Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của truyện ảnh Đế và Phó Tiên Sinh. mười 16 thất sách. Cuối cùng, Diệp Viễn Tâm và Hứa Bạch cùng bị gọi vào thư phòng nghe phê bình. Hứa Bạch thực quan uổng, rõ ràng cậu không làm gì còn rất ra sức hỗ trợ phục hồi mô hình lại hoàn chỉnh nếu như thiếu hai linh kiện được coi như phục hồi hoàn chỉnh. Trời đất bao la ông chủ lớn nhất kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Hứa tuấn kiệt thành thành thật thật ăn một đống răn dậy tưởng vậy là xong, không ngờ dậy bảo xong rồi, phó tây đường giữ lại đơn độc mình cậu. Diệp viễn tâm tặng cậu một ánh mắt bảo trọng nha người anh em, không hề nghĩa khí chuồn mất. Hứa tuấn kiệt đơn phương gạch tên anh ta khỏi ông chủ hộ tịch trong lòng mình. Phó tây đường nhìn cậu hỏi oan ức lắm mà. Hứa bạch trong lòng niên cuồng gật đầu nhưng vẫn phải cười hào phóng mà đắp không có. Không có có nghĩa là tuy rằng tôi thấy mình thực quan uổng nhưng tôi không dám nói, mặc dù không dám nói tôi cũng muốn anh cảm nhận được tôi ấm ức. Đôi mắt phó tây đường bình thản lại thâm thúy giấu sau thấu kính lạnh băng, xích bạc ở hai bên đung đưa rồi đung đưa đung đưa ra một đồ cong làm lòng người run sợ Hứa bạch hơi lúng túng, nhưng ước chế thật mà. Trong nháy máy phảng phất như bị lãng lý bạch điều nhập, không kiêu ngạo không siềm nịnh nhìn phó tây đường, thành khẩn nói, vậy phó tiên sinh có cảm nhận được không? Tới đây đi, chúng ta chiến giáp lá cả. Phó Tây Đường dường như lại thấy một hứa bạch sắn tay áo đi đánh nhau với người ta của buổi tối nọ, lòng hiếu chiến của cậu bạn nhỏ nói tới là tới can đảm chất đầy thân. Phó Tây Đường cũng khó chịu với sự hăng hái này. Anh lấy một quyển sổ tay trong túi ra, đưa tới trước mặt hứa bạch. Phiền cậu ký tên con của một người bạn là fan của cậu, nhờ tôi gửi cậu lời hỏi thăm. Hả, hứa bạch chưa theo kịp tiết tấu này. Phó Tây Đường không nói gì thêm, chỉ gỡ bút máy trên túi xuống, đặt trước mặt hứa bạch. Hứa bạch cúi đầu nhìn bút máy, lại nhìn cuốn sổ tay dán chân dung mình, tức khắc hiểu ra phó Tây Đường kêu cậu lại không phải để gian dậy thêm, mà là để cậu ký tên. Mẹ nó, hiểu lầm. Hứa bạch đành cầm bút máy cúi đầu viết chữ, hỏng chè giấu xấu hổ, lại không biết tư thế này của mình, trùng hợp bày ra hai lỗ tai hơi đỏ trước mắt phó Tây Đường. Chỉ một cái tên, hứa bạch ký ước chừng 3 phút còn làm bộ làm tịch chỉnh lại ảnh trong sổ một lần, sau đó phát hiện tất cả đều là ảnh chụp của mình được cắt dán lên, ở trước mặt phó Tây Đường thưởng thức mỹ mạo chính mình, làm người ta xấu hổ còn hơn cả hiểu lầm. Hứa Tuấn Kiệt khuất phục lần nữa, ngẩng đầu lên trả lại bút máy cho phó Tây Đường, thành thành thật thật mà nói, xin lỗi phó tiên sinh, vừa rồi tôi hiểu lầm anh. Ừ, phó Tây Đường ngồi ở bàn làm việc lật một quyển sách dày, giọng nói nhàn nhạt. Còn có cảm ơn phó tiên sinh viết phê bình cho tôi, rất có ích. Hứa Bạch lại nói, không cần cảm ơn ký xong rồi thì để đó đi. Phó Tây đường như cũ không ngẩng đầu. Hứa Bạch hơi thất bại nghĩ hình tượng của mình trong lòng đại lão bản đại khái đã sụp đổ đổ đổ tương lai mịt mờ rồi. Quyển sách chua từ nghị luôn kêu cậu xem tên gì nhỉ? Hay là làm thế nào để thăng tiến nhanh nhỉ? Có lẽ cậu nên tìm đọc vài quyển. Nghĩ vậy. Hứa Bạch thức thời lui ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, đã nghe Phó Tây Đường nói, còn hai cái linh kiện kia, nếu cậu giáp lại được mô hình máy bay đó tặng cho cậu. Hứa Bạch quay phát lại. Thật không, Phó Tây Đường gật đầu. Thật, Phó Tây Đường biết rõ chỉ số thông minh của Diệp Viễn Tâm cũng hiểu mô hình mình làm ra có bao nhiêu phức tạp bằng năng lực của Diệp Viễn Tâm hoàn toàn không giáp lại được. Vậy người giáp mô hình lại chỉ có Hứa Bạch tuy còn sót hai linh kiện, nhưng cũng xem như lợi hại. Hứa bạch không biết những điều đó, khoảnh khắc này cậu chỉ nghĩ làm sao giáp lại mô hình hoàn chỉnh. Nói tiếng cảm ơn, hào hứng đi lấy mô hình, hết thảy chuyện vừa xảy ra đều ném ra khỏi đầu. Hình tượng phó tiên sinh trong lòng cậu càng thêm cao lớn. Hai ngày trôi qua, hễ rảnh hứa bạch sẽ lôi mô hình ra lắp ráp Gỡ rồi ghép ghép rồi gỡ, liên tục lặp lại, trước sau vẫn chưa thể hoàn thành. nửa đêm nọ phó tây đường từ trên lầu xuống rót nước uống thấy cậu ngồi trên thảm ở phòng khách loay hoay với một đống linh kiện có người xuống lầu cũng không phát hiện phó tây đường bỗng nhớ tới mấy câu trong lần nói chuyện phiếm trên diễn đàn ngày nọ lại nhớ tới quyển sổ tay cắt dán đầy ảnh chụp kia ôm tư tưởng sự thực cần minh chứng bưng ly nước giữa cửa phòng bếp đánh giá cậu chốc lát tóc hứa bạch rối tung chắc là tự mình vò loạn tóc tai mất trật tự làm cậu trông hơi lười biếng còn có vẻ bướng bỉnh của người trẻ tuổi Gương mặt kia quả thực rất khá, sạch sẽ đẹp trai. Gợi cảm, phó tây đường nhớ từ này cũng từng xuất hiện, lại không biết làm sao ứng dụng nó trên người hứa bạch. Đúng lúc này, hứa bạch chìm trong suy nghĩ theo bản năng cắn môi dưới, chỉ nhấn nhẹ một cái, đường cằm căng chặt lập tức thuyết minh rõ ràng hai chữ kia. Hứa bạch mãi không nghĩ ra hai linh kiện kia giáp làm sao, giáp vào đâu. Cậu thở dài thường thượt, dứt khoát ngã ra nằm. Thời điểm cùng đường quyết đoán nằm xuống, đây là tiêu chuẩn số một trong cuộc đời của ảnh đế lời biếng. Cậu gối hai tay sau đầu áo ngủ bị động tác này kéo lên, một đoạn cơ bụng mơ hồ lộ ra. Chân dài tùy ý dỗi thẳng, vắt chân thật là thoải mái. Chốc lát cậu đổi một tư thế, chốc lát lại đổi một tư thế, lại qua một lát cậu giống như đột nhiên có linh cảm, một cú cá chép lật người ngồi dậy bắt đầu đùa nghịch bán thành phẩm của mình. Phó Tây Đường cứ lẳng lặng nhìn cậu, nhìn cậu yên lặng như tê liệt động như thỏ chạy cũng rất thú vị. A Yên ngủ được một nửa thì đói bụng xuống lầu tìm đồ ăn vặt đứng ở cầu thang, phát hiện tiên sinh nhà mình tựa tên cuồng rình coi mà ngắm nhìn Hứa Bạch tam quan tan nát. Phó Tây Đường lạnh lùng liếc nhìn nó, A Yên lập tức lúng túng lăn trở lại phòng mình. Hứa Bạch nghe tiếng vang quay đầu lại thấy Phó Tây Đường ở đó, bèn đánh tiếng chào như thường lệ. Phó Tây Đường thần sắc như thường bước qua, dựa vào lưng sofa nhìn trong chốc lát, sai rồi. Hứa Bạch cầm linh kiện chuẩn bị ghép thức khắc dừng lại, ngẩng đầu lên, không chút ngượng ngùng hỏi, vậy phải lắp thế nào đây? Nếu tôi chỉ cho cậu lời hứa hôm trước mất hiệu lực. Phó Tây Đường nói, đừng mà tôi không hỏi nữa. Hứa Bạch nhanh chóng rút lại lời nói, tiếp tục cúi đầu chú ý vào mô hình. Thật lâu sau, cậu cho rằng Phó Tây Đường đã đi rồi, lại nghe bên tai truyền tới một câu. Máy bay này có thể hoạt động, hứa bạch sửng sốt ngẩng lên hỏi có thể bay Nó không phải mô hình sao, phó tây đường không đáp chỉ búng tay một cái Hứa bạch ngờ vực nhưng không quá vài giây cậu đã nghe được tiếng cánh quạt chuyển động Thành âm kia ban đầu rất xa, sau đó càng ngày càng gần, càng ngày càng gần Tựa như một đội máy bay nhỏ đang tiến tới Âm thanh phát ra ngay sau lưng, hứa bạch vội vàng quay lại Một chiếc máy bay gỗ như bóng bầu dục ở giữa phì tròn vo đang bay lại đây nó giống như nhận được mệnh lệnh lại giống như có ai đó ở bên trong điều khiển dừng lại trước mặt hứa bạch hứa bạch kinh hỉ đưa tay đón nó thân máy cũng không chế tác đặc phần lớn có thiết kế chạm rỗng liếc mắt vào trong vô số bánh răng và ổ trục liên kết kín kẽ đến mức có thể nói là tinh diệu đang chuyển động lợi hại là toàn bộ linh kiện này nọ đều làm bằng gỗ nguyên khối mặt khác toàn bộ thân máy đều quét dầu cây trầu có chỗ dùng thuốc màu trắng trang trí một hình vẽ xương khô kinh điển theo phong cách nhi đồng Thân máy đằng trước cũng là khoang điều khiển còn làm một cái mũ dạ nhỏ màu trắng trên đỉnh đầu. Vừa ngầu vừa đáng yêu, hứa bạch yêu thích không buông quan sát mỗi một chi tiết lại dơ lên cao dưới ánh đèn, nhìn từ xa giống như một con cá nóc đang tức giận. Phó tiên sinh, nó từ đâu bay tới thế? Làm sao bay được, hứa bạch dơ cá nóc về phía phó tây đường, đôi mắt lấp lánh. Phó tây đường không định trả lời cậu vấn đề này, buông ly nước. Chờ cậu giáp xong chiếc kia cậu sẽ biết, ừm. Hứa bài cũng không nhụt trí thật cẩn thận đặt cá nóc xuống, sau đó hỏi tôi có thể giữ nó lại tham khảo không? Có thể, phó tây đường đáp, cảm ơn phó tiên sinh, sáng mai tôi pha cà phê cho anh. Không sữa, không đường. Hứa bài có động lực không thầy dạy cũng hiểu được chiêu thứ nhất của cấp dưới bảo điển vuốt mông ngựa. Sáng hôm sau, phó tây đường đương xuống lầu, mùi hương cà phê cũng từ phòng bếp bay ra. anh liếc mắt qua cửa cậu chẳng tìm được cái ghế nhỏ ngồi bên kệ bếp cặp chân dài duỗi ra mặc sơ mi trắng đeo tạp dề nhàn nhã rắc muối vào trào dường như cậu khá thích động tác này trên tay không muối cũng tiếp tục rắc vài cái chốc lát sau trứng ốp lòng đào ra đời dây thường xuân tốt bụng đưa tới cho cậu cái mâm cậu vui sướng nói cảm ơn bỏ trứng lên mâm cực kỳ nghiêm túc đặt ngay ngắn ở giữa a yên cậu kêu một tiếng định nhờ a yên hỗ trợ bưng cà phê và trứng Vừa dứt lời đã thấy một tay nhẹ bẫng quay đầu lại thì ra là phó tây đường. Chào buổi sáng phó tiên sinh, hứa bạch chân chó nở nụ cười lộ ra tám cái răng tiêu chuẩn. Chào buổi sáng, phó tây đường thấy cậu nhóc hứa tiên hôm nay, dường như cực kỳ có có sức sống. Một bữa sáng ăn tới dị thường hài hòa, chỉ có một mình a yên nhìn xem bên này nhìn xem bên kia ăn tới tâm sự nặng nề âm thầm dâng lên. Chờ khi hứa bạch qua cách vách đóng phim, nó bèn ân cần đi theo, dí sát người lại nói chuyện với hứa bạch. Đêm qua hai người ở phòng khách làm gì? Tối mấy hôm trước còn ăn vụng mì gói của tôi. A yên hỏi, lắp ráp mô hình á. Hứa bạch vừa lau mồ hôi vừa đáp. A yên hồ nghi nhìn cậu. Thật sao, hứa bạch không rõ nguyên do. Ừ, diệp đại thiếu dẫm hỏng một mô hình máy bay của phó tiên sinh. Anh ấy nói nếu tôi ráp lại được như cũ, sẽ tặng nó cho tôi. A yên cười hắc hắc hỏi anh biết mấy mô hình máy bay đó từ đâu ra không? ở đâu? Tiên sinh tự mình làm đó. Cho tới giờ chỉ tặng đi ba cái. Lợi hại vậy sao? Hứa bạch hơi bất ngờ, cậu còn tưởng đây là phó tây đường siêu tầm ở nước ngoài, còn cảm thán anh thực có tiền. Ai ngờ được là anh tự mình làm ý nghĩa khác nhau ngay. Cậu lập tức tiếp một câu. Vậy cậu thấy tôi nên tặng gì lại cho anh ấy mới hợp lý? A yên tức giận đến trợn trắng mắt. hợp lý cái đầu anh đầu óc anh làm sao vậy hả vấn đề này mà suy xét kiểu đó sao hứa bạch buông tay cũng không tức giận nếu không thì thế nào tôi rất thích mô hình kia lại không thể mua được bên ngoài nếu không phải tôi muốn lấy món đồ mình thích vậy vất vả vuốt mông ngựa làm chi ông đây có điên mới tin cậu a yên tạm chấp nhận truyền qua vấn đề khác anh biết trên diễn đàn nói anh là tình nhân nhỏ của tiên sinh không biết chứ hứa bạch bình tĩnh dù sao cũng không phải sự thật người ta nói gì cậu cũng không mất miếng thịt nào. huống chi đối tượng là phó tây đường ngẫm lại cũng không thiệt thòi. a yên mấy lão yêu quái đó mà nhìn thấy anh cầm trên tay mô hình tiên sinh đưa cái mũ tiểu yêu tinh này không gỡ xuống nổi. không phải tiểu tình nhân sao? sao lại thành tiểu yêu tinh rồi? hứa bạch nhướng mày anh còn quan tâm tiểu tình nhân hay tiểu yêu tinh? biết chi ma đồ dám là ai viết không? a yên không ngừng cố gắng ai Vẫn là tiên sinh nhà tôi, quyển duy nhất ngài ấy cho anh. Cái này tình huống hơi phức tạp, không phải cho là cho mượn hứa bạch muốn giải thích nhưng a yên đánh gãy lời cậu. a yên kích động muốn điên, nó phảng phất thấy được một thanh niên tốt sắp rơi vào vũng lầy tàn nhang trên mặt rơi là tà. Anh nói đi, trong lòng anh tiên sinh nhà tôi là người thế nào? Rất lợi hại, giống như không có gì làm khó được anh ấy. Hứa bạch cẩn thận nghĩ nghĩ, bỗng dưng phát hiện quả thật như vậy. Xòe tay ra đếm. Anh ấy biết nấu ăn, lại còn nấu rất ngon, lại còn viết chi ma đồ giám, hồi nhỏ tôi đặc biệt muốn đọc quyển sách đó, cực kỳ sùng bái tác giả còn muốn bái làm thầy. À cái này không đề cập tới cũng được, không ngờ anh ấy còn biết làm mô hình cũng rất có tiền, lớn lên thật con mẹ nó đẹp trai. Mẹ ơi còn có thể tốt hơn nữa không? Cậu mỗi ngày đều ở chung với người lợi hại vậy sao? À yên nhìn hứa bạch đang ngây ngẩn càng lo lắng. Thực ra tiên sinh nhà tôi cũng không lợi hại vậy đâu, anh ngàn vạn lần đừng bị bề ngoài lừa gạt." Hứa Bạch im lặng vài giây, nói "Cậu không phát hiện sao? Những cái vừa rồi là cậu gợi ý cho tôi." A Yên, "Ha ha có hả?" Hứa Bạch có, mẹ nó thất sách. Chương 17, thần tượng. Đối với yêu quái hiện nay, đồng tính luyến ái cũng không phải chuyện gì to tát. Đám lão yêu quái kinh nghiệm đầy mình, đã từng đi qua mưa bom bão đạn Thời chiến loạn lại chứng kiến thời đại công nghệ thông tin bùng nổ Anh nói xem có gì mà họ không tiếp thu nổi Trừ phi là người ngoài hình tinh xâm chiếm địa cầu Đám tiểu yêu quái ham thích dùng những thứ mới mẻ để phô diễn dùng Banh mình bắt kịp thời đại tới nhân yêu luyến cũng dám Đừng nói chi chỉ là đồng tình luyến ái Hồ CMN hứa bạch là một yêu quái có tình trường bằng không Tuy rằng không thiếu người thổ lộ với cậu Trước đây cậu là lãng lý bạch điều ngầu lòi, cậu cảm thấy trai ngầu không cần bạn gái. Sau này hối cải làm người, lại chọn chúng nghề diễn viên. Diễn viên nha, đóng phim một bộ cũng mấy tháng, ngày đêm quay diễn quần quật căn bản là không có thời gian yêu đương. Bộ phim đoạt giải năm trước hứa bài quay chừng 8 tháng, suýt lột rớt một lớp da rắn của cậu. Đương nhiên, hứa bài cũng không phải không muốn yêu đương, chỉ là trước nay không tìm được cảm giác nai con chạy loạn đối với ai. Kể cả khi đối mặt với phó tây đường cũng thế, ý loạn tình mê trong lần đầu gặp mặt đều là mùa xuân của nhan cầu. mặc kệ nói thế nào, hiện tại phó tiên sinh đã là thần tượng của hứa bạch. Anh có thể viết ra siêu phẩm chi ma đồ giám có một không hai, cũng biết làm mô hình cực kỳ ngầu. Hứa bạch quyết định từ nay về sau không gọi anh là đại lão bản nữa, xưng hô này quá mức uy tiện. Về sau cho dù là ngoài miệng hay trong nội tâm, cậu đều phải tôn kính gọi anh là phó tiên sinh. A yên biết hứa bạch chỉ là sùng bái thôi cũng thở phào nhẹ nhõm chứ không thì yêu đơn phương say đắm là đau khổ lắm. Không phải nó không muốn có người ở bên cạnh tiên sinh chỉ là ai mới là người đặc biệt tới vậy. Trên thế giới này ai cũng cho rằng mình đặc biệt phút cuối nhìn lại chợt phát hiện ra đều không phải. Lần này bọn họ ở lại nhà cũ bao lâu ai biết được. Nhưng phản ứng của hứa bạch nằm ngoài dự đoán của A yên. Phó tiên sinh có WeChat hoặc Weibo không? Thêm bạn tốt một cái. Hứa Bạch cầm di động hỏi. Anh thêm ngài ấy làm gì? Số di động và WeChat của ngài ấy là Diệp Viễn Tâm làm giúp ngài ấy chưa bao giờ sử dụng. Miễn có là được cậu gửi qua cho tôi đi. a yên sao cũng được mà gửi danh thiếp WeChat phó tây đường cho Hứa Bạch còn quan tâm dặn dò một câu. Có lẽ ngài ấy không thêm bạn tốt anh đâu. Lần trước tôi trộm thấy được ngài ấy trong danh sách bạn tốt của tôi và Diệp Viễn Tâm vẫn xám xịt. Tôi nghi là ngài ấy chưa từng mở áp trong di động bỏ quên luôn rồi. Vậy đi nói với anh ấy một tiếng là được. Hứa bạch chớp chớp mắt. a yên sừng sốt, không ngờ còn có chiêu thức này. Anh thấy tiên sinh nhà tôi dễ nói chuyện vậy sao? Phó tiên sinh là người hiểu đạo lý nha, cậu cứ tìm lý do chính đáng. Lý do gì? Hứa bạch tự hỏi một chút nghiêm trang nói, tỉ như vì học tập. Tối hôm đó... Hứa bạch nghiêm trang ôm quyền chi ma đồ giám, nghiêm trang gõ cửa phòng sách của phó tây đường, nghiêm trang hỏi anh vấn đề về địa điểm trôn giấu một kho báu lớn, sau đó nghiêm túc nói, phó tiên sinh, ngài thêm uy chát tôi được không? Nếu tôi có nghi vấn gì cũng có thể trực tiếp hỏi trên đó, không cần chạy tới. Chân tôi chưa khỏe, hứa bạch ngượng ngùng cười cười. Phó tây đường đang viết chữ thì ngẩn đầu lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm hứa bạch. Trong nháy mắt kia, hứa bạch cho rằng kỹ thuật diễn tinh vi của mình bị đối phương nhìn thấu rồi. May mắn, cuối cùng phó tây đường cũng lấy di động từ trong ngăn kéo ra. Ba phút sau cậu chống ba tông từ phòng sách đi ra, nhìn A Yên canh giữa bên ngoài chớp chớp hàng mi xinh đẹp. Đã đánh cực thì phải chịu thua, một bao mì gói. A Yên buộc một tiếng ném mì gói vào tay cậu ông đây có nên mới tin cậu cái lý do ngu ngốc như vậy cũng thành công cho được. Hứa Bạch thực vui vẻ cũng hơi đắc ý tắm rửa xong leo lên giường vội vàng click mở vòng bạn bè của thần tượng định chiêm ngưỡng một phen không hề ngoài ý muốn trống không ảnh đại diện đã đổi rồi vừa nhìn đã biết là phẩm vị của Diệp Viễn Tâm một đóa hoa cực lớn nếu không phải phó tây đường đã tự tay click mở WeChat trước mặt cậu Hứa Bạch trăm phần trăm sẽ cho rằng đây là tài khoản giả mạo không còn cách nào Hứa Bạch đành tắt đi xem cái khác Chu Tử Nghĩ đang làm gì đó. Hôm nay quay thuận lợi không? Knoxville ngày mai, đang xem. Chu Tử Nghị cái quái gì? Knoxville ngày mai, bí kíp trên mạng. Giờ em thấy đặc biệt cảm ơn Phó Tiên Sinh vì đã không tiến vào giới giải trí bằng không chén cơm của chúng ta vỡ nát cả. Chu Tử Nghị từ từ cậu bổ sung cốt truyện anh làm rất cho anh trước. Knoxville ngày mai, nói ngắn gọn là Phó Tiên Sinh tài sắc mười phân vẹn mười tiểu nhân thành tâm bái phục. Chu Tử Nghị. Knoxville ngày mai về sau cho chiếu cái em vừa tổng kết đảm bảo bùng nổ toàn vũ trụ chu tử nghị anh còn chưa biết cậu theo đuổi ngôi sao đó noxville ngày mai anh cũng thấy phó tiên sinh là tinh tú trên trời sao chu tử nghị hứa bạch nói thật nếu cậu dùng công lực này vuốt mông ngựa cậu sớm đã là đầu bài thứ hải noxville ngày mai quá khen noxville ngày mai đây không phải vuốt mông ngựa cái này gọi là ca ngợi từ đáy lòng chu tử nghị cậu đi nuôi heo đi Hứa Bạch yên tâm thoải mái tiếp tục xem quyền này không dài, chốc lát sau đã lật tới trang cuối, trên đó tổng kết bốn chữ há miệng chờ sung. Có tài tác giả này thật mẹ nó có tài. Sáng sớm hôm sau, Hứa Bạch lại chủ động vào bếp pha cà phê, không thêm sữa không thêm đường. Vì theo chân thần tượng, cậu quyết định nếm thử phong cách không sữa không đường này đắng quá đi, cậu quyết đoán từ bỏ. Phó Tây đừng nhìn cậu bị đắng tới le lưỡi vẻ mặt ghét bỏ, bỗng nhiên cảm thấy hương vị cà phê hôm nay thực không tệ, nếu không tính tới cái hoa xấu xấu vẽ trên bề mặt. Hôm nay, Hứa Bạch và Đỗ Trạch vũ cùng quay cảnh trong mưa. Nguyên bản đoạn này định rời ra sau, bởi vì Hứa Bạch còn bị thương. Nhưng như vậy sẽ xung đột với lịch trình của diễn viên khác Hứa Bạch không muốn gây phiền toái, cảm thấy chân mình cũng khỏe rồi chủ động thuyết phục Diêu Trương quay trong hôm nay. Diêu Trương tuy gật đầu, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng, thời điểm quay phim cực kỳ cẩn thận. Tiến độ không tránh khỏi bị kéo chậm, hai người bị nước xối ướt lạnh thấu tim, nửa ngày cũng chưa quay xong. Cảnh này diễn trong vườn hoa, trên mặt đất dính nước dần trở nên lầy lội. Trong mưa hai người ban đầu chỉ là tranh chấp nhỏ dần phát triển thành xung đột tay chân, nam chính Thẩm thanh thư bị đối phương đấm ngã vào bụi hoa hải đường, cánh hoa lác đác lưa thưa rơi lên người y, đẹp đẽ lại thê lương. hứa bạch rất có chừng mực điểm chạm tư thế ngã đều tính toán kỹ trước cho nên trong màn ảnh tuy cậu té chật vật trên thực tế lại không đau chút nào người vốn dĩ cần tiếp tục buông lời hung ác là đỗ trạch vũ bỗng trượt chân té đập mông xuống đất khoảnh khắc ngã xuống cậu ta ăn đau kêu một tiếng mặt mày thoáng đã trắng bạch mọi người căng thẳng trong lòng vội vàng qua đỡ cậu ta hứa bạch chân càng nửa tàn phế không kịp chạy tới nhưng vừa nãy cậu nhìn rõ ràng mông đỗ trạch vũ cụm lên cục đá Cục đá nhỏ nhọn nhọn nằm trong bụi cỏ ngay dưới mông cậu ta. Quần áo đỗ trạch vũ lại không dày, ngã ngồi xuống mạnh như vậy, thiếu chút nữa đã khảm luôn vào thịt. Hứa bạch nghĩ thôi đã thấy đau, mau mau đỡ cậu ấy dậy. Diêu trương vội muốn chết, đừng ai tới đây, đỗ trạch vũ vừa đau vừa mất mặt, mông ơi mông. Tuy rằng đều là thịt đâm chỗ nào cũng cũng là đâm, nhưng mất mặt quá. Đây là mông đấy, đỡ lên, đỡ lên. Không biết ai lại hô lên, mọi người ba chân bốn cẳng tới đỡ Đỗ Trạch Vũ. Mặt Đỗ Trạch Vũ lập từ từ trăng bạch chuyển qua màu gan heo, cũng may hứa bạch thay cậu ta duỗi tay ngăn cản. Mọi người cứ từ từ, mặt đất trơn, đừng để trượt lần nữa. Tiểu Lâm, cậu tới dìu đi. Tiểu Lâm chính là trợ lý của Đỗ Trạch Vũ, biết rõ tính tình ưa sĩ diện của cậu ta, vội vàng giải cứu Đỗ Trạch Vũ từ trong tay mọi người. tuy Đỗ Trạch Vũ luôn nhìn hứa bạch không vừa mắt nhưng lúc này cũng không ngoan cố từ chối cậu hỗ trợ chỉ là khuôn mặt càng đỏ hơn. Hứa bạch nghĩ nghĩ, nói tôi đưa cậu ấy qua cách vách trước kiểm tra thử một chút xem có cần đi bệnh viện không. Đỗ Trạch Vũ vừa nghe tới đi bệnh viện lập tức giải thích mình không sao, đi lại hơi đau chút thôi. Xét thấy lần trước hứa bạch bị thương chân cũng qua cách phách điều trị, đại lão bản thần thông quảng đại không gì không giải quyết được. bàn tay diêu trương vung lên để tiểu lâm cõng đỗ trạch vũ qua bên đó xoa thuốc rồi tính tiếp hứa bạch cũng nhanh chóng kêu khương sinh đem đồ cho mình hiện tại cả người cậu ướt dầm dề đi lại khó chịu hơn nữa nếu để người ngoài vào nhà phải nói trước với phó tây đường một tiếng lúc này tuyệt kỹ ra truyền một tay gõ tin nhắn được xuất ra hứa bạch một bên được khương sinh đỡ một bên ngón tay như điện xẹt gửi tin nhắn cho phó tây đường nhanh gọn chuẩn Vào nhà chưa được vài giây A Yên đã từ trên lầu chạy một mạch xuống Lại còn luôn miệng là mông ai bị chọc thành cái động Là ai là ai A Yên nghe hai anh em nhà dây thường xuân báo tin Lập tức một cú cá chép lộn nhào từ trên giường nhảy xuống Đỗ trạch vũ còn nhớ thù tranh giả lần trước Tức khắc biểu cảm truyền thành sống không còn gì luyến tiếc Cố tình A Yên còn tìm rất chuẩn Vui tươi hớn hở chạy tới bên người cậu ta Lại đây lại đây để anh Yên xem chỗ nào chọc ra cái động. Không có động. đỗ trạch vũ vội vàng biện dài vậy cậu đi nặng bằng cái quái gì a yên nhìn cậu ta bằng ánh mắt cho người thiểu năng trí tuổi. một ngụm máu dâng tới cổ họng thiếu chút nữa khiến đỗ trạch vũ tự mình sặc chết hứa bạch nhanh chóng kéo a yên ra được rồi cười quần ra kiểm tra chút đi nếu không bị gì thì về tiếp tục quay lý lẽ quái quỷ gì đây bắt đỗ trạch vũ làm trò cười quần trước mặt nhiều người như vậy trong số đó còn có hứa bạch quả thực chính là công khai xử tội cậu ta ai biết ảnh đế tâm cơ có nhân cơ hội chụp ảnh rồi tống tiền không không cho phép anh xem cậu ta ra vẻ hung ác nhìn hứa bạch được được được hứa bạch quay đầu đi dù đồng cảm cho tình cảnh bi thảm của cậu ta cũng không nhịn được buồn cười cậu nghẹn thực sự nghẹn tới vất vả ở trong lòng còn nghĩ có phải mình xấu tính rồi không đỗ trạch vũ bị thương như vậy sao cậu còn buồn cười thế đỗ trạch vũ vẫn chưa yên tâm một hai bắt tiểu lâm đỡ vào wc kiểm tra Tiểu lâm không còn cách nào, đành cầm hòn thuốc hứa bạch đưa, đỡ cậu ta vào WC. Đỗ Trạch vũ không cho người khác nhìn, người khác này không bao gồm A Yên. Trong phòng khách không còn ai khác A Yên búng tay, vù một tiếng xương khói quay cuồng, biến thành một con sóc đuôi to. Sóc ta giơ tay ra hiệu xem đây với hứa bạch lén lút nhảy tới cửa WC, mở ra một khe nhỏ. Đây là lần đầu tiên hứa bạch thấy bản thể của A Yên quả thực rất dễ thương. Đuôi to xù xù màu đỏ trong mắt tròn xoe, trông có vẻ linh hoạt thông minh. Phó Tây Đường từ trên lầu bước xuống. Anh quét mắt nhìn A Yên ghé vào cửa WC rình coi, rồi lại nhìn người trên ghế gỗ đỏ trong phòng khách hứa bạch toàn thân ướt tới độ nước trên người còn đang nhỏ giọt ngượng ngùng ngồi đó anh nhíu nhíu mày một cái nhẹ tới khó mà nhận ra. Hứa bạch cảm giác được anh không vui, cúi đầu nhìn ghế dựa bị mình làm ướt vội vàng đỡ lưng ghế đứng lên. Xấu hổ cười cười với phó Tây Đường. Ngại quá phó tiên sinh, vừa quay một cảnh trong mưa Khương sinh tức khắc trốn phía sau hứa bạch Đại lão bản ngày thường làm cậu ta cảm thấy e sợ Đại lão bản lúc này càng thêm làm người run rẩy sợ hãi Phó tây đường không nói lời nào Ánh mắt theo vệt nước trên mặt đất quét tới cửa Hứa bạch lại càng ngượng ngùng Vừa rồi cậu không nghĩ nhiều như vậy Định nói chờ lát nữa chắn chắn sẽ lau sạch sẽ Tôi, cậu vừa mới mở miệng Phó tây đường vươn tay hướng ngăn thủ Ngăn thủ kia tự động mở ra Một chiếc khăn lông trắng bay tới, đáp trên đầu hứa bạch. Lau, phó tây đừng lợi ích ý nhiều. Dạ hứa bạch sờ sờ mũi, cầm lấy khăn lông xoay người lại lau ghế rửa. Cậu nhìn ra được trong phòng này rất nhiều đồ đạc đều đã có tuổi, ghế dựa này nọ nếu bán ra ngoài, giá cả một cái ít thì mấy chục vạn, nhiều thì mấy trăm vạn cũng không phải nói khóa. Khương sinh nhanh chóng hỗ trợ, xoay người đi tìm cây lau nhà. phó tây đừng mặt lạnh hơn khoanh tay nhìn mái tóc rối tung còn ướt của hứa bạch tôi đưa cho cậu lau người cậu lau ghế làm gì hứa bạch chương 18, tám con tin hứa bạch thấy sống lưng ớn lạnh 10 phút trước cậu và đỗ trạch vũ trở lại số 09 tiếp tục quay phim đỗ trạch vũ đã không còn gì đáng ngại chỉ là mông bị đá cụm bầm tím một mảng chảy ra gì máu một chút hoa thuốc mỡ xong cũng đỡ hơn nhiều rồi còn lại tư thế đi lại hơi kỳ quái chút thôi Dường như để chứng minh mong mình không sao, không cần đi bệnh viện, cậu ta chủ động kêu hứa bạch cùng nhau về đóng phim. Hứa bạch đồng ý ngay. Vấn đề tới rồi đây, phó tây đường cũng đi theo bọn họ qua phim trường. A yên tung ta tung tăng theo sát phía sau, giúp anh dọn ghế dựa đặt ở một bên. Chờ phó tây đường ngồi xuống, nó dùng 258 vạn dựa hơi đứng đằng sau tuyết minh sâu sắc cái gọi là diễu võ dương ngoai. Khi mọi người đều tới chào hỏi. Mọi người tiếp tục làm việc đi tiên sinh nhà tôi chỉ tới xem chút thôi. Diêu Trương chạy nhanh lại chỗ hứa bạch hỏi, làm sao vậy? Hứa bạch cũng không thể nói được làm sao chẳng lẽ tại cậu làm trái ý phó tiên sinh nên phó tiên sinh tức giận. Nhưng phó tiên sinh đâu phải người nhỏ mọn thù dai như vậy. Kiếm hiệp hay, không có gì, phó tiên sinh sẽ không can thiệp vào công việc của mọi người. Diêu Trương đành tin tưởng, Tứ Hải là một nhà đầu tư không tồi, trước nay không hề yêu cầu hạch sách quá đáng đối với hạng mục đầu tư. Căn nhà này nguyên bản là tài sản riêng của đối phương, giờ người ta tới ngồi chốc lát người khác cũng không có tư cách nói gì. Công tác quay phim vẫn tiếp diễn như thường, chỉ là không khí bỗng trở nên quá mức kỳ quái. Không ai dám lớn tiếng nói chuyện, đi đường cũng nhẹ nhàng khẽ khàng, chỉ sợ làm gì sai bị đại lão bản bắt gặp. nhưng nhiều người cũng không khống chế được lòng hiếu kỳ của mình dù bị khí chàng đại lão bản ép tới tim nhỏ đập bang bang bang đôi mắt thỉnh thoảng cứ ngó qua chỗ anh ngồi hiệp hội nghiên cứu và phát triển ma lạt năng số 09 phố bắc mạc tiểu thiên nữ sao đại lão bản lại tới đây giám sát ư pháo italy của ông nội mi đây run dày quỳ dưới quần tây của cữu lão gia thiên sứ nhỏ a yên của tôi hôm nay khí thế một mét tám thủy a cựu lão gia đẹp trai quá Không quá, không khoa học chút nào. Hứa A tiên nhà chúng ta thân cao 1,85 m lăm cũng không qua nổi một ải này. Vô địch bàn mặt trượt hứa A tiên vô cùng đau đớn. Mạc tiểu thiên nữ, hứa A tiên đấm ngực dậm chân. Pháo Italy của ông nội mi đây, sao tôi cứ thấy cữu lão già chỉ nhìn mỗi hứa A tiên nhà chúng ta. Nhị doanh trưởng, nghe cô nói tôi cũng không kìm được bổ não. Nhị doanh trưởng, chân hứa A tiên nhà tôi còn chưa khỏe, các người dám để em ấy dầm mưa. còn đóng bị xô ngã ra đất hừ, vô địch bàn mà trượt hừ. Khai cuộc sư triệu thiếu nữ, hứa A tiên của chúng ta trước sau như một quá chuyên nghiệp điên cuồng vẫy đèn cho hứa A tiên. Pháo Italy của ông nội mi đây, điên cuồng vẫy đèn cho hứa A tiên. Sao sao sao sao sao, vẫy đèn cộng một tôi thấy nội tâm cữu lão gia hẳn là, đoàn phim các người sao nhiều chuyện quá vậy. Pháo Italy của ông nội mi đây, ha, ha ha ha ha ha ha ha ha ha vẫy đèn cho cơ chí của các mama chúng ta. khai quật sư chịu thiếu nữ hứa a tiên nhà chúng ta tiếp đất nữa rồi Bố hứa bạch lại bị một nắm đấm cuột thẳng xuống đất hoa hải đường rơi rụng bám đầy trên người thanh niên mặc quần áo học sinh thất thần đầy mình là cánh hoa và lá úa nước mưa rội ướt tóc y bùn đất lấm lem quần áo thoạt nhìn suy sút chật vật y thờ kịch liệt hồn hển sắc môi tái nhợt ngực phập phồng như cá mắc cạn ánh mắt từ kiên định đi tới tan giã rồi lại lần nữa ngưng tụ phẳng phẳng như qua một thế kỷ Một mảnh cánh hoa dính trên mặt y, hải đường đỏ tựa như chút lãng mạn tồn động của thập niên đã xa xôi. Qua, một chữ tựa tiếng trời vang lên. Khương sinh gục ba bức thành một sông lên, đỡ hứa bạch dậy quan tâm hỏi có sao không anh? Không sao, hứa bạch lau nước trên mặt, không tự chủ được nhìn về phía phó tây đường. Cảnh quay vừa rồi diễn trong ánh nhìn chăm chú của anh, làm hứa bạch hơi khẩn trương. Không biết phó tiên sinh có hài lòng không nữa? Phó tiên sinh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không nhìn ra được manh mối. Chỉ có A Yên chú ý tơi ngón tay hơi giật giật của anh, ánh mắt anh vẫn luôn chăm chú nhìn hứa bạch. Ngài ấy muốn phủi cánh hoa trên mặt hứa bạch xuống sao. A Yên nghi hoặc nghĩ. Phía sau còn một tình tiết tiếp nối, hứa bạch không thể thay quần áo ướt phải giữ nguyên phục vụ cảnh quay. Diêu Trương đương nhiên không cố ý kéo dài thời gian, mọi người cũng lập tức khẩn trương truyền cảnh. Giờ này ai còn để ý ông chủ hay không ông chủ chứ? Cảnh này lấy ở cửa chính, may mắn cho hứa bạch cuối cùng cậu cũng được ngồi rồi. Cậu ngồi ngay ngạch cửa, bởi vì mắc mưa, vừa run rẩy vừa nhớ kịch bản. Thực tế là cậu rất lạnh, phản ứng lên phim đặc biệt chân thật. Trên mặt cậu vẫn còn giữ cánh hoa ban nãy. Hứa bạch vốn muốn phủi xuống, nhưng trong kịch bản không viết chi tiết này, trên mặt đính hồ cảm giác cứ quái quái. Nhưng Diêu Trương lại lấy làm niềm vui ngoài ý muốn, không chịu cho gỡ xuống, bắt cậu để vậy mà quay. Hứa bạch ngơ ngác thất thần, cậu còn nhớ rõ, bản thể của phó tiên sinh là hoa hải đường. Hứa bạch cậu làm sao vậy? Lạnh tới hôn mê rồi hả? Chuyên tâm diễn mau, loa lớn hiệu diêu trương lại tới, vừa tiến vào trạng thái làm việc là ông quên phát phó tây đường, giống lớn dọa hứa bạch giật mình. Hứa bạch vội lấy lại bình tĩnh, cưỡng chế bản thân quên đi sự có mặt của phó tây đường, chuyên tâm vào cảnh quay. Ông vài lần, rốt cuộc cũng qua. Khương sinh nhanh chóng đưa hứa bạch đi thay quần áo chờ tới khi bọn họ xong xuôi, phó tây đường đã đi rồi. A yên dẫn theo vị bác sĩ mặc áo màu trắng sách theo hòm thuốc bạch đằng quen thuộc. "Ôi cha, xem ai đây này. Bạch đằng cười cười đánh giá trang phục diễn của hứa bạch huyết sáo một hơi. Sao anh lại ở đây? Hứa bạch hỏi, bạch đằng buông tay, tái khám cho cậu, Dứt lời anh kêu hứa bạch ngồi vào một bên quay đầu nhìn đỗ Trạch vũ. Cậu cũng bị thương. lại đây luôn đi tôi xem cho các cậu a yên đi tới trước mặt diêu trương lễ phép khéo léo đưa danh thiếp của bạch đằng đây là bác sĩ riêng của tiên sinh nhà tôi về sau nếu cần có thể trực tiếp gọi số này mọi chi phí tứ hải sẽ phụ trách diêu trương nhìn một loạt học hàm học vị tiền tố trên danh thiếp trong lòng nhỏ giọng ngạc nhiên cảm thán một chút lập tức gật đầu dù sao tứ hải chi tiền không thua sao được bên kia hứa bạch nhỏ giọng hỏi bạch đằng phó tiên sinh kêu anh tới à bạch đằng nhún nhún vai Coi như là vậy, không đến mức như vậy chứ. Cậu và Đỗ Trạch Vũ chỉ bị thương nhẹ thôi, cũng không cần làm phiền Bạch Đằng tới tận nơi một chuyến. Bệnh viện có bao nhiêu việc gấp cậu cũng biết mà. Bạch Đằng không hề để ý. Sao không đến mức, các cậu đổ máu trong vườn hoa của bác hải tiên sinh mấy lần còn làm hỏng hoa trong vườn, phó tiên sinh đương nhiên khó chịu. Có điều căn nhà này là cho các cậu mượn, phó tiên sinh sẽ không nói tới nói lui mấy việc này. Chẳng qua là nhắc nhở chút để sau này các cậu chú ý hơn. Hứa Bạch hiểu rõ, khó trách ca Yên trực tiếp tới gặp siêu trương. Bạch đằng băng bó cho hứa Bạch lần nữa, cũng thắt tiếp một cái nơ bướm xinh đẹp, sau đó nói thực ra phó thiên sinh ngài ấy, ngày thường nghiêm khắc với người bên cạnh không hay tươi cười thực tế lại rất bênh vực người mình. Yêu quái ở phố Bắc, hoặc ít hoặc nhiều đều được ngài ấy quan tâm. Nếu cậu đã ở đây, chính là người ngài ấy che chở cậu bị thương ngài ấy sẽ không bỏ mặc Anh cũng vậy sao? Hứa Bạch hỏi. Tất nhiên, bằng không cậu nói xem sao anh lại tới đây làm không công nha. Nhìn anh tốt bụng lắm sao? Anh không tốt bụng vậy đâu. Hứa Bạch ăn ngay nói thật. Bạch đằng nhướng mày, anh rất thích kiểu nói chuyện của hứa Bạch khen cậu thành thật cậu lại quá đói đòn. Nói cậu tình tình không tốt người từng tiếp xúc ai cũng khen cậu hiền lành rộng lượng. Lúc trước anh chỉ đùa cậu vài câu tới mức cậu ghi thù tận bây giờ sao? Hay là anh cho mọi người chiêm ngưỡng tư thế hoai hùng của cậu lúc cắt ruột thừa ha? Tôi sẽ mách với phó tiên sinh, hứa bạch không hề sợ hãi. Bạch đằng bị nghẹn thanh đao của thành tây tiếng tăm lừng lẫy ra chiêu lại như một đao chém vào nước. Anh đứng dậy, hai người đối mắt rằng co, sau đó anh khẽ cười. Cái chân què của cậu nguyên bản sắp lành rồi, giờ lại bị kéo dài thêm một tuần. Cậu cứ suy nghĩ cho kỹ, xem phải nói sao với phó tiên sinh. Hứa bạch, hứa bạch quyết định không nói gì hết, làm bộ như chuyện gì cũng chưa xảy ra, tiếp tục lướt qua một tuần. Trong bữa cơm tối, hứa bạch cẩn thận quan sát sắc mặt phó tây đường, xác định anh vẫn như thường, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cậu không hiểu sao mình lại khẩn trương, còn có hơi trột dạ. Cũng may bạch đằng đã về rồi, chắc anh ta không lắm miệng với phó tiên sinh đâu. Chờ khi hứa bạch an tâm về phòng, lại phát hiện chi ma đồ giám và mô hình của cậu mất tích hết rồi. A yên đứng ở cửa vẻ mặt cảm thông nhìn cậu, tiên sinh nói mê muội mất ý chí kêu tôi tạm thời tịch thu mấy món đồ đó. Hứa bạch ngồi liệt giường, cảm thấy giờ phút này cậu vô cùng cần một cái sofa lười nằm hẳn một năm, phóng thích chủ rũ của mình. Sao phó tiên sinh có thể như vậy? Nhàm chán đến chết hứa bạch cầm lên tài sản suy nhất còn sót lại di động. Hứa bạch do dự, do dự một hồi, ngón tay bồi hồi trên ảnh đại diện WeChat mấy chục lần, rốt cuộc không nhịn được click mở đóa hoa kia gửi tin nhắn. Knoxville ngày mai, anh đang ở đâu vậy phó tiên sinh? Vừa gửi xong hứa bạch đã hối hận. những tin nhắn trước cậu gửi phó tây đường đều chưa trả lời nói không chừng anh căn bản không chơi wechat hơn nữa đây là gì chứ cứ như thời trung học phổ thông bị chủ nhiệm giáo dục tịch thu truyện tranh lại còn chủ động chạy tới cầu dạy dỗ không không không lãng lý bạch điều không cùng đường bí lối như vậy được đột nhiên âm thanh thông báo wechat vang lên hứa bạch lập tức cầm lên xem phó tây đường trả lời cho cậu một dấu trầm hỏi trời ơi làm sao bây giờ Hứa bạch thực cơ chí cậu không tiếp tục lỗ mãng hấp tấp trực tiếp hồi âm nữa Mà cực kỳ quyết đoán đi tới cửa sổ dỗi tay gãi gãi lá dây thường xuân Tiên sinh nhà cậu đang làm gì Dây thường xuân em vừa mới ngủ đã bị hứa bạch đánh thức Cũng may tính tình nó hiền lành thích giúp đỡ mọi người Vì thế nó hôi hôi lá cây với hứa bạch chậm gì gì đi xem giúp cậu Cửa sổ phòng ngủ của phó tây đường đã đóng Dây thường xuân lén lén lút lút ghé sát vào cửa sổ nhìn xem Chỉ là trên cửa sổ có hoa văn chìm, nó không nhìn rõ tình hình bên trong. Bỗng dưng cửa sổ bật mở, mầm nhọn dây Thường Xuân ngơ ngơ ngác ngác ngó lên, dường như Phó Tây đường mới tắm xong, khoác áo choàng tắm lộ ra xương quay xanh trơn bóng, trên tóc còn nhỏ nước chuyện gì. Dây Thường Xuân lúng túng, lá cây che lại mầm nhọn phảng phất như thẹn thùng che mắt. Sau đó nó ồn éo khoa tay múa chân, bán đứng hứa Bạch Khách ở phòng bên kia kêu tôi tới xem tiên sinh đang làm gì. ba phút sau wechat hứa bạch nhận được một tấm ảnh từ phó tây đường trong ảnh là mô hình và sách tranh bị tịch thu hứa bạch lý giải nó là con tin chương 19, nói chuyện phiếm sao cậu bán đứng tôi hứa bạch dựa cửa sổ chất vấn dây thường xuân em dây thường xuân em loạn choạng lá cây cực lực miện bạch để hứa bạch hiểu càng rõ ý mình nó dùng dây leo tạo thành một đám chữ hoặc hình vẽ cho cậu xem hứa bạch híp mắt nhìn nửa ngày cậu nói phó tiên sinh đang tắm rửa Dây thường xuân em gật đầu mãnh liệt, dáng người tiên sinh rất đẹp nhỉ. Dây thường xuân em tiếp tục gật đầu mãnh liệt. Ai ra mình suy nghĩ cái gì vậy? Hứa bạch gãi gãi đầu tự mình bình tĩnh lại, một tay trống lên bàn bên cửa sổ ngồi xuống. Cậu tùy ý dựa vào cửa cầm di rộng tiếp tục nghĩ xem trả lời phó tây đường thế nào. Cậu quá chuyên chú, không nhìn thấy dây thường xuân em lại giáo rác lấm la lấm lét rời đi, bỏ tới trước cửa sổ phòng phó tây đường. Phó Tây Đường ngồi trên ghế đọc một đóa hoa, lần nữa lật sách ra anh phát hiện hứa Bạch Dường như không chịu thua mà viết lời bình mới bên cạnh cái của anh. Đại khái cậu không nghĩ tới quyển sách này sẽ về tay Phó Tây Đường lần thứ hai. Thí dụ như cậu tỏ vẻ trách móc với việc Phó Tây Đường nói cậu kén ăn. Cậu cho rằng trên đời không tồn tại người không kén ăn, nếu có thì thực quá đáng sợ. Tới đồ ăn cũng không chọn thì nhân sinh còn gì đáng theo đuổi. Lại thí dụ như bày tỏ oán giận sâu sắc đối với việc phó Tây Đường sửa lỗi chính tả của cậu. Đó là sai lầm tuổi thơ qua thời gian đã thay đổi, hành vi phó Tây Đường ở sai thời điểm, phê phán sự kiện đã thành quá khứ kia là không đúng. Bởi vì hứa bạch đã quang vinh lấy được văn bằng đại học. Chữ viết mới cũ lần lượt xuất hiện trên trang sách chiếm cứ hết chỗ trống Bây giờ hứa bạch đã viết tốt hơn rồi, chữ cũng như người từng nét bút nước chảy mây trôi, mấy dấu móc cũng hợp lệ mà lộ ra vẻ lười biếng. Qua thời gian, vẫn có chút góc cạnh Phó tây đường ngẩng đầu, dây thường xuân em ra sức khoa tay múa chân hứa bạch ngồi bên cửa sổ trông có vẻ phiền não. Thanh niên hứa bạch phiền não, vì chuyện gì đây? Cậu không biết nên trả lời tấm ảnh phó tây đường gửi thế nào cậu cảm thấy quan hệ giữa bọn họ hơi phức tạp rồi. Idol và fanboy, ông chủ và nhân viên, hay là bọn bắt cóc ác độc và người bị hại. Hứa Bạch hòa nhập vào xã hội loài người nhiều năm tổng kết ra một tuyệt chiêu thực dụng cực kỳ lúc anh không biết nói tiếp với người khác thế nào, cứ gửi meme. Suy xét tới tuổi của Phó Tây Đường và trình độ sử dụng thiết bị công nghệ hiện đại của anh, Hứa Bạch gửi một meme chuyên dụng cho người tuổi trung niên buổi tối gió mát trăng thanh tôi gửi lời hỏi tham.jpg. Hứa Bạch run tay gửi đi, ngẫm lại thấy cũng không sao, hết sức bình tĩnh thêm vào một câu, tôi chỉ muốn chúc anh tối mát mẻ, Phó Tiên Sinh. Phó Tây Đường đọc hai tin nhắn WeChat, mặt không biểu cảm ngước mắt nhìn dây thường xuân em. Nó lấy thế xét đánh không kịp bưng tay lanh chí nhảy tới cửa sổ bên hứa bạch nhìn cậu một chút, rồi lướt như bay trên tường trở lại bên phía phó Tây Đường, nói với anh tiên sinh, hứa bạch nằm dài ra bàn còn đung đưa chân. Ảnh đế siêu lười, có thể nằm tuyệt đối không ngồi. Kéo hộp bàn ra, bên trong có thịt khô hứa bạch để sẵn. Do mẹ cậu gửi tới tự tay phơi khô, dai muốn gãy răng. Đối với người cần khống chế cân nặng như hứa bạch cái này có công dụng như nghiến răng bồng. Phó tiên sinh đã hồi âm nhanh chóng. Hứa bạch tinh thần rung lên thấy được minh chính mình trong khung chat. thầy cậu biết fan của mình, dù là fan chân chính hay anti-fan đều lấy cậu ra làm rất nhiều mìm. Hầy mấy cái mìm này phủ sóng rộng ghê. Nếu một bộ mìm cũng không có thuyết minh anh không hề nổi tiếng chút nào. Phó Tây đường, mời anh bắt đầu biểu diễn diễn.jpg Hứa bài kích động chờ mình, miệng ngậm nhến răng bổng bắt đầu tự hỏi xuất xứ của meme này. Có lẽ là a yên chia sẻ với anh cũng có lẽ là cậu nghĩ quá kém. Cho rằng đối phương là đồ cổ thực ra đối phương thời thượng hơn nhiều. Chúng ta bỏ qua chuyện meme đi. Knoxville ngày mai, phó tiên sinh tôi bỗng nhớ ra hai linh kiện kia giáp thế nào rồi. Một cái ở cánh, một cái ở cánh quạt phải không? Phó tây đường khẽ cười đọc tin nhắn. Hứa Bạch giống như lúc nào cũng đặc biệt thản nhiên, cho dù là lúc tới thêm WeChat hay bây giờ đánh chống làng, người trẻ tuổi ít ai làm được như vậy. Rất tự nhiên, như bạn bè nói chuyện với nhau. Phó Tây Đường ừ, Knoxville ngày mai, vậy ngày mai tôi giáp thử được không? Đảm bảo 10 phút thôi, chỉ 10 phút được không? Phó Tây Đường không trả lời ngay, hứa Bạch nằm trên bàn lại gặm gặm thịt khô một hồi, mới thấy anh phản hồi. Nhưng không phải meme mà là một video. Trong video, 10 ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng thông thả ung dung lắp ráp mô hình. Nói là thông thả ung ung thực giả ý chỉ phong phái bình tĩnh còn tốc độ lắp thì rất nhanh. Không tới 10 phút một chiếc máy bay mô hình đã hoàn thành toàn bộ quá trình có thể nói là vui tay vui mắt. Hứa bạch nhìn không được nhấn phát lại một lần nữa, không ý thức được nhìn chằm chằm đôi tay kia xuyên suốt video, sau đó cảm thán không hổ là thần tượng tay cũng đẹp như vậy. Ngón tay thon dài tinh tế, mỗi một móng tay đều cắt rũa sạch sẽ trình tề Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là đôi tay làm người ta muốn được sờ sờ, khiến lòng người nhộn nhạo Hứa Bạch nhịn không được lại nhấn phát lần nữa chờ tới khi cậu phục hồi thần, mới biết mình đã xem ba lần Cũng không tốt lắm nhỉ, hứa Bạch nghĩ Cậu lập tức nhớ tới fan của mình, các cô ấy luôn ồn ào cái gì mà liếm màn hình sinh khi con gì gì đó Mỗi ảnh động nghe nói có thể xem đi xem lại cả một giờ so với bọn họ hứa bạch thấy bệnh trạng của mình còn nhẹ lắm cậu cũng là fan của phó tây đường mà nghĩ như thế hứa bạch thản nhiên hơn nhiều cậu thản nhiên tiếp tục gặm nhến răng bổng thản nhiên phát video xem lại một lần sau đó thực thản nhiên gửi cảm nhận cho phó tây đường knoxville ngày mai phó thiên sinh anh biết đàn dương cầm không phó tây đường biết Knoxville ngày mai tay tiên sinh nhìn như đôi tay dành riêng để đàn dương cầm Trước đây mẹ tôi cũng cho tôi đi học có điều giữa chừng tôi nhảy qua lớp võ thuật bên cạnh Phó Tây Đường Knoxville ngày mai tôi thấy học võ tương đối ngầu. Bác Hải tiên sinh có mấy chương nói về tiểu thuyết võ hiệp Ngài ấy nói thích xem giang hồ kỳ hiệp chuyện của Bình Giang bất thiếu sinh Còn kể rất nhiều chuyện thú vị trong giang hồ tôi mê mẩn mấy vị đại hiệp Trước kia tôi nghĩ võ lâm thực sự tồn tại có cả tuyệt thế võ công khinh công đi trên mặt nước rồi lướt trên ngọn cỏ gì đó. Yêu quái có pháp thuật, không lý nào nhân loại không có mấy cao thủ võ lâm, anh thấy đúng không? Hứa Bạch luôn tin tưởng chắc chắn trăm ngàn năm trước nhân loại có thể thua tiên, nói không chừng trong một góc nào đó của thế giới hiện tại còn có truyền nhân của môn phái lánh đời nào đó, biết đâu chừng. Phó Tây Đường, cậu nói cũng có đạo lý, không hoàn toàn chỉ là giả thuyết. Xem đi, Phó Tây Đường đúng là chi kỳ của cậu. Knoxville ngày mai, trong sách tranh nói bí tịch võ công chôn ở tần lĩnh là thật sao? Phó Tây đường, trước kia ở đó, nhưng bị người lấy đi rồi. Knoxville ngày mai, tiếc ghê. Tôi nguyên bản muốn làm một minh tinh phim hành động giống Lý tiểu Long vậy, nhưng công ty chê tôi đẹp trai quá. Người đàn ông vì diện mạo mà chậm trễ sự nghiệp hứa bạch. Trong đêm khuya cậu thường hồi thường lại còn vì giấc mộng minh tinh phim hành động bị đánh mất mà hối hận không thôi. Phó Tây đường nhìn chữ đẹp trai kia buồn cười, sau đó trả lời chưa từng thử sao. Knoxville ngày mai có chứ, ban đầu tôi là thế thân đóng cảnh hành động, trước kia tôi học võ mà cũng có nền tảng Kết quả đoàn phim có một vai phụ ngã gãy chân, tức thời không tìm được người phù hợp, bọn họ hủy vị trí thế thân của tôi, bắt tôi diễn vai phụ kia vai phụ đặc biệt yếu đuối kia Anh biết không phó tiên sinh tới giết gà y cũng không dám, trong phim tôi bị một con gà rừng đuổi chạy chối chết Hứa bạch không nói ra con gà rừng kia là gà rừng tinh, cũng không biết đoàn phim tìm đâu ra gà rừng nói nó chỉ tới đoàn phim làm sai vặt trong nhà không đủ cơm ăn. Mệt cho hứa bạch còn rất quan tâm nó kết quả nó còn chửi mắng sau lưng hứa bạch một tràng. Đại ý là xả yêu vạn ác các ngươi cũng có ngày hôm nay. Tức giận nha, phó tây đường có thể nhìn ra oán giận của hứa bạch giữa những dòng chữ có thể làm hứa bạch nhớ lâu tới vậy, mấy chuyện này chắc không mấy tốt đẹp. Nhưng hứa bạch không nói, phó tây đường cũng không hỏi. Phó Tây Đường, nếu cậu vẫn muốn làm minh tinh hành động, có thể nói với Diệp Viễn Tâm. Một cơ hội ngàn năm có một cơ thế bộc một cái nện trước mặt Hứa Bạch. Chỉ cần Phó Tây Đường cho phép về sau cho dù Hứa Bạch muốn diễn kịch câm, chỉ sợ Diệp Viễn Tâm cũng không dám nói nửa chữ không. Nhưng Hứa Bạch chỉ cảm ơn ý tốt của Phó Tây Đường, trong lòng lại phụ quyết đề nghị này. Một phần vì cậu đã có thể tự mình lựa chọn kịch bản như hiện tại cũng không cần quan tâm hình tượng khuôn mẫu. Một phần vì, nếu cậu ỉ vào phó Tây Đường chống lưng mà tới công ty hô hào, hơi gây nha. Cậu chỉ coi phó Tây Đường là thần tượng thôi. Hai người hàn huyên chốc lát hứa bạch nhìn lướt qua thời gian, vậy mà đã 11 giờ. Nhìn lại lịch sử trò chuyện, vô thức cậu đã nói với phó Tây Đường rất nhiều. Hơi bất thường rồi, có chút khó tin. Lúc này, phó Tây Đường gửi một tin tới. Phó Tây Đường, 11 giờ cậu nên ngủ rồi. Knoxville ngày mai còn sớm mà tôi đọc kịch bản một chút phó tiên sinh ngủ ngon. Gửi xong câu quý hứa bạch nghĩ nghĩ, đổi ghi chú phó tây đường thành phó tiên sinh. Đang chuẩn bị buông điện thoại, cậu lại không cẩn thận đè chúng video lắp ráp mô hình kia, video đã tự động phát, vì thế cậu lại xem một lần. Giờ cậu đã hiểu vì sao fan có thể nhìn chằm chằm ảnh động của cậu xem lâu như vậy. Chốc lát sau, hứa bạch sốt cuộc buông di động truyền qua tập thoại. Mãi tới 12 giờ đêm. Mới tắt đèn đi ngủ. Dây thường xuân em nhìn thấy đèn tắt vèo một cái chạy tới chỗ phó tây đường, nhìn tiên sinh nhà nó đang đường hoàng nhã nhặn xem phim. Người trong màn ảnh giống như hứa bạch dây thường xuân em không nhịn được bò sát lại nhìn vào. Hứa bạch sắm vai một thư sinh vào kinh ứng thí, cõng một gùi sách đi trên đường nhỏ, gương mặt trẻ tuổi non nớt tràn đầy mong đợi với tương lai. Câu chuyện này cũng như bao kịch bản cũ kỹ về chuyện tình yêu của thư sinh và yêu quái, hứa bạch đóng nam chính của kiếp trước một thư sinh thiện lương trói gà không chặt. Đầu tiên y bị một con gà rừng hùng dũng ngoai vệ, khí phách hiên ngang rượt chạy lạc vào trong núi, đụng phải nữ chính và đại yêu quái độc ác, không hề ngoài ý muốn bị bắt vào hang ổ yêu quái. Vì thế toàn bộ phần diễn của hứa bạch đều là bị trói trong sơn động khuyên bảo đại yêu quái phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. y sợ hãi, biết mình có khả năng không sống nổi, nói liên miên, nói không ngừng nghỉ, chuyện trên trời dưới đất gì cũng nói ra, vừa khóc lóc vừa làm nhảm. Túng quẫn quá mức túng quẫn, nhưng phù hợp với gương mặt non nớt trẻ con của hứa bạch 20 tuổi đầu, còn có thư thái gấp quá đâm ra nói bừa, cũng không làm người ta chán ghét. Một thư sinh bị có thể bị gà rừng đuổi tới rơi xuống nước, sợ tới không dám mở mắt ra, còn phải không ngừng thuyết giáo ý đồ cảm hóa yêu tâm, người thơ tới có chút đáng yêu. Phần của Hứa Bạch kết thúc vai nam chính lên sàn. Nhìn thoáng xuống bình luận một rừng phen Hứa Bạch. Đủ loại ôm A tiên nhà tôi một cái. Khóc tới tim chị đau nhói quá đáng yêu còn có ai ra cục cưng đáng yêu muốn khóc luôn, linh tinh. Phó Tây Đường không có ý kiến yên lặng xem phim, xem xong anh chỉ có một thắc mắc khi thư sinh qua cầu nại hà chuyển thế đầu thay chắc đã té xuống sông, mặt đắp lại lệch quá. hai 20, nhảy lầu. Sau đêm đó, khoảng cách giữa Phó Tây Đường và Hứa Bạch được kéo gần không ít. Những lúc ăn cơm, hứa bạch cũng sẽ tự nhiên nói chuyện với phó tây đường, tuy anh vẫn duy trì ăn không nói, ngủ không nói, nhưng ngẫu nhiên sẽ đáp một hai câu. Hứa bạch cũng nuôi ra thói quen mỗi sáng pha cà phê, một cho phó tây đường, một cho chính mình. Lại một ly sữa bò nóng cho A Yên. A Yên lặng im uống sữa bò tỏ vẻ, ha ha quý vị vui vẻ là được. Nửa đêm giây thường xuân ở trước cửa sổ lại hoảng sợ, đáng sợ quá ông đây ăn nhầm thạch tín mới đi phá đáng các người. Phó tiên sinh cà phê của anh. Hứa Bạch đưa cà phê tận tay phó Tây Đường. Theo cái chân tàn dần dần chuyển biến tốt đẹp cậu cũng không hề dùng tới sưng hô ngài với phó Tây Đường. Chỉ là hiện tại hứa Bạch hơi phiền muộn chân cậu khỏe lại rồi, không nên tiếp tục ăn vả trong nhà phó Tây Đường nữa. Nhưng cậu đã quen với nếp sống ngủ nhiều thêm mấy chục phút đi hai bước tới phim trường sát vách. Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo mới khó, hơn nữa con tin còn ở chỗ phó tiên sinh chưa được trả về đâu. Hứa Bạch còn chìm đắm trong nỗi phiền não, Đỗ Trạch Vũ đã ngênh đón hơ khô thể che. Được ví như hoàn thành một việc gì đó hoặc tác phẩm nào đó. Có thể chỉ việc kết thúc phần diễn trong một bộ phim hoặc đóng máy một bộ phim. Mọi người cùng chụp ảnh trước nhà cổ, Đỗ Trạch Vũ ôm hoa đứng ở trung tâm, nụ cười nhìn như thẹn thùng kỳ thực là xấu hổ. Hứa Bạch biết cậu ta còn canh cánh trong lòng việc bị thương mông, cảm thấy mất mặt. Bị thương chỗ đó thoạt nhìn như bị người gì gì đó. hứa bạch càng bất ngờ chính là đỗ trạch vũ khi sắp rời đi lại nói lời cảm ơn với mình tuy cậu ta lén lút chọn lúc cậu chỉ ở một mình nhưng thái độ lại rất tốt chỉ hơi biệt nhiễu chút thôi chuyện hôm đó cảm ơn anh đỗ trạch vũ cảm ơn nói tới sắp làm hai mắt mình lé luôn ngó trái ngó phải mãi không ngó ngay hứa bạch cậu bị chật cổ hả ai chật cổ đỗ trạch vũ chừng mắt nhìn cậu ừ hứa bạch nhìn cậu ta đầy quan tâm cổ vũ tóm lại là tôi qua cảm ơn anh tôi đi đây Phút cuối Đỗ Trạch Vũ còn bị Hứa Bạch chọc ghẹo ước chế chạy đi nhanh chóng. "Có điều, đại khái là cậu ta chạy trốn quá gấp mông lại đau, nhìn không được dùng tay che lại rồi bước lên xe." Hứa Bạch lắc đầu bật cười nhìn bóng dáng cậu ta, vừa lúc Cố Chi gửi tin nhắn tới hỏi cậu tối nay cùng đi ăn được không, chúc mừng chân cậu hồi phục cộng thêm anh vừa viết xong một ca khúc mới. Hai người đã lâu không gặp, Hứa Bạch đương nhiên đồng ý. Tối đó, trên bàn cơm tại số 10 phố Bắc chỉ có hai người A Yên và Phó Tây Đường. Không có hứa bạch ở đây nói chuyện với A Yên, trên bàn cơm yên lặng chỉ có âm thanh đũa chạm chén xứ. A Yên nhìn không được nói tiên sinh, chân hứa bạch khỏi rồi, anh ta phải dọn đi. Phó Tây Đường lạnh nhạt dương mắt, cho nên, cứ để anh ta ở đây đến khi phim đóng máy được không, chuyển đến dọn đi phiền lắm. Người rất thích cậu ấy, chỉ là hỏi chút thôi, dù sao anh ta ở đây cũng chưa gây phiền phức gì cho chúng ta. A Yên nghiêm túc khuyên bảo, Phó Tây Đường không tỏ thái độ. a yên không ngừng cố gắng tiên sinh ngài xem anh ta là nghệ sĩ của tứ hải ông chủ quan tâm nhân viên là đương nhiên phải không hơn nữa chân vừa mới khỏi đi qua đi lại nhiều cũng không tốt hiện tại tiểu yêu quái cũng không hiểu tự bảo vệ chính mình đâu giống chúng ta khi đó phó tây đường cầm khăn tay lau miệng thong thả ung dung hỏi ta có nói không cho cậu ấy ở nữa a yên sao ngài không nói sớm bên kia hứa bạch và cố chi ở trong chung cư mở điều hòa ăn lầu Theo thói quen của Cố Chi, mỗi lần viết xong ca khúc mới, chắc chắn sẽ tự dãi bản thân một bữa lầu. Hai người chưa ăn được một nửa trên lầu đã bắt đầu ẩm ý. Âm thanh cả trai lẫn gái cười đùa, còn có âm thanh giày cao gót dẫm lên sàn, đặc biệt nhộn nhịp. Sao thế, hứa bạch hỏi, mới mấy ngày nay, trước khi anh ra ngoài du lịch còn chưa có. Hình như trên lầu có hộ mới chuyển tới. Cố Chi nói, báo với quản lý chung cư chưa, rồi vô ích. anh đã đặt một cái chấn lầu thần khí hôm nào cho bọn họ cảm nhận thế nào là lầu dưới phẫn nộ hai người nhìn nhau cười làm nửa ly cô ca nhưng rất nhanh sau đó bọn họ cười không nổi trên lầu đã bắt đầu gào một mình em dốc cạn rượu cay say giấc mộng không thành tình cảm mãnh liệt tiết tấu mượt mà làm đèn treo trên trần nhập cũng không nhịn được theo đông đưa theo tiếng ca bụi bặm rơi xuống thành ra vị trong nồi lầu cũng không phải không thể chịu đựng nhưng cô gái ấy kiên quyết không hát được chữ nào đúng nhịp Thân là một ca sĩ cố chi nhịn không nổi. Hai người bàn bạc quyết định lên lầu nói chuyện cho ra lẽ. Hứa bạch là yêu quái, sẽ có một chút thủ thuật che mắt giấu đi diện mạo thực trong một khoảng thời gian ngắn. Hứa bạch sẽ lên lầu gõ cửa cố chi ở chỗ ngoặt chờ, tùy thời phối hợp tác chiến. Có có hứa bạch gõ cửa, hồi lâu sau, bên trong mới có người đáp lại. Ai đó, ra mở cửa là một người trẻ tuổi đeo cặp kính dày hơn đít trai, trên mặt có vẻ không kiên nhẫn, nhìn hứa bạch từ trên xuống dưới. Có chuyện gì? Hứa Bạch cười cười. Tôi là hộ ở lầu dưới, giờ đã tối rồi, làm phiền các anh nhỏ tiếng thôi, được không? Người trong phòng nghe tiếng nói chuyện cũng chạy ra xem. Dẫn đầu là một tên tóc vàng, vừa đi vừa ồn ào tao nói giờ còn chưa tới nửa đêm, ai lại như ông già đi ngủ sớm tụi mày muốn gì? Hứa Bạch nhìn cậu ta trong lòng cảm thán một tiếng đời người nơi nào không gặp lại. Cũng không có gì, chỉ là ầm ý quá. Hình như cậu bị gì ấy nhỉ? Lần trước lỗ tay bị sao ấy, giả vờ nít hơn một tháng, giờ khỏe lại rồi. đờ mờ lời còn chưa ra khỏi miệng, tóc vàng đột nhiên mở to mắt cảnh giác chỉ vào hứa bạch nói, mày là ai? Sao mày biết lỗ tay tao bị thương? Hứa bạch chậm gì gì trả lời, bạch đằng không dậy mấy người lúc nói chuyện với người khác dùng tay điểm mặt là rất vô lễ sao? Nghe thấy hai chữ bạch đằng, biểu cảm của tóc vàng tức khắc như lần đầu xem phim cấm bị bắt gắp tại trận héo trong tích tắc. Mày mày mày, mày tôi cái gì? Lần trước ở khu Nhật Quang bị quần chúng đưa đến cục cảnh sát là các cậu chứ gì? Tôi nhớ lại xem tội gì đây, hơn nửa đêm chơi pháo ném tay, yêu quái các cậu đánh nhau cũng vũ trang đầy đủ ha. Hứa bạch đọc được tin này trên diễn đàn yêu quái, hơn nửa đêm có mấy tên tiểu yêu quái ất giáp chơi điên ngoài đường, còn bị bắt tới cục cảnh sát quả thực mất hết mặt mũi yêu quái bọn họ. Khóe miệng cậu vẫn giữ ý cười, tiếp tục nói, nếu bạch đằng biết các người còn ở bên ngoài quấy dày người dân, có khi nào anh ta lấy kỹ thuật điêu luyện ra một sao lại một sao lóc ra mấy người. Giờ phút này rốt cuộc tóc vàng đã ý thức được đối phương cũng là yêu quái lập tư xê xin tha, đừng. Tôi sai rồi đại ca chúng tôi đảm bảo không quậy nữa, anh đừng nói cho bạch đằng đại ca. Hứa bạch thấy cậu ta như vậy, cũng không định nói gì thêm, nhắc nhở vậy là được rồi. Cậu vừa định rời đi, một người phóng ra từ trong phòng, nâng cầm nheo mắt nhìn hứa Bạch. Mày là ai, lớn lối như vậy, Bạch lão đại là mày tuy tuy tiện tiện có thể gặp sao. C.M.N. hù ai. Gã lại nhìn về phía tóc vàng. Mày thật là, người ta nói một hai câu là đúng hết, ở nhà ca hát có chút, sợ gì ai. Bạch đang quản lý mấy cái này sao. Có điên không, nghe vậy, hứa Bạch dừng bước, xoay lại liếc mắt nhìn người nọ. Anh chàng sỏ ba cái khuyên tai, đại khái là uống nhiều rồi. Không áp chế được yêu khí, ngoài mặt mọc ra sáu cái râu dài, sau mông còn có cái đuôi cong cong. Hứa bạch không đi được rồi. Cậu khởi động tay tiến tới phía trước nghiêm túc hỏi, đọc tám yêu cầu tám điều cấm bản mới phát hành chưa. Thành niên ba khuyên ngần người, hừ một tiếng. Ai thèm nghe mày nói sàm. Mùi rượu nồng nặc xông vào mũi, hứa bạch lanh tay lẹ mắt phẩy phẩy xua đi, một bước tiến vào phòng, chờ tay đóng cửa lại. Mắt kính, tóc vàng và ba khuyên đều bị cậu làm cho hoảng sợ, lui về phía sau một bước mới bừng tỉnh. Mắt kính cách cậu gần nhất, giơ tay ngăn cản, nhưng hứa bạch linh hoạt cất bước tránh khỏi, nhún nhẹ một cái đáp ngáy trước mặt ba khuyên. Điều thứ nhất chưa hoàn toàn hóa hình, cấm xuất hiện trước mặt nhân loại. Bây giờ ba khuyên mới ý thức được tròn râu và đuôi đều đã lộ ra, vội vàng muốn thu hồi. Nhưng gã vừa uống rượu xong, không thể khống chế hóa hình. Hứa bạch tiến thêm một bước, vừa sắn tay áo vừa dùng ngữ điệu bình tĩnh trần thuật biết rõ mà cố tình vi phạm tội thêm một bậc. Ba khuyên vừa tức vừa gấp chế độ của yêu quái và của nhân loại không giống nhau. Từ lần tổng điều tra yêu khẩu đầu tiên tới giờ cũng chưa qua mấy năm chính quy hóa quản lý cũng mới bắt đầu. Thí dụ như trong thành Bắc Kinh, mỗi một khu đều do đại yêu hoặc yêu thương đối lợi hại tỏa chấn. Tóc vàng thuộc khu của bạch đằng, ba khuyên và mắt kính đều ở khu khác. không có pháp quy tương đối hoàn chỉnh biện pháp xử phạt phần lớn vẫn theo kiểu cũ nếu gặp phải lãnh đạo tính tình nóng này hậu quả có thể rất thê thàng ba khuyên tự nhận là không vi phạm gì nhưng cồn dâm tới não chỉ thấy người trước mặt tới gây sự theo bản năng muốn ra tay trước dạy dỗ cậu một trận làm cậu câm miệng trong nháy mắt ẩu đà phát sinh nắm tay ba khuyên tung ra bị hứa bạch dùng tay phải giữ lại gã dãy rùa cũng không rút lại được ngẩng đầu nhìn đối phương đầy ngạc nhiên, nhận lại một nụ cười, sau đó là một cú xoay người tạo thành chiêu quăng qua vai nện gã xuống sofa gần đó Ai ra, ba khuyên bị ném ngã không đau mấy, nhưng một đầu cồn thì đã bay đi phân nửa Trong phòng còn có những người khác, thí dụ như đôi nam nữ đang gào hắt xét cả trai lẫn gái ở bàn rượu tổng cộng 4-5 người Bọn họ không thấy được màn rằng co ở cửa chỉ chứng kiến ba khuyên bị quẳng lên sofa Nghĩa khí dâng lên, nhạc cũng không hát, rượu cũng không uống, đi đòi lại công bằng cho ba khuyên. Mày là ai, dám đánh tới cửa cho mày biết sự lợi hại của ông. Đờ mờ, hứa bạch lắc lắc cổ hoạt động bả vai, lãng lý bạch đầu đã lâu không đánh nhau, có hơi hưng phấn. Ngoài phòng, cố chi sốt ruột muốn chết hứa bạch vào trong cũng được chốc lát rồi, đến giờ vẫn chưa ra. Anh biết hứa bạch là yêu quái, thực lực cũng không yếu, nhưng đối phương nhiều người. Hơn nữa vừa rồi nghe bọn họ nói chuyện, hình như đối phương cũng là yêu quái. mặc kể, cố chi từ chỗ ngoặt lao tới, nhặt lên cái chổi gần đó vọt vào phòng. Thời điểm vào trong anh hơi căng thẳng, ca sĩ dân ca lười biếng u buồn, đâu thể luyện ra được tám khối cơ bụng hai tay đấm chân đá phải không? Thiết lập không phù hợp chuyện tin hay. Đừng nhúc nhích, cố chi mở cửa vọt vào, gào to một tiếng. tóc vàng và mắt kính đứng gần cửa nhất trí quay đầu nhìn người đàn ông kỳ quái mang khẩu trang cầm trồi trong lòng ngạc nhiên lại hoảng sợ cướp cố chi nhìn cậu ta đầy khinh bỉ nghĩ thầm trước nay chỉ có anh bị người ta cướp đời nào đánh cướp người ta ngậm máu phun người anh thoáng liếc qua động tĩnh bên cửa sổ vội vàng quay đầu chạy tới một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đại khái bị cồn sông não đột một dưới nửa người ra ngoài cửa sổ quơ quào vào không trung rồi ngã xuống Cố chi nhìn bạn mình, cậu bạn yêu quái lạ đời Hứa Bạch cũng nhảy theo. Mẹ nó, cậu ấy nhảy xuống. Nhảy xuống, đây là lầu 12. Hứa Bạch, cố chi vội vàng vọt tới cửa sổ thò đầu ra nhìn xuống. Chỉ thấy trong đêm tối, Hứa Bạch rơi xuống bằng tốc độ cực nhanh, gió thổi tung mái tóc và áo sơ mi của cậu, đẹp trai chết người. Chớp mắt cậu đã rơi xuống song song với cô gái trượt chân ban nãy, duỗi tay kéo lấy cô, một tay khác đồng thời thả ra pháp thuật. Phanh! Giây tiếp theo, một vật thể trong trạng thái bọt biển hiện ra bên dưới tiếp được hai người. Bọt biển mềm mại, nhận lấy gần hết xung lực khi rơi. Nó chỉ tồn tại trong một giây, cố chi chỉ thấy một thoáng hoa mắt dưới đèn đường mờ nhạt hứa bạch ôm một cô gái phóng khoáng đáp xuống đất. Hoàn mỹ, anh sợ tới nỗi lưng toát mồ hôi lạnh, hứa bạch đỡ cô gái đứng vững. Cô có sao không, anh anh cô gái ngơ ngác nhìn cậu trên mặt bỗng đỏ ửng lên, lắp bắp nói không nên lời. Ban đầu hứa bạch còn lo lắng có phải cô bị giả choáng váng rồi không, hai giây sau mới nhớ ra thủ thuật che mắt đã mất đi hiệu lực. Thời gian đã điểm cậu bé lọ lem hứa bạch biến trở lại thành đại minh tinh hứa bạch. Tiếng còi cảnh sát trói tai cũng vang lên ngay sau lưng. mươi 21 biến thân, hứa bạch vì ẩu đả đánh nhau, bị tạm giữ tại đồn công an. Nguyên nhân là thời điểm cậu và ba khuyên tranh chấp ở cửa bị người ở hộ kế bên nhìn thấy. Hồ kế bên bị tạp âm ầm ý làm phiền nên vẫn luôn để ý nhà ồn ào này, thấy hứa bạch đã vào trong được một lúc lâu, sợ xảy ra chuyện bèn báo cảnh sát. Cảnh sát tới rất nhanh, phát hiện năm thanh niên say rượu và một con trồn ở lầu 12. Vốn dĩ hứa bạch đã xuống lầu, có thể tránh được. Nhưng cậu nghĩ tới ba khuyên hóa hình gà mờ kia, sợ xảy ra phiền toái lớn, đành đua với cảnh sát trước một bước chạy lên lầu, hy vọng có thể che giấu được. Nhưng cậu không ngờ khi ba khuyên nghe thấy cảnh sát tới liền bị khuyết tật hóa hình, không hoàn toàn biến thành người được bèn đơn giản trực tiếp biến về nguyên hình. Gã tự cho là thông minh, nhưng đã quên là trồn là động vật được quốc gia bảo vệ cấp 2. Hứa bài cứ thế mà vào cục cảnh sát cũng may cậu lanh trí trước khi chạy lên lầu đã đặt một thuật che mắt trên mặt. Người duy nhất tránh được là cố chi anh còn nhớ thương cái lầu trên bếp điện từ Thấy hứa bạch đã an toàn đáp đất thì vội vội vàng vàng về nhà, quả nhiên nồi lẩu đã cạn nước mùi khét bốc lên. Anh nhanh chóng dọn dẹp luống cuống tay chân một lúc lâu mới xong, vừa ra khỏi cửa đã thấy hứa bạch bị bắt đi. Cố chi ngơ ngác nhìn xe cảnh sát gào thét lao đi, nghĩ thầm, đúng là một đêm chấn động lòng người. Nửa giờ sau cố chi lần thứ hai sững sờ ở cục cảnh sát. Anh thường tới để bảo lãnh hứa bạch ra, hôm sau hứa bạch còn phải đóng phim, hơn nữa nếu có người biết ảnh đế bị bắt vào cục cảnh sát cảnh tượng đó chắc tương bừng náo nhiệt lắm. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ cố chi nhìn gương mặt xa lạ trước mắt rất muốn hỏi một câu người anh em này cậu là ai vậy? Cậu không chuẩn bị giấy tờ già hà? Cố chi nhỏ giọng hỏi. Em là một lương dân. Hứa bạch nghiêm trang tự thuật. Vậy hồi nãy cậu nói với cảnh sát thế nào? Nói em tên cô bạch giấy tờ tùy thân mất rồi. Đừng tùy tiện mượn họ của anh chứ. Cố tiên sinh, nữ cảnh sát đi rót nước đã trở lại. Cố chi ngồi xuống trong vẻ tâm sự nặng nề, nghe nữ cảnh sát ôn hòa tiếp tục hỏi anh nói anh và bạn mình ở nhà ăn lầu, bởi vì trên lầu quá ồn mới đi lên nói chuyện với người ta, lúc này chỉ là xung đột nhỏ thôi phải không? Cố chi gật đầu, ở nhà tôi còn nồi lầu bị cháy, mọi người có thể kiểm tra. Đừng lo lắng anh là người của công chúng, chúng tôi tin anh sẽ không nói dối. còn phải cảm ơn các anh giúp chúng tôi giải cứu con vật được quốc gia bảo hộ cấp hai kia nếu không có chuyện đêm nay chắc con chồn đáng thương đã bị lột ra rồi không không không không cần cảm ơn chúng tôi con chồn kia cũng không đáng thương đâu còn nữa bây giờ tôi cũng rất muốn lột ra nó cảm ơn hứa bài tích cực cầu cứu chu tử nghị người đại diện đại nhân chắc chắn sẽ có cách chu tử nghị ở đầu dây bên kia im lặng vài giây con chồn đó đâu coi chừng nó chờ anh lại Lễ trao giải lần sau cậu khoác áo lông trồn đi. Hứa bạch ngắt cuộc gọi, nhìn con trồn bằng ánh mắt sâu kín. Trồn ta đang nỗ lực làm bộ mình chỉ là con trồn bình thường, nhìn nhân loại vô tri tỏ vẻ khiếp sợ với ba cái khuyên trên lỗ tai gã càng lên án mạnh mẽ bọn săn trộm tàn nhẫn ác độc sỏ ba cái khuyên cho trồn ta. Trồn ta phát rồ các người thì biết gì cái này là thời thượng Là fashion, nhận được ánh mắt sâu kín từ hứa bạch gã thấy mình sắp tiêu đời. Trong cục cảnh sát không lớn này, ít nhất có 6-7 người muốn lột da trồn. Mà đám cảnh sát này ngày mai sẽ đưa gã tới cục lâm nghiệp người ở gió có khả năng sẽ đưa gã tới vườn bách thú hoặc phóng sinh. Có hai trường hợp sẽ phát sinh. Một gã sẽ tự nghĩ cách chạy khỏi vườn bách thú. Hai, dùng trạng thái không di động, không tiền mặt, không quần áo, hai chân quốc bộ trở về Bắc Kinh. Đương nhiên, người tên Cố Bạch đang nhìn chằm chằm gã có lẽ sẽ chặn đường trẻ đôi gã ra. Gã oan uổng quá. Gã bị ép buộc, trời xanh ơi, thánh thần ơi, ai nói cho gã biết vì sao lại thành ra thế này. Gã còn chưa chơi bời lêu lỏng đủ nữa. Một cảnh sát trẻ đi ngang qua vỗ vỗ vai hứa bạch đưa cho cậu ly nước ấm an ủi, mặt mày đừng đau khổ thế, anh cũng không phạm lỗi lớn, sẽ được thả nhanh thôi. Đó là cậu không thấy được khuôn mặt thật của anh đây, hù chết cậu cho coi. Hứa bạch cảm ơn đối phương, nói trong lòng không lo lắng là giả. Bình tĩnh nghĩ lại thì chuyện chưa tới nỗi nào, có điều cậu cam đoan chút nữa chu Tử nghị tới đây chắc chắn sẽ lột ra cậu. Chỉ là cậu không ngờ được còn chưa thấy bóng dáng chua thử nghị, phó tây đường đã tới tới một bước. Kim đồng hồ vừa điểm 10 giờ cục cảnh sát thưa thớt vài nhân viên trực ban và can phạm hứa bạch bị bắt vào đây. Bốn phía an tĩnh trong không khí oi bức của đầu hạ chảy xuôi một tia bức bối, nhưng ở nơi đặc thù như cục cảnh sát lại sinh ra thêm một loại nóng nảy đè nơi tim phổi. Ghế cứng lạnh lẽo, không khí ngừng trễ. Khó có được dịp thế này, khiến hứa bạch nhịn không được muốn đăng bua khiến cố chi nhịn không được muốn ngâm nga ca khúc mới. Bài mới của anh hát cho tối nay rất hợp. Cố chi nói, nó tên gì, mộng giữa canh ba, muốn nghe thử không, còn chưa phát hành mà được không đó. Đây là cục cảnh sát pháp luật sẽ bảo vệ quyền tác giả cho anh. Giọng cố chi nhàn nhạt vẫn bộ dáng thích làm gì thì làm ông không kê. hứa bài cười cười điều chỉnh lại dáng ngồi nghe âm thanh trầm thấp mang theo lười biếng của cố chi vang lên bên tai người nói thế gian bao lớn chứa đựng bao chăn trở vô số gặp gỡ đều chỉ là vui đùa người nói lòng người bao sâu chất chồng bao mong đợi trăm ngàn câu chữ tựa biến thể rối gian đôi tay này bỗng nổi lên vài giáp cởi bỏ lớp da phơi xương trắng mỹ miều chuyện xưa dai dẳng chưa hồi kết cô gái ngang qua chợt rừng bước đợi nghe này yêu ma quý quái Nhân thế thăng trầm, này tức giận cười đùa. Thật giả ai hay, giọng hát của cố chi lạnh lẽo như nước lại như làn gió nơi phố xá không người giữa đêm khuya tăm tối, hòa với chút tưng bừng không biết tỏa từ quán ăn khuya nào gần đó. Dần dần tiếng ca như lời than nhẹ quanh quần trong cục cảnh sát mọi người đều an tĩnh lại lắng nghe. Đây chính là hình ảnh phản chiếu trong mắt phó tây đường khi anh tới. Thanh niên bị bắt vào cục vốn nên nôn nóng bất an, giờ lại nửa hít mắt thản nhiên thả lỏng trên băng ghế, hai tay khoanh lại, ngón tay thon dài thi thoảng gõ nhịp theo tiếng ca. Người khác tới cục cảnh sát là bị kiện cậu tới lại cứ như dạo phố ngắm cảnh. Hứa bạch thấy cố chi bỗng ngừng lại, ngẩng đầu lên xem, phát hiện phó tây đường đã đứng trước mặt trong mắt hiện lên kinh hỉ. Phó tiên sinh, sao anh lại ở đây? Tối nay Phó Tây Đường không đeo mắt kính, một thân áo khoác đen, dáng người một mét chín như người mẫu sừng sững trước mặt hứa bạch bao trùm cả người hứa bạch dưới bóng mình. Tất nhiên có người nói cho tôi biết. Phó Tây Đường đáp nhìn thoáng qua cảnh sát trực ban. Người của Cục Cảnh sát cũng đang quan sát Phó Tây Đường, một người đàn ông khí chất thanh quý, diện mạo xuất chúng bước vào, khiến người ta vô thức nghĩ tới bốn chữ khách quý tới nhà. Dù không có bè cánh đi theo sau lưng, cũng làm người ta cảm thấy lai lịch của anh không tầm thường. Đặc biệt là đám yêu quái bị bắt chung với hứa bạch bị hơi thở đại yêu ép tới ngầu cũng không dám ngẩng lên, một đám an tĩnh như gà. Bồng tất sinh huy, nhà tranh rực rỡ phát sáng lời khách sáo thường dùng khi khách quý tới nhà hoặc được tặng một vật trang hoàng nhà cửa rồng đến nhà tôm quý khách đến nhà thật là vinh hạnh. Trời biết vì cái gì bọn họ chỉ ở nhà ẩm ý chút thôi cuối cùng lại dẫn tới đại yêu quái cấp bậc này. Chết mất thôi, đúng lúc này điện thoại của cục cảnh sát vang lên. Nữ cảnh sát lấy lời khai của hứa bạch vội bắt máy, nghe xong vài câu mặt mày cũng hơi biến sắc. Hứa bạch không chú ý, bỗng nghĩ tới phó Tây đường biết hết chuyện xảy ra đêm nay, cảm thấy mất mặt quá thể. Cũng may cậu không phải người nóng này vẫn cố giữ bình tĩnh giới thiệu với phó Tây đường. Phó tiên sinh, đây là bạn của tôi, cố chi. Chào anh, phó Tây đường. Cố chi hơi ngạc nhiên, anh từng nghe hứa bạch nói về giá trị nhan sắc của phó tiên sinh tứ hải nhà bọn họ cao đột phá trời xanh. Hôm nay tận mắt thấy mới biết được lời này không hề nói quá. Chào cậu, phó tây đường lễ phép lại xa cách như cũ. Nữ cảnh sát bước nhanh tới. Cố tiên sinh chuyện đã được điều tra rõ, anh và bạn anh đi được rồi. Hứa bạch hơi bất ngờ, ngay sau đó nhìn phó tây đường liền hiểu ra tất cả. Phó tiên sinh tự mình ra mặt có chuyện gì mà không giải quyết được. Vậy cảm ơn cô. Hứa bạch cười cười nhìn cô, đi thôi, phó tây đường xoay người đi ra ngoài. Hứa bạch vội vàng kêu cố chi cùng đuổi theo. Cố chi biết hứa bạch còn chưa dọn khỏi nhà người nọ, giờ chắc hai người muốn đi chung với nhau, bèn chào hỏi rồi về trước. Hứa bạch phất phất tay, sau đó nhìn phó tây đường đang đứng dưới đèn đường. Phó tiên sinh, vừa rồi cảm ơn anh, nếu anh không tới tôi còn không biết nên bị chuyện thế nào cho qua. Đã trễ thế này mà còn làm phiền anh ra ngoài một chuyến. Phó Tây đừng nhớ lại bộ dáng nhàn tàn của hứa Bạch Ban nãy, không tỏ ý kiến. Chỉ là anh có một việc muốn hỏi, ảnh yêu phụ cận nói với tôi, vừa rồi cậu nhảy từ lầu 12 xuống. Trên thực tế, mật báo cho Phó Tây đường chính là ảnh yêu phố Bắc. Ảnh yêu nho nhỏ trải rộng toàn thành phố, là tai mắt tốt nhất, truyền phát tin tức cực kỳ nhanh gọn. Cuối cùng, quan hệ giữa hứa bạch và phó tây đường không tránh được việc bị loan truyền ra ngoài ảnh yêu ở gần chung cư của cố chi nhìn thấy hứa bạch nhảy lầu, lập tức truyền tin về phố bắc. Nguyên văn của ảnh yêu là không ổn rồi phó tiên sinh. Đại minh tinh của ngài nhảy lầu rồi. Còn bị cảnh sát bắt đi. Phó tây đường vốn dĩ chỉ cần một cuộc gọi đã giải quyết được chuyện này, nhưng nghĩ tới hứa bạch chỉ rời khỏi tầm mắt mình mấy giờ thôi đã nhảy lầu lại còn vào cục cảnh sát, không hiểu sao anh lại muốn tự mình đi một chuyến Hứa Bạch ngượng ngùng sơ sờ mũi, vì cứu người chứ còn sao nữa cứu một mạng người hơn xây bầy tháp chùa mà Phó Tây đường lạnh lùng liếc nhìn cậu, cậu thế mà sáng suốt gan dạ hơn người nhỉ Tôi có chừng mực mà không bị thương chút nào cũng không gây trở ngại việc đóng phim Hứa Bạch vội giải thích ánh mắt liếc nhanh qua xe cộ lùi tới trên đường, đánh chống làng Phó tiên sinh anh không lái xe tới sao tôi gọi taxi cho nhanh lắm Phó Tây Đường lặng lặng nhìn hứa bạch lấy di động ra gọi xe, làm cậu nhớ tới mim phó Tây Đường gửi tới lần trước mời anh bắt đầu biểu diễn chấm diễn.jpg. Đúng lúc này, bụng hứa bạch không hề thức thời phát ra một tiếng kháng nghị. Cái này tay cầm di động của hứa bạch cứng đờ, lặng lẽ nhìn vào mắt phó Tây Đường. Phó Tây Đường cũng đang nhìn cậu, bốn mắt giao nhau, muốn tránh cũng không tránh được. hứa bạch sờ sờ mũi dứt khoát sàng khoái thừa nhận vừa rồi ăn lẩu với cố chi mới ăn được một nửa vừa bỏ thịt bò vào đã có chuyện giờ tôi đói quá hay là tôi mời anh ăn khuya nha phó tiên sinh tôi biết gần đây có một quán đặc biệt ngon đảm bảo ăn không hối hận phó tây đường nhìn cậu cuối cùng hỏi như thỏa hiệp quán đó ở đâu hứa bạch vội vàng đọc một địa chỉ phó tây đường đưa tay cho cậu nắm lấy đi hứa bạch sửng sốt hả nắm lấy tay tôi phó tây đường kiên nhẫn lặp lại đây là ý gì nha hứa bạch thoảng ngửa đầu nhìn phó tây đường như thoát ra sự thần bí giữa đêm khuya theo bản năng đưa tay nắm lấy áp sát lòng bàn tay anh phó tiên sinh thực là càng về đêm càng thêm xinh đẹp bộ dáng này thanh âm này muốn quyến rũ người khác bỏ trốn sợ là không ai chối từ được tìm hứa bạch vô cớ đập hơi nhanh khoảnh khắc nhiệt độ từ cơ thể phó tây đường truyền vào lòng bàn tay cậu hứa bạch chỉ thấy hoa mắt chờ cậu bình tĩnh lại ngẩng đầu nhìn xem xung quanh đã thấy quán ăn khuya thình lình xuất hiện bên đường đối diện Tới rồi, phó tây đường thả tay cậu ra, mươi 22 cướp đường, hứa bạch ngồi vào quán ăn khuya, đồ ăn đem tới bàn rồi vẫn thấy như lòng bàn tay còn lưu lại nhiệt độ cơ thể phó tây đường. Kỳ quái thật cậu đóng phim đã nhiều năm cũng không phải chưa từng tiếp xúc thân mật với người khác nắm tay có là gì đâu chứ. Có gì đáng để ý, chẳng lẽ bởi vì nắm tay thần tượng nên đặc biệt kích động, giống như trước đây cậu tham gia hoạt động các fan nắm tay cậu cũng xúc động như vậy. Hứa bạch rốt cuộc tự tìm được lý do hợp lý tự giải thích cho mình, rút một đôi đũa sạch từ ống đũa chủ động gắp một miếng cá vào chén phó tây đường. Cá nướng này ngon lắm, xương cũng giòn, nhai kỹ một chút là nuốt được luôn. Phó tây đường không hề khó chịu khi ngồi ở quán ăn khuya đơn sơ hay đối với hành vi hứa bạch gắp đồ ăn cho mình như làm mới nhận thức cho hứa bạch. Trước đây cậu nghĩ rằng người cổ điển như phó Thiên sinh, hẳn không biết nhiều về những trào lưu của giới trẻ thế nhưng anh lại dùng mim. Bây giờ còn ngồi ngay ngắn ở quán ăn khuya tuy cử chỉ ăn uống vẫn yêu nhã như thường, thong thả ung dung như thường, nhưng cũng không có vẻ xung đột với chung quanh. Mâu thuẫn mà lại hài hòa. Kỳ lạ lắm ư, phó Tây đường nhìn ra hứa bạch nghi hoặc chỉ có một chút thôi. Hứa bạch ăn ngay nói thật, ăn cơm chú trọng lễ nghi, chứ không phải chuyện ở nơi nào. Tôi yêu cầu tinh tế đối với riêng mình, không có nghĩa người khác cũng phải giống như vậy. Thần tượng không hổ là thần tượng. Hứa bạch lại gấp cho anh một đũa cá. Đúng rồi phó tiên sinh, sao anh nhận ra tôi? Hứa bạch hỏi, vừa rồi ở cục cảnh sát cũng có vài người trên mặt cậu có thuật che mắt mặt mũi không thu hút chen lẫn trong đám người. Nhưng phó tây đường vừa vào đã bước tới trước mặt cậu, không do dự chút nào. Cậu dễ nhận ra, hả, vì trên người cậu có mùi vị của tôi. Phó tây đường đương nhiên không nói nguyên nhân thực sự cho hứa bạch chỉ nhẹ nhàng băng cua thủ thuật che mắt kia của cậu không có tác dụng với tôi. Hứa bạch không chút nghi ngờ. Thì ra là vậy, hai người lại tiếp tục ăn, hứa bạch no năm phần thì không động đũa nữa, giờ đã khuya rồi, cậu sợ tăng cân. Lúc sắp đi cậu nói cậu mời khách phó tây đường cũng không tranh, ra ngoài chờ cậu. Hứa bạch thanh toán xong, lại ở trong quán đóng gói đồ ăn vặt về cho A Yên. Ánh mắt thoáng nhìn qua tiệm bán đậu hủ kế bên cậu thích món này nhất, không kiềm được mà mua thêm một phần. Rốt cuộc cũng mua xong, quay đầu đã thấy phó tây đường đang đứng dưới gốc ngô đồng ven đường. khách lùi tới ăn khuya lướt ngang qua, sạp nhỏ bên đường và ánh sáng của quán cơm chìm nổi trong đêm tối trồng chéo lên nhau. Anh đứng giữa tiếng người huyên náo thế nhưng những ổn á kia lại không lây nhiễm tới anh. Gió thổi qua tán mô đồng, chỉ có lá cây yên ắng lay động nhẹ. Hứa bạch bước nhanh tới bên anh, đi hơi nhanh lại thêm đứng kế bếp lò nãy giờ trên chán toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Phó tiên sinh chúng ta biến về nhà sao? Đi bộ chút đi tiêu thực. Hứa bạch sách theo túi đồ ăn vặt cầm hộp giấy đựng đậu hủ nóng, rào bước cạnh phó tây đường về hướng phố bắc. Chỗ này cách phố bắc không xa, đại khái chừng 20 phút đi bộ là tới. Đi chưa bao lâu, hứa bạch đã phát hiện có gì đó không đúng. Yêu khí từ bốn phía hơi nồng, mắt thường có thể thấy được xương đen từ một góc trào ra, lặng yên không tiếng động bao vây bọn họ. Trong chớp mắt cây cối bên đường chỉ còn lại bóng dáng mơ hồ. Phó tiên sinh. Hứa bạch theo bản năng bước qua chỗ phó tây đường, chắn trước người anh, mặt mày nghiêm trọng. Phó tây đường nhìn dáng dấp thấp hơn mình nửa cái đầu kia từ góc độ của anh có thể thấy xoáy tóc trên đỉnh đầu hứa bạch và phần gáy trắng nõn. Cậu ấy đang muốn bảo vệ anh sao? Phó tây đường vô cớ nhớ tới mấy cô gái trẻ tuổi trên mạng đánh giá hứa bạch cục cưng hứa A tiên nhà chúng ta là chàng trai đáng yêu nhất thế giới. A tiên A tiên, vĩnh viễn không giả đi. Sương đen ngày càng dày, dường như che khuất cả mặt trăng lẫn bầu trời trên đỉnh đầu Ánh trăng cuối cùng thu hẹp lại thành một đường kẻ len lỏi xuống trần gian Hàng quán ăn khuya quán đồ nướng, bóng cây bên đường, đôi tình nhân trên hè phố đều biến mất Hứa bạch vừa thấy đã biết gặp phải rắc rối to rồi Nhưng loại che cả trời đất này chắc chắn hứa bạch không đối phó nổi Cậu tự hỏi mình đã đắc tội đại nhân vật nào, nếu thế mục tiêu của đối phương cũng chỉ có hứa bay quay đầu phó tây đường vòng lên trước người cậu thân thể thon dài thẳng tắp như tùng hơi ngẩng đầu về phía ánh trăng sau đó xương đen phía trước quay cuồng ánh mắt anh phảng phất như một lớp mạ ánh trăng trong suốt lạnh lẽo nặng nề uy nghiêm lén lút là hành vi của tiểu nhân dứt lời anh nhấc tay tay phải duỗi vào cổ tay áo bên trái tìm kiếm chậm rãi rút ra một cây ba tong màu đen ba tòng đen rời khỏi ống tay áo tựa như kiếm sắc tuốt khỏi vỏ Hứa bạch tinh tường nhìn ra nó là một cây gậy thon dài không chút hoa văn dư thừa, cao quá nửa người, trên đỉnh nạm một viên đá quý màu đen. Ánh mắt phó tây đường lạnh lùng, khoảnh khắc ba tong chạm đất lấy anh làm tâm, xương đen như thủy chiều rút lui tàn dần ra bốn phía. Gió nổi lên, lay vài mảnh lá rụng. Phó tây đường bắt lấy một mảnh từ trong gió, cũng không biết anh làm gì, khoảnh khắc lá khổ ố vàng đụng tới đầu ngón tay anh liền lần nữa tỏa ra sức sống. cuống lá dài ra ngọn trồ trồi non trong nháy mắt dây mây xanh lục xuất hiện trong tay phó tây đường ánh mắt anh đảo qua nơi nào dây mây như nhận được sai khiến lao tới nơi đó chát trong xương đen vang lên một tiếng giòn tan thêm một thanh âm ai ra hứa bành nhìn tới ngơ ngẩn đậu hù cũng quên ăn đôi mắt muốn nhìn xuyên vào bên trong xương đen cuồn cuộn chân thần đối phương còn chưa xuất hiện có điều xương đen này không giống yêu khí đơn thuần dường như bên trong mang một loại cảm giác quen thuộc giống như hứa bạch từng tiếp xúc với yêu quái này rồi bỗng nhiên bộp một người toàn thân bị dây leo quấn kín lăn ra từ màn xương đen một đường ai ra ai ra giống như bị đánh không nhẹ hứa bạch tập trung nhìn ai dô không quen biết xương đen vẫn ở đó không biến mất chứng tỏ kẻ này chỉ là tiểu lâu la hứa bạch có tâm hỗ trợ nhưng cậu nhìn phó tây đường từ đầu tới cuối cũng chưa nhấc một bước chân mặt mày bình tĩnh như ở nhà tưới hoa lời tới miệng lại nuốt ngược vào Phó Tây Đường quay đầu lại nhìn cậu, cậu ăn phần cậu đi. Dạ phó tiên sinh đừng ghét bỏ tôi vậy mà, hứa bạch không cam tâm cho lắm mà cắn một miếng đậu hù. Cậu nhanh chóng đã ném chút không cam lòng đó ra sau, bởi vì bộ dáng phó Tây Đường mặc áo khoác cầm ba bong quá trời đẹp trai. Trong sinh đẹp có đẹp trai, trong đẹp trai có khốc liệt cầm kia hơi nâng lên, lạnh lùng nhìn người cực độ đẹp trai. Phó Tây Đường đã lâu không gặp, giọng nói ngả ngớn không đứng đắn vang lên trong màn xương đen. lời còn chưa dứt xương đen ngưng tụ thành nắm đấm nhắm tới phó tây đường thay lời chào hỏi phó tây đường mắt cũng không chớp nắm đấm kia vừa tới trước người ba tong chuẩn xác vung lên khiến nó tan thành sương mù nhưng vẫn chưa kết thúc sương mù kia như có người thao túng lại hóa thành kiếm sắc đao bén từ bốn phương tám hướng đâm tới phó tây đường quần chúng vô tội ăn đậu hù hứa bành nhìn thấy hết thảy chưa kịp ngạc nhiên cảm thán đã bị phó tây đường kéo ra sau cậu vội vàng ổn định lại đậu hù trong tay lần nữa ngẩng đầu ba tong quay tròn xoay vài vòng trong lòng bàn tay phó tây đường anh nắm chặt lại đá quý màu đen trên đỉnh đầu phát ra ánh sáng nhàn nhạt tuy rằng mỏng manh nhưng kéo dài không tắt. tìm hứa bạch đập hơi nhanh không phải bị dọa mà là khi phó tây đường khu ba tông đánh tan đao kiếm sương mù cả người đều áp sát cậu bỗng nhiên một cái rìu lớn xé do đánh úp từ bên trái rìu nhắm vào đầu hứa bạch trong nháy mắt theo bản năng cậu muốn chặn lại nhưng vì phó tây đường bên người cậu không làm được thành âm phó tây đường trong trẻo lạnh lùng vang bên tai cậu nháy mắt làm cậu cứng đờ đừng nhúc nhích cùng lúc đó một bàn tay vòng lấy eo hứa bạch ôm cậu xoay người nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi ba tòng khó nhẹ vào rìu lớn một tiếng leng canh rìu tan biến như khói hứa bạch điên cuồng đánh cô cho phó tiên sinh không hề chú ý tư thế hiện tại của hai người có bao nhiêu mờ ám Phó Tây đường ôm cậu, cánh tay hứa bạch dán sát vào ngực anh, hai người chỉ cách nhau khoảng cách một cái dương mắt. Cũng chính lúc này, màn xương phía trước quay cuồng, rốt cuộc ngưng kết ra một người. Người nọ bước ra từ màn xương, trên người anh ta tỏa ra từng sợi, từng sợi khí đen trong chớp mắt đã tới trước mặt hai người. Một người đàn ông nọ cao lớn dị thường, tóc hơi dài, toàn thân là vẻ, không đứng đắn. Hai bên trái phải đeo khuyên tay màu đen, mười ngón tay đeo chừng chín chiếc nhẫn, còn mặc một thân hàng hiệu kiêu ngạo lẳng lơ Hứa bạch cảm thấy tất cả đại yêu đúng là đang khinh bị cậu, một đám có nhan sắc, có tiền lại có thân hình, khiến đại minh tinh trong miệng người đời là cậu đây không sao chịu nổi. Phó Tây đường, ta thường anh chết già ở nước ngoài rồi chứ, không ngờ còn có ngày anh trở lại. Người đàn ông nọ trào phúng, quét mắt thấy hứa bạch. Ta thật đúng là xem thường anh rồi, tìm đâu ra tiểu yêu tinh này vậy, trâu già gặm cỏ non, không biết xấu hổ. Này này, mấy người cãi nhau thì cãi, lôi tôi vào làm chi. Hứa bạch thực bình tĩnh cắn đậu hủ, làm bộ như không hiểu anh ta nói gì. Phó Tây đừng buông cậu ra, gõ nhẹ ba tòng lên mặt đất không nhọc anh lo lắng. Người đàn ông nọ tiến lên một bước, anh cho rằng ta thích quản anh, ta hỏi anh đồ vật khi anh giấu chỗ nào rồi. Thứ gì, Phó Tây đừng lạnh nhạt hỏi lại, đừng có giả ngu với ông, tôi vốn không phải tỏi. Phó Tây đừng đáp, chỗ này chắc là chơi chữ em không hiểu nên giữ nguyên văn. Hứa bạch nhịn không được cười ra tiếng, vội vàng xua xua tay tỏ vẻ ngượng ngùng. Người đàn ông nọ tức giận chừng mắt liếc cậu. Không biết lớn nhỏ cậu muốn chết đúng không? Phó tây đường lạnh lùng ngước mắt liếc nhìn anh ta cậu bạn nhỏ nhà tôi có thiếu khuyết dậy bảo cũng nên là tôi lên tiếng. Nếu tay anh rỗi quá dài tôi không ngại giúp anh băng nó đâu. chương 23, xóa bài viết. Phó tây đường vừa dứt câu, người đàn ông nọ liếc mắt qua tỉ mỉ đánh giá hứa bạch. Tình nhân nhỏ của phó Tây đừng can đảm thật giờ nào rồi mà còn mẹ nó dám ở đó ăn đậu hù. Anh ta không đáng sợ hay sao? Lãng lý bạch điều không hề sợ hãi cậu chỉ cắn một khối đậu hù áp chế sự ngạc nhiên. Không hiểu vì sao vừa rồi phó Tây đừng nói câu kia tim cậu đập hơi nhanh cảm giác như não sung huyết. Phó tiên sinh nói cậu bạn nhỏ nhà anh hứa bạch lại không dám nhận bừa. Cậu nhỏ chỗ nào nhìn bề ngoài cậu chỉ trẻ hơn phó tiên sinh vài tuổi. Người đàn ông kia còn bồi thêm, đừng nói nhảm, ta thấy anh cũng già rồi, giờ còn đánh thắng được ta sao? Nói như thế anh trẻ hơn phó tiên sinh nhà tôi nhiều lắm ấy, hứa bạch trời thầm trong lòng, trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Phó tiên sinh còn đang ở đằng trước, đại yêu đánh nhau, cậu cũng không dám tùy tiện mở miệng chào phúng. Nói dễ nghe một chút là dũng cảm, nói khó nghe lại là đần độn. Phó Tây đừng đáp, anh có thể tới thử xem. Người đàn ông nọ giơ tay kéo theo xương đen lượn lờ, nhìn kiểu nào cũng giống hỗn thế ma vương. Nhưng anh không lập tức ra tay. Hiện tại trong thành quản rất nghiêm ta không muốn động thủ với anh. Anh trả lại đồ cho ta ta đảm bảo không gây sự với cậu bạn nhỏ nhà anh. Trong quán trà nhỏ cực bốn ván bài. Là phu nhân của anh thua cho tôi trên bàn bài theo lý chính là đồ của tôi. Phó Tây đường lạnh giọng đáp. Anh muốn phá vỡ quy củ sao? Ván bài, đánh bài sao? Phó tiên sinh và vợ của người nọ đánh bài. Hứa bạch tò mò không thôi. Người đàn ông nọ hừ lạnh một tiếng, như đang kiêng kỵ điều gì. Hai quả cầu đen nhỏ bỗng nhảy ra từ màn xương, lăn tới bên chân anh nhanh như chớp. Hứa bạch liếc mắt đã nhận ra đấy là ảnh yêu. Chỉ thấy mấy ảnh yêu vốn thấy đại yêu là chạy kia lại không sợ người đàn ông nọ nhảy nhảy như đang truyền tin tức gì cho anh. Giây tiếp theo anh lộ ra biểu cảm mất tự nhiên, nhưng ánh mắt ôn hòa hơn rất nhiều, khiến người ta tò mò không biết anh ta vừa nghe được tin tức gì. Anh nghe xong thì bỏ lại một câu lần sau lại tính sổ với anh rồi bỏ chạy. Hứa bạch nhìn anh biến mất như một luồng khói, xương đen bốn phía dần dần tan đi, ngạc nhiên hỏi, đi rồi sao? Phó Tây đường quay đầu nhìn thoáng qua hộp đậu hù trống trơn. Hẳn là phu nhân của anh ta phái người tới gọi. Anh ta nghe lời vợ lắm à? Vợ quản nghiêm. Phó Tây đường mặt không biểu cảm. Phó Tây đường đang độc miệng mắng người đấy à. Hứa Bạch buồn cười. Về phần ván bài gì quán trà gì cậu cũng chưa hỏi tới đã cười cười quên đi. Đêm nay, người đàn ông kỳ quái tới với khí thế ào ạt lại có thể nhẹ nhàng so mấy chiêu với Phó Tiên Sinh. Miệng như một trận pháo thế nhưng không thực sự có ý đánh nhau. Hứa Bạch mơ hồ cảm giác được hơi thở quen thuộc trên người anh ta kết hợp với mấy ảnh yêu sau đó. Hứa Bạch có một suy đoán. Vừa rồi người kia là... Hứa bạch thử thăm dò, ảnh yêu, phó tây đường đáp, có ảnh yêu lợi hại như vậy Tuy đáp án giống với suy đoán của hứa bạch nhưng cậu vẫn hơi bất ngờ Loại ảnh yêu có mặt khắp nơi nơi này là tiểu yêu quái, ở yêu giới không có địa vị gì, nổi tiếng yếu ớt Một con ảnh yêu tu luyện tới cảnh giới như người đàn ông vừa rồi, rốt cuộc cần bao nhiêu năm Chắc từ thời bàn cổ khai thiên lập địa đã bắt đầu tu luyện Sương đen đã hoàn toàn tan hết, phó tây đường ngẩng đầu thoáng nhìn ánh trăng, vừa đi vừa nói chuyện đi. Hứa bạch vội vàng ném hộp không trong tay vào thùng rác, song hành cùng phó tây đường. Hai người chậm rãi bước dọc đường phố, dường như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Phó tây đường, thế giới này không tồn tại tuyệt đối mạnh hay yếu, ảnh yêu tuy nhỏ, nhưng nhỏ thì dễ gộp dễ tách có thể dung nhập vạn vật. Hứa bạch nghĩa là sao? Phó tây đường, càng là yêu quái thấp kém, càng không kén chọn đồ ăn. Ảnh yêu từ xưa tới nay đều sinh hoạt ở các góc lặng lẽ hấp thụ nguyên khí tạp nhất trong trời đất, bọn họ ăn được tất cả, không bài xích gì. Vị vừa rồi cậu gặp tên là Khư Lê, đã từng ăn một đại yêu tu vi ngàn năm. Hứa bạch ngạc nhiên mở to mắt một con ảnh yêu nho nhỏ thừa nhận ngàn năm tu vi tiến sâu vào người, vậy mà không nổ tan sát chết thì quả thực là lợi hại. Chẳng trách những lão yêu quái hay coi thường tiểu yêu sinh sau kiến quốc bọn họ, nói bọn họ chưa hiểu việc đời. Xem ra đúng là chưa thấy qua việc đời. Phó Tây đừng nhìn bộ dáng ngạc nhiên của cậu tươi cười nhỏ tới khó phát hiện ra. Thực ra cũng không là gì, đại yêu kia nguyên bản sẽ chết, anh ta chẳng qua chỉ là nhặt một món hời, đạt được một cơ duyên. Về sau nếu gặp anh ta, đi đường vòng là được. Tuy nhìn anh ta kiêu ngạo ngang tàng, nhưng sẽ không tùy tiện làm khó dễ tiểu yêu quái các cậu. Anh ta sẽ tới nữa sao? Có lẽ, hai người chậm rãi mà đi, bất chi bất giác đã tới phố Bắc. Hôm nay, A Yên khó có được chuyên nghiệp mà dọn một cái ghế nhỏ ngồi canh cửa thấy họ về tới liền vội vàng ra đón. tiên sinh, ngài về rồi. Hứa bạch tươi cười đưa đồ ăn và trong tay cho A Yên. Cho cậu, A Yên vui mừng khôn xiết vội vàng nhận lấy, nhưng bàn tay dơ ra nửa đường lại dừng cẩn thận đánh giá sắc mặt phó tây đường. Chờ anh gật đầu, cậu nhóc mới nhanh nhẹn cầm lấy, ghim bạch tuột viên nhỏ bỏ vào miệng thỏa mãn tới nheo mắt lại. Phó tây đường bỏ qua A Yên, nhưng không quên hứa bạch Cậu vào với tôi, hứa bạch còn đắm chìm trong không khí tốt đẹp dạo bước dưới ánh trăng vừa rồi, không nghĩ nhiều mà theo anh. Vừa vào đã thấy phó tây đường ngồi xuống sofa, đôi tay chắp lại đặt trên đỉnh ba tông, sắc mặt lạnh lùng. Nói chuyện cậu nhảy lầu đi. Hứa bạch, chân khỏe rồi, nhảy nhót được rồi. Hứa bạch không nghĩ tới phó tây đường mai phục ở đây thì ra lúc ra khỏi đồn cảnh sát là ngại với người ngoài nên mới cho cậu mặt mũi không so đo sao. Phó tiên sinh ơi, chỉ là ngoài ý muốn thôi, tôi thề không có lần sau. Hứa bạch nhận sai bằng thái độ tốt đẹp, thành khẩn, ngay thẳng. Cậu là nghệ sĩ của Tứ Hải, còn đang quay phim, nhảy lầu xác thực hơi sằng bậy. Nhưng hứa bạch có thể giải thích, tôi có học một pháp thuật giống như đệm lót phòng cháy, đảm bảo an toàn. Phó tây đừng không nói gì, hứa bạch biết anh là muốn nhìn tận mắt cậu chủ động thi triển pháp thuật kia. Hứa bạch vỗ vỗ cục bông tròn tròn như đám mây mềm mại. Đây là một pháp thuật nhỏ tôi gọi nó là cân đầu vân. Phó Tây Đường, hứa bạch đầy đầy cân đầu vân về phía trước như hiến vật quý phó tiên sinh anh có muốn ngồi thử một chút không? Tôi dùng nó như sofa ấy, chờ không nặng thì có thể bay. Hứa bạch cậu bạn nhỏ luôn có suy nghĩ sáng tạo và ý tưởng kỳ diệu. Phó Tây Đường, không cần. Hứa bạch nhìn không thấy biểu cảm của phó Tây Đường, do dự một chút. Phó tiên sinh anh tức giận sao? Phó Tây Đường ngước mắt. Vì sao tôi phải tức giận? Bởi vì tôi ứng thiếu khuyết dạy dỗ Hứa bạch bỗng nhớ lời phó tây đường ban nãy. Nghe vậy, phó tây đường nhìn thanh niên phóng khoáng thẳng thắn trước mắt, nhìn lại quần chúng mờ to đôi mắt vô tội ăn uống thả cửa đang gặm bữa khuya, cô phụ trách nhiệm mà nói, không có cậu rất tốt. Gương mặt già nua của hứa bạch bỗng nhiên đỏ lên. Phim còn chưa quay xong, cậu tiếp tục ở đây đi. Phó tây đường lại nói, 10 giờ là giới nghiêm, có vấn đề gì không? Không thành vấn đề, hứa bạch vội vàng đồng ý. Quần chúng ăn khuya bên kia rốt cuộc ngẩng đầu lên, giơ tay ra giấu mọi thứ ok với hứa bạch Phó tây đường lên lầu ai yên ăn xong bữa khuya xoa bụng nằm ở sofa Bỗng dưng bỏ dậy nhìn về phía cân đầu vân tò mò hỏi đồ chơi này của anh dùng để làm gì Ngồi cậu không thấy nó rất giống cân đầu vân và sofa lười hợp thể sao Đây là cân đầu vân 2.0 trước kia còn có một phiên bản nhưng thời gian duy trì quá ngắn tôi đã cải tiến lại Từ cầu cải tiến pháp thuật Đúng vậy, chỉ là một pháp thuật rất đơn giản Vậy cũng lợi hại lắm A yên thiệt tình khen ngợi tò mò Ngồi xuống cân đầu vân thử cảm giác rất tốt Hứa bạch ở đằng sau nhẹ nhàng đầy đẩy Đám mây chờ A yên bay về hướng trên lầu Tùy bay sát mặt đất Nhưng thắng ở chỗ vững chắc Dù, A yên chơi rất vui vẻ Rất tốt phải không Hứa bạch hơi kiêu ngạo Cảm giác mình kéo gần khoảng cách với thân tượng Phó tiên sinh biết làm máy bay tinh xảo linh hoạt Cậu cũng biết chịu hoán cân đầu vân nha Tuy làm ra pháp thuật nhỏ này vì lười biếng không muốn đi lại, nhưng lười biếng mới là động lực sản xuất lớn nhất. Phó Tây đường xem hiện trường trực tiếp cân đầu vân 2.0 tài người lên lầu tỏ vẻ chính mình không biết nên nói gì cứ để bọn họ vui chơi đi. Mấy ngày sau, hứa bạch không dễ khỏi đường dây mà an an phận phận đóng phim. Nhưng sách tranh và mô hình của cậu vẫn bị bảo lưu chỗ phó Tây đường, còn cách mãn hạn phóng thích rất xa. Mấy lần cậu gửi WeChat cho Phó Tây đừng nói bóng nói gió ngày thả con tin, Phó Tây đừng chỉ trả lời tám chữ chuyên tâm đóng phim, ngày về trước mắt. Lúc này lại xảy ra một sự kiện làm hứa bạch đặc biệt không thoải mái chuyện cậu tới cục cảnh sát không biết bị ai khui ra trên diễn đàn yêu quái. Khương Sinh cả ngày vô công rỗi nghề thích tám chuyện báo cho cậu biết, gần đây không hiểu vì sao bài viết liên quan tới hứa bạch đều thu hút rất nhiều sự chú ý. Hứa bạch nhận được tin, mở diễn đàn liền thấy trong 10 bài viết đã có 5 cái nói về cậu. Trước đây chu Tử Nghị con nói ở yêu giới như sắp xếp dựa vào bối phận, càng trẻ tuổi càng không thực lực càng không được coi trọng, giờ thì hay rồi, Hứa Bạch rốt cuộc cũng bùng nổ một phen ở yêu giới. Thật đáng mừng, Hứa Bạch tùy ý mở vài bài, đại đa số người bên trong vẫn duy trì giọng điệu kiều cổ. Yêu trẻ tuổi thì quen thuộc với Hứa Bạch hơn, bàn tán tin lá cải giới giải trí cũng bạch lạc hơn nhiều, có ủng hộ Hứa Bạch cũng có bôi đen. Đám lão yêu quái chỉ nhận định hứa bạch trong khái niệm có một tiểu yêu quái đang làm minh tinh trong nhân loại có khi còn không biết tên cậu. Hứa bạch vẫn luôn đóng phim điện ảnh, lại không lên chương trình thực tế nên không quá phổ biến. Tóm lại không biết ai khởi xướng, từ sau sự kiện hứa bạch và con trồn kia được công khai, mọi người bỗng dưng bắt đầu bàn luận tới cậu. Hứa bạch liếc mắt thấy được một ai đi quen thuộc. Ông nội của mi đây, hứa bạch mày dùng thuật che mắt cũng không dùng cho đàng hoàng. Mất hết mặt mũi Tây Hồ rồi, về sau đừng nhận là đi ra từ Tây Hồ bọn tao. Lãng lý bạch điều cái gì tự biến mình thành cá trạch thì có. Hứa bạch nhìn không được khoác áo choàng trả cho anh ta một câu, cá trạch chiêu anh chọc cậu. Sao chỗ nào cũng có anh vậy? Đối phương trả lời rất nhanh, mày là ai tao bồi xấu hứa bạch của tao, mắc mớ gì tới mày? Đại gia ta, hứa bạch của anh, ông nội của mi đây, nó còn thiếu nợ tao năm đồng tiền cà rem còn chưa trả. Đừng đừng đại minh tinh thù lao đóng phim trên trời mà không trả tiền một cây cà rem quá đáng. Đại gia ta, bỏ đi đại gia. Ông nội của mi đây, hứa bạch. Đừng có giả vờ tao biết là mày. Đại gia ta, đại gia ta chính là đại gia ta. Ông nội của mi đây, vậy đại gia mày tìm đại nương thật. Đại gia ta, mẹ nó đại nương. Đại nương từ đâu ra? Ông nội của mi đây, ai cũng nói mày đang ở nhà đối tượng rồi. Hứa bạch không hiểu ra sao. Đại gia ta tôi ở nhà đối tượng nào sao tôi không biết. Ông nội của mi đây chính là người đón mày khỏi cục cảnh sát. Mày sống chung với đối tượng fan của mày mẹ nó biết chưa hứa bạch. Ha ha ha ha ha ha ha ha, ha, ha chắc chắn mày bị đè. Tao cực toàn bộ danh dự Tây Hồ. Đại gia ta cốt. Ông nội của mi đây cười tới nôn mửa chấm dây pizza tao biết hết. Từ nhỏ mày đã bốc mùi gay tụi tao trần chuồng tắm chung trong hồ. Mày còn muốn vào phòng tắm. Xả yêu mày biết xấu hổ sao? Đại gia ta các người như vậy gọi là tắm rửa sao? Đội tuyển bơi lội Trung Quốc thất là tiền thủ hạt giống các người, là tổn thất của bọn họ. Chuyện cũng nghĩ lại mà kinh, hứa bạch nghĩ kỹ một hồi, lại cảm thấy có chút mà thôi không có gì. Kỳ quái chính là trong lòng cậu không hề lần quần, chỉ không ngờ người ta đồn đãi tai tiếng về cậu và phó tiên sinh như vậy, không biết thế có làm quan hệ giữa hai người trở nên xấu hổ không nữa. Còn chưa tính chuyện trước đó truyền trong box bí mật giờ lại thêm tin tức của con rùa kia chắc trên diễn đàn đều xôn xao cả rồi. Hứa bạch vội vàng mở vài trang, dường như mọi người chưa nhận ra người đón cậu ở cục cảnh sát chính là xếp hạng đầu của bảng xếp hạng yêu quái đẹp nhất. Hứa bạch không rõ có phải có yêu quái theo nghề phóng viên giải trí không. Nhưng cậu dùng thủ thuật che mắt chưa bao giờ tạo ra bê bối lớn. Suốt 5 năm, năm qua cậu đều tránh paparazzi bằng cách này, chưa từng gặp vấn đề gì. Chỉ là tai tiếng này mà thôi dù sao cũng bị lan truyền rồi. Hứa Bạch muốn giải thích vài câu, lại không thể tự mình ra trận càng thanh minh càng đen, sắm sai người qua đường đêm đó để đăng bài vậy. Nhưng cậu vừa gõ ra một chữ, giao diện bỗng báo lối. Cậu làm mới trang, bài viết không tồn tại, bị gỡ xuống rồi. mươi 24 tình địch, bị gỡ xuống chính là bài viết đang được thảo luận tới dầu sôi lửa bỏng kia. Hứa bạch đợi thêm mấy phút thấy không có bài mới được đăng, hiểu ra đây là quản lý viên ra tay đè xuống. Là phó tiên sinh yêu cầu sao? Hứa bạch nghĩ như vậy, muốn chứng thực với phó tiên sinh lại không dám đi hỏi. Anh em dây thường xuân mỗi ngày ăn không ngồi rồi ghé mình trên đầu thường tán dóc tò mò tới tìm hứa bạch chứng thực, anh anh em em khoa tay múa chân một hồi ảnh yêu nói anh và tiên sinh là một đôi, có thật không vậy? Hứa bạch xấu hổ lại không thất lễ mà lắc đầu, hai anh em này khoa tay múa chân thể hiện tình yêu là được rồi, lại còn mi mi nhau làm chi. Không đứng đắn quá rồi. Bạch đằng nối bước nhắn tin an ủi, hứa bạch cũng không hiểu sao tên này lại chạy vào danh sách bạn tốt của mình. Bác sĩ bạch tay thần lòng dạ hiểm độc vĩnh kết đồng tâm.jpg Knoxville ngày mai, bác sĩ bạch tay thần lòng dạ hiểm độc các cậu đụng tới hỗn thế ma vương khư lê. Cậu không biết hả ảnh yêu truyền tin còn nhanh hơn quê bua, giờ yêu quái toàn thành đại khái đều biết cậu có người yêu rồi. Bác sĩ bạch tay thần lòng dạ hiểm độc, khư lê đã đăng lên vòng bạn bè, nói hai người ấp ấp ôm ôm không biết xấu hổ, nếu không phải anh ta nhảy núi côn luân tự sát tức thì. Đại yêu quái đều bấm thích hết. Knoxville ngày mai, hứa bạch đỡ chán ngã ngửa vào sofa, lát sau cậu chờ mình ghé vào gối trả lời lại một câu. Knoxville ngày mai, tới mức đó sao? Tới mức đó sao? Bác sĩ bạch tay thần lòng dạ hiểm độc đó là phó tiên sinh cậu biết có bao nhiêu người muốn trích đoá hoa này không? Chúc mừng cậu có một biệt hiệu mới. Hái hoa đạo tặc, trộm em gái anh, hứa bạch ném điện thoại qua một bên, hoàn toàn không muốn nói tiếp. Khi phó tây đường từ trên lầu đi xuống, hứa bạch đã như không xương cốt nằm liệt trên sofa xem kịch bản, vạt áo sơ mi nhấc lên một đoạn làm hở rốn. Cậu bạn nhỏ có một cái rốn không biết kiềm chế, lần nào cũng tùy tiện lộ ra. phó tây đường nhìn không được đi tới sửa vạt áo ngay ngắn lại cho cậu hứa bạch đọc kịch bản tới nhập tâm bỗng dưng phát hiện có người đụng vào làn da trên bụng đột ngột ngẩng đầu bắt gặp đôi mắt thâm thúy giấu sau cặp kính của phó tây đường còn có xích bạc đông đưa rồi đung đưa coi chừng cảm lạnh phó tây đường tự nhiên thua tay lại ở góc độ hứa bạch không nhìn tới lặng lẽ vuốt ve ngón tay hứa bạch vội vàng ngồi đoan chính lại kéo vạt áo sơ mi xuống rồi xuống xấu hổ thực sự phó tiên sinh anh chưa ngủ à Ừ, phó tây đường nhìn lướt qua tập kịch bản thấy kiểu chữ tiểu học rậm rạp trên đó, không tỏ ý kiến Hứa bạch ghé vào lưng ghế sofa, ánh mắt vẫn đuổi theo bóng dáng phó tây đường đi vào bếp Thấy hình như anh định pha cà phê cậu sỏ dép lê chạy tới, để tôi pha cho Phó tây đường nhìn cậu một cái rồi tránh qua một bên Hứa bạch tay chân nhanh nhẹn, phó tây đường tựa ở cửa nhìn cậu Anh có vẻ hơi mệt mỏi, tháo kính mắt xuống, duỗi tay nhéo nhéo sống mũi Hứa Bạch chú ý tới động tác của anh, nhớ lại mấy ngày nay, đại khái biết Phó Tây Đường rất bận. Nhưng mỗi ngày anh không ở thư phòng thì cũng ở sân phơi đọc sách ra vườn tưới hoa, rốt cuộc bận cái gì, Hứa Bạch cũng không rõ. Hứa Bạch suy tư, đưa cà phê cho Phó Tây Đường, đang định bưng ly của mình lên uống thì bị Phó Tây Đường kêu lại. Từ từ, Phó Tây Đường bước tới đằng trước trong ánh mắt ngờ vực của Hứa Bạch giơ tay thả hai mảnh cánh hoa vào cà phê cho cậu cái này có thể an thần đi ngủ sớm chút đi. Hứa Bạch cúi đầu nhìn cánh hoa trong ly, hỏi cái này là pháp thuật gì sao? Cậu biết tôi là hoa yêu. Phó Tây Đường hỏi lại, cái này đâu phải cánh hoa hải đường. Phó Tây Đường lại như không muốn giải thích thêm. Cậu chỉ cần biết tôi có thể điều khiển cả hoa khác là được. Dứt lời, Phó Tây Đường bưng cà phê đi, Hứa Bạch ngẩn người, vội vàng đuổi theo anh. Phó tiên sinh, tôi có chuyện muốn nhờ anh. Nói đi, anh biết nhân vật tôi diễn phải gia nhập thi xã nhỉ? Tôi nhớ rõ bắc Hải Tiên Sinh viết trong sách là ngày ấy từng gia nhập những xã đoàn đó, anh có thể phổ cập thực tế cho tôi một chút không, ti xã lúc ấy rốt cuộc ra sao. Hai người cùng lên lầu, vai sóng vai, nện bước đồng điệu. a yên đang định xuống lầu kiếm ăn, nhô đầu ra cửa phòng nhìn theo bóng dáng hai người, nắm nắm tóc, vẻ mặt tang thương. Tang thương tới nỗi tàn nhang trên mặt rơi là tả. Hai người kia làm gì giữa đêm hôm khuya khoát thế kia. Hai người bước ra sân phơi hóng gió uống cà phê, giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc hứa bài thấy mình giống như gian lận, diễn viên khác chỉ có thể tưởng tượng, còn cậu lại trực tiếp ở đây có được đáp án trực quan nhất từ phó Tây Đường. Tuy rằng cậu không chắc sẽ tiếp thu được 10 phần, nhưng ít nhiều cũng đỡ phải đi đường vòng. Giống loài yêu quái này, ở giới giải trí đúng là chiếm hời. Lâu già đi, có pháp thuật, không sợ paparazzi. Có phó tây đường chỉ điểm, hứa bạch lý giải sâu hơn nhân vật và cốt truyện, ngày hôm sau biểu hiện có thể nói là thuận buồng xuôi gió, rất ít âng. Hứa bạc thấy rốt cuộc mình cũng hoàn toàn nhập vai, diễn cảm xưa nay chưa từng tốt thế này. Nhưng cầu cũng có phiền não. Phim trường hôm nay rất nhiều ảnh yêu cũng như các tiểu yêu khác đương nhiên như nhất vẫn là ảnh yêu. Chúng nấp ở các góc thậm chí treo trên trần nhà, mục đích đều giống nhau theo dõi hứa bạch. Con này hỏi hứa bạch anh yêu đương đúng không? Còn kia hỏi hứa bạch trên diễn đàn nói là sự thật phải không? Thậm chí khi hứa bạch đi DWC, vừa mới đóng cửa quay đầu lại đã thấy một loạt tiểu yêu quái đứng trước mắt. Một đám chỉ lớn bằng bàn tay, lông xù xù, một viên tròn tròn đen thui chỉ có một mắt xấu manh xấu manh, muốn đánh cũng không xuống tay được. Ai kêu mấy đưa tới? Hứa bạch ngồi sổm xuống hỏi. Cậu biết rất nhiều đại yêu sẽ dưỡng một hai tiểu yêu quái bên người, nhiều tiểu yêu quái đồng thời xuất hiện như vậy chỉ đơn giản là hóng chuyện thôi ư. Nhóm tiểu yêu quái mồm năm miệng 10 chúng nó sợ hãi đại yêu, nhưng không sợ hứa bạch nháy mắt đã vây quanh cậu. Trong đó có một con đặc biệt theo sát trào lưu, lấy di động ra chụp. Đáng thương cho nó còn không lớn bằng cái di động, khiêng di động ngã trái ngã phải. Anh nói này, mấy đứa cho anh đi WC trước được không? Hứa bạch bất đắc dĩ. Lúc này nhóm tiểu yêu quái mới lui ra, nhưng vẫn ngước lên nhìn cậu. Hứa bạch nghẹn. cuối cùng vẫn là chu tử nghị vội vàng chạy tới đoàn phim giải cứu hứa bạch hứa bạch vừa thấy mặt anh biến thành mặt bao công liền hiểu anh đã biết chuyện trên diễn đàn trùng hợp là diêu trương đang tìm cậu cậu đầy bọn tiểu yêu qua cho chu tử nghị chân như bôi dầu mà bỏ chạy chu tử nghị chịu thua đành giúp cậu bình định đám tiểu yêu sau đó chờ cậu quay xong toàn bộ quá trình hứa bạch đắm chìm trong cái nhìn chăm chú phát ra thánh quang của người đại diện cực độ hăng hái qua quay phim vừa xong việc chu tử nghị lôi hứa bạch tới một góc tường nói chuyện hứa bạch lại kéo khương sinh theo chu tử nghị lạnh lùng hỏi trên diễn đàn vậy là sao anh chỉ ngủ có một giấc cậu lại nổi điên gì rồi hứa bạch quay đầu trừng mắt với khương sinh cậu mật báo phải không khương sinh bất lực oan uổng quá đừng đánh chống làng cậu và đại lão bản đến cuối cùng là sao làm sao người ta nói được như thể chính tai nghe ngay mắt thấy chu tử nghị hỏi Tụi em không có gì hết em nói với anh rồi Mạc Phó Tiên Sinh là thần tượng của em. Hứa Bạch đáp, thật không, tới anh mà cũng hoài nghi em thì già cũng phải thành thật. chu Tử Nghị nhìn mặt Hứa Bạch chỉ cảm thấy trên mặt viết hai chữ trói lọi to tướng làm trò. Nhìn trời thở dài một hơi, chu Tử Nghị nói Tứ Hải không có quy định cứng nhắc không cho nghệ sĩ yêu đương, nhưng nếu lời đồn thành thật nghĩa là cậu không chỉ làm gay mà còn làm đại lão bản. Diệp Đại Thiếu sẽ kéo anh đi nhảy lầu thân. Nếu em và Phó tiên sinh ở bên nhau, em chính là bạn trai của cữu lão gia của Diệp đại thiếu, anh ta có muốn nhảy lầu còn cần em phê duyệt nữa là." Chu Tử Nghị, Hứa Bạch chớp chớp đôi mắt cảm thấy logic này không chút sơ hở. Chu Tử Nghị bỗng nhiên ý thức được cậu gay sao? Hứa Bạch nghĩ nghĩ, đáp "Em không gay, em chỉ thưởng thức cái đẹp thôi." Chu Tử Nghị lại hỏi, "Đại lão bản đẹp không?" Hứa Bạch không cần nghĩ ngợi, "Đẹp nha." Chu Tử Nghị liếc nhìn Hứa Bạch bị anh ta đem mương tới lừa gạt lật thuyền, rất là không vui. Sao anh giống mẹ em quá vậy? Mẹ cậu có giới thiệu đối tượng nam cho cậu sao? Em đâu biết mỗi ngày bà đều dục em tìm đối tượng nhưng thực ra chưa lần nào đưa em đi xem mắt. Hiện tại cậu có thể cho bà ấy một cú kinh hỉ rồi đó. Hứa Bạch nghe nghe thấy không thích hợp cho lắm. Anh không phản đối em yêu đương với đàn ông à. Em là Minh Tinh, anh là người đại diện của em đó. chỉ là anh bỗng dưng thấy cậu làm cữu lão phu nhân của diệp đại thiếu cũng tốt có thể tăng lương cho anh huống hồ đại lão bản không chỉ là đại lão bản anh hỏi thăm rồi phố bắc phó tiên sinh địa vị ở yêu giới cũng không thấp cậu nói xem nếu anh ngăn cản hai người không phải tự tìm đường chết sao hứa bạch nhướng mày đạo lý này em hiểu nhưng tại sao lại là cữu lão phu nhân khương sinh vẫn luôn bàng thính nhiệt tâm giải thích đại lão bản không có khả năng ở dưới đâu anh trừ lương cậu hứa bạch nói Khương sinh tức khắc trưng ra vẻ mặt biết vậy chẳng làm Chu thử nghị bỗng nhiên nghiêm mặt kéo hứa bạch xoay người, xem kìa tình địch của cậu tới rồi. Cái quỷ gì, hứa bạch thấy mình chìm trong mương không bỏ dậy nổi, Chu thử nghị còn một sẻng lại một sẻng lấp đất lại. Cậu nhìn theo tầm mắt Chu thử nghị xuyên qua cửa sắt đang mở thấy đôi giày cao gót và đôi chân thon dài thẳng tắp. Một cô gái mặc đầm dài không tay màu đỏ, đội nón kết đeo kính dâm. Dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, môi đỏ quyến rũ, một thân điểm trang như thể mới từ bờ biển nghỉ phép trở về. Cô được A Yên đón ngoài từ cửa dẫn vào trong, hai người vừa nói vừa cười, thoạt nhìn rất quen thuộc. Lần đầu Hứa Bạch được thấy A Yên tươi cười thân thiết với người khác như vậy, thậm chí còn hơi xôn xoe tự mình mở cửa giúp cô. Trông dáng vẻ này hẳn là cô tới tìm Phó tiên sinh. Nhìn cánh cửa khép lại lần hai, Hứa Bạch hơi hơi nhíu mày. Chương 25 tin đồn. Giờ phút này, Hứa Bạch đứng trước căn nhà số 10 phố Bắc chuẩn bị gõ cửa đi vào. Cậu thể tuyệt đối không phải vì tò mò lai lịch của cô gái kia nên mới qua đây. Vốn dĩ cậu sắp tan tầm, vốn dĩ phải về nhà nha. Mà giờ cậu đang ở đây. Mơ hồ nghe được tiếng trò chuyện ở bên trong, Hứa Bạch kiềm chế không gõ cửa. Cậu nghe được thanh âm phó tây đường, phó tiên sinh hiện đang tiếp khách cậu đi vào quấy giày thì có vẻ không ổn lắm. Hứa Bạch bèn ngồi ở hành lang dưới hiên nhà. Chẳng bao lâu sau, hứa bạch cảm giác có người vỗ vai mình quay đầu nhìn lại, dây thường xuân em đã từ mái hiên rũ xuống, mầm nhọn đối diện cậu. Nó hỏi anh đang làm gì đó. Hứa bạch nâng quai hàm, đang tự hỏi yêu sinh. Mắt mắt là mặt trời xế tả như lửa cháy, nắng chiều thiêu đỏ nửa không trung. Dây thường xuân em quấn lên cây cột bên cạnh to to nhìn hứa bạch thăm dò, lại khoa tay múa chân, vậy anh nghĩ ra chưa? Hứa bạch đâu dễ có đáp án như vậy. Hơn nữa những người nói lời này thật ra trong đầu cũng chưa nghĩ được gì Thí dụ như tôi vừa rồi chỉ là nghĩ vì sao mặt trời lại màu đỏ Dây thường xuân em vì sao dạ Hứa bạch vì mặt trời là quả cầu lửa Dây thường xuân em vũ trụ có một cái hỏa tinh nhỉ Nó là mặt trời à Hứa bạch không phải mặt trời lớn hơn hỏa tinh Hỏa tinh đại khái là thời điểm hậu nghệ bắn hạ mặt trời Bắn ra một cái hỏa tinh Nói xong hứa bạch bị chính mình thuyết phục Giải thích kỳ diệu này, sao trước giờ cậu không nghĩ tới nhỉ? Có điều dùng góc độ thần thoại để giải thích vấn đề khoa học cậu cũng tự thấy mình rất huyền diệu. Thái dương vì sao có màu đỏ, đại khái cũng giống như vì sao bạch xà lại màu trắng, vân vân. Ước chừng cũng chỉ có người cực điểm nhàm chán, mới hỏi ra những câu như vậy. Cậu biết vị khách trong nhà không? Hứa bạch truyền đề tài 10 phần đột ngột. Dây thường xuân em, biết chứ? Hứa bạch ai thế? Dây thường xuân em, hồ tam tiểu thư, là bạn của tiên sinh. Hứa bạch, bạn tốt hả? Dây thường xuân em gật đầu trước kia bọn họ luôn đánh bài với nhau ở quán trà nhỏ. Hà, quán trà nhỏ, đánh bài, hứa bạch bỗng thấy lời này hơi quen tai giống như đã từng nghe ở đâu rồi. Cẩn thận nghĩ lại mới nhớ là buổi tối đó phó tây đường từng nói với ảnh yêu khư lê. Như vậy nghĩa là cô gái kia cũng là yêu quái, nhưng vừa rồi hứa bạch không cảm nhận được yêu khí trên người cô. Hứa bạch nghĩ nghĩ, hồ tam tiểu thư trước kia cũng thường xuyên tới nhà làm khách sao. Dây thường xuân em, đúng vậy, cô ấy tới nhiều nhất. Bọn họ thiếu chút nữa đã kết hồn rồi. Hứa bạch bất ngờ đứng lên. Cái gì, kết hôn, dây thường xuân em bị cậu làm cho hoảng sợ lá cây run cả lên. Hứa bạch ý thức được chính chủ còn đang trong nhà, vội vàng trột dại nhìn thoáng qua đằng sau, xác định trong phòng không có động tĩnh khác thường, nhỏ giọng hỏi cậu nói phó tiên sinh thiếu chút nữa kết hôn với vị hồ tam tiểu thư kia. Vì sao? Dây thường xuân em trả lời không cần nghĩ ngợi, bởi vì cô ấy xinh đẹp nha. Phó Tây đừng đâu thể là Mỹ Nam nông cạn ham mê sắc đẹp thế được. Hứa bạch nhịn không được ở trong lòng biện bạch cho thần tượng, rồi lại hỏi, sau đó vì sao không kết nữa? Xoay mầm nhọn cẩn thận nghĩ mãi cũng không ra đáp án bởi vì nó không biết. Hứa bạch đổi vấn đề tiếp tục hỏi, hồ tam tiểu thư là yêu quái gì? Cậu biết không, dây thường xuân em cảm thấy hôm nay hứa bạch có nhiều vấn đề quá, không hề giống cậu ngày thường, nhưng nó vẫn rất nhiệt tâm thân thiện trả lời cậu, hồ tam tiểu thư là hồ ly nha. Thì ra là hồ ly, điều này khiến hứa bạch bỗng dưng sinh ra cảm giác thân thiết với hồ tam tiểu thư. Ở Trung Quốc, Hồ Ly Tinh và Xà Tinh Quả thực chính là một đôi chị em cùng cảnh ngộ. Nhân loại luôn thích cho cho bọn họ và thư sinh nghèo phát sinh gì gì đó, không phải hút dương khí thì là hiến thân, có phiền không cơ chứ? Có phải nhân loại có hiểu lầm gì với ý kiêu và chỉ số thông minh của yêu quái không? Để cho bọn họ tự do tự tại hô hấp không khí thiên nhiên tươi mát vui vẻ hưởng thụ yêu sinh không được à? Đường đường bạch tố trinh, xà yêu tu luyện ngàn năm, vậy mà bại bởi vài giọt rượu hùng hoàng của kẻ hèn nhát. Như vậy có khác nào một con chuột lại là khắc tinh của voi Biên chuyện xưa cũng biên không nhuẩn nhuyễn nữa Mẹ của hứa bạch đặc biệt ghét tân bạch nương từ truyền kỳ Mỗi lần xem xong đều phải đổ rượu hùng hoàng vào bồn cậu xả nước một đợt Làm hứa bạch tuổi nhỏ có bóng ma tâm lý cực lớn Thấy hứa bạch chìm vào im lặng Dây thường xuân em lại chọc chọc bờ vai cậu khoa tay múa chân một hồi Hồ Tam Tiểu Thư có rất rất rất nhiều người theo đuổi Lúc ấy còn có người tới tìm phó tiên sinh quyết đấu. Ủa. vị này cũng là một bụng nhiều chuyện không có chỗ xả đây hứa bạch chăm chú lắng nghe phó tiên sinh ứng chiến không anh ấy thắng không dây thường xuân em tiên sinh nhà tôi mới không thích đánh đánh giết giết đâu hơn nữa đại đa số bọn họ còn đánh không lại a yên hứa bạch a yên rất lợi hại à dây thường xuân em hẳn là vậy nhưng còn kém xa tiên sinh tiên sinh nhà chúng tôi lợi hại lắm dây thường xuân em thường xuyên có yêu quái trèo tường vào nhìn lén ngài ấy đều bị tôi thấy được Dây thường xuân em tiên sinh chúng tôi từ chối hết. Dây thường xuân em, lúc ấy a yên nói người tiên sinh thích còn chưa sinh ra đâu. Nhìn tới đây, hứa bạch to mò hỏi tiên sinh không thích hồ tam tiểu thư sao. Dây thường xuân em lắc đầu lại gật đầu, lại lắc đầu. Hứa bạch bị nó làm cho hồ đồ, nó mới khoa chân múa tay nói tôi cũng không biết đâu. Thế giới của người lớn quá phức tạp. Dây thường xuân em, anh trai tôi nói, chờ tôi trưởng thành sẽ biết cảm giác yêu đương. Dây thường xuân em, hiện tại tôi trưởng thành rồi nha. Dây thường xuân em, tôi thấy thanh đẳng ở số 11 lớn lên chẳng đẹp chút nào. Dây thường xuân em, kém xa tiên sinh. Em trai à, cậu lấy tiên sinh nhà cậu làm chuẩn, đời này không thể yêu đương gì được đâu. Hứa bạch nghĩ thế, hồ tam tiểu thư rốt cuộc là người thế nào. Tôi thấy a yên giống như rất thích cô ấy. Hứa bạch vẫn tò mò, lòng hiếu kỳ của cậu hôm nay đặc biệt dâng cao. Dây thường xuân em lặng trọng mầm nhọn hồi tưởng sau đó khoa tay múa chân đáp, xinh đẹp nè, còn thích cười. Hứa bạch như suy tư điều gì, thì ra phó tiên sinh thích người hay cười nha. ấy không đúng, phó tiên sinh không thích cô ấy. Rốt của có thích hay không hay không thích. Dây thường xuân em thấy hứa bạch lại bắt đầu thất thần, nhìn không được hoàng cái mầm tiến tới trước mắt cậu, vặn vẹo uốn éo. Lắc qua lắc lại, lại lắc qua, hứa bạch phảng phất như đã tiến vào cõi thần tiên. Nếu cậu không phải một con rắn, mà là một con ngựa, dây thường xuân em sẽ cho rằng cậu đã ngủ rồi. Lúc này, một bóng đen đổ xuống đỉnh đầu dây thường xuân em, nó ngây ngốc ngẩng lên, thấy phó tây đường đã tới sau lưng hứa bạch. Dây thường xuân em bất ngờ lại sợ hãi, ngọn dây dựng lên thẳng tắp một chút than âm cũng không dám phát ra. Hứa bạch vẫn còn thất thần, thẳng đến khi nhìn thấy bóng phó tiên sinh đổ trên mặt đất mới vô thức quay đầu. Phó tiên sinh. phó tiên sinh đang định cất lời một bóng dáng màu đỏ xinh đẹp đầy anh ra tiến đến trước mặt hứa bạch khom lưng nhìn cậu chớp chớp mắt hồ ly xinh đẹp cười tuồng tìm hỏi chào em trai chào chị tôi là hứa bạch hứa bạch đang trì độn cũng đã phản ứng được đây là tình huống gì vội vàng đứng lên thầm cầu nguyện phó tiên sinh và vị hồ tam tiểu thư này chưa nghe được cậu và dây thường xuân em thám chuyện chị là hồ đào bạn của tây đường hồ đào vươn tay cho cậu hứa bạch bắt tay với cô chạm nhẹ liền buông trong lòng lại nói thầm tây đường, kêu thân thiết thế quả nhiên từng là hồng nhan chi kỳ sao. Cậu lặng lẽ liếc nhìn phó tây đường, không ngờ phó tây đường cũng đang nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau, bị bắt gặp rồi. Hứa bạch bình tĩnh quay đầu đi thoải mái hỏi, hồ tiểu thư chuẩn bị về à? Đúng vậy, hồ đào đáp tay đáp lên vai phó tây đường, nói như oán giận lâu rồi không gặp chị đặc biệt tới thăm anh ta, anh ta lại nói đầu bếp không ở đây, tới cơm chiều cũng không mời chị ở lại ăn. Hứa Bạch chỉ đành cười cười cầu cũng không thể tiếp lời Còn nữa chị cũng coi như fan của em đó Hồ Đào cười nói, thật sao, vinh hạnh cho em rồi Hứa Bạch tươi cười chân thành hơn chút Hồ Đào chớp chớp mắt, đương nhiên chị còn mua tạp chí của em nữa Ở bên ngoài em còn đẹp trai hơn trên tạp chí Có trời mới biết cả một phòng tạp chí thời trang trong nhà Hồ Đào Có được mấy bìa tạp chí của Hứa Bạch Được rồi, ban nãy cô nói phải đi mà Phó Tây đường nhắc nhở Nào có ai đuổi khách như anh chư ta còn đang nói chuyện với hứa bạch mà. Hồ đào ngoài miệng nói vậy, tay đeo kính dâm lên, phóng khoáng phủi phủi bụi bám trên cổ áo phó tây đường, khóe miệng hơi hơi cong lên, đích thực là gợi cảm quyến rũ. Cô xoay người lại cười hỏi hứa bạch, nơi này nhàm chán lắm, có muốn đi uống một chén với chị không? Cậu đây là bị người đùa giỡn. Hứa bạch cũng không xa lạ với loại tình huống này, chỉ từ chối khéo, không được rồi, lần sau có dịp chắc chắc sẽ mời hồ tam tiểu thư ăn cơm coi như hứa rồi nhé hồ đào liếc mắt nhìn phó tây đường đang tỏa ra khí lạnh bên cạnh nhướng mày không cho anh đi chung nói xong hồ đào nhấc giày cao gót lộc cộc rời đi phó tây đường có chút bất đắc dĩ quét mắt nhìn hứa bạch vào trong đi hứa bạch ngoan ngoãn đi theo phó tây đường mới vừa vào cửa a yên đã meo meo thò tới hỏi anh vừa mới tám chuyện gì với dây thường xuân em hứa bạch chúng tôi nói chuyện đêm nay ăn gì A yên, lừa gạt anh cho rằng mọi chuyện trong nhà này thoát được pháp nhãn của tiên sinh sao. Hứa bạch, dừng một chút hứa bạch nhỏ giọng hỏi, vì sao lúc trước phó tiên sinh không kết hôn với hồ tam tiểu thư. A yên, đã nói là không qua mắt tiên sinh được, anh còn hỏi nữa. Hứa bạch dù gì anh ấy cũng biết, không hỏi ra đáp án không phải lỗ rồi sao. Còn có thao tác này nữa hả, anh yên đây bái phục. Bỗng nhiên, cộp một tiếng, là thanh âm đế ly chạm mâm. Hứa bạch và A Yên đồng thời quay đầu, phó tây đường đứng cạnh bàn trà, lành lùng nhìn hai người bọn họ, muốn biết cái gì thì trực tiếp tới hỏi tôi. Lén lén lút lút còn ra thể thống gì. A Yên lập tức chừng mắt với hứa bạch đều tại anh hại tôi. Hứa bạch làm lơ lên án của A Yên, hứa A tiên thông minh vừa đảo mắt đã tung hòa mù làng qua chuyện khác phó tiên sinh, vị hồ tiểu thư vừa rồi là hồ yêu sao. Sao hơi thở yêu quái nhạt quá vậy? Trong ánh mắt quang minh lỗi lạc của hứa bạch phó tây đường đáp, cô ấy là nửa yêu cha là nhân loại, mẹ mới là hồ yêu chân chính. Thì ra là thế, hứa bạch hiểu rõ, cô ấy là vợ của Khư Lê. Phó tây đường lại nói, hà ơ, hứa bạch sửng sốt, vợ của Khư Lê, Khư Lê, đại ảnh yêu lần trước. Hứa bạch bỗng ngộ ra vì sao đại ảnh yêu kia lại có địch ký với tiên sinh đến vậy. mươi 26 chuyện xưa, sau bữa cơm chiều. Hứa Bạch ngồi ở phòng khách với Phó Tây Đường, vừa xem kênh nông nghiệp nuôi cá, vừa nghe Phó Tây Đường kể chuyện của rất nhiều rất nhiều năm về trước. Khi đó Hồ Tam Tiểu Thư còn là thiếu nữ 17-18, mùa đông Bắc Bình lạnh hơn so với hiện tại, lạnh thấm tận tùy xương. Tên cũ của Bắc Kinh, Hồ Gia Nguyên Bản cũng là một gia đình phú quý, nhưng chiến loạn bên ngoài dần ăn mòn Hồ Gia. Cha của Hồ Đào buôn bán thất bại, lại nghiện thuốc lá, bèn đưa con gái tới nơi này của tôi, muốn lần nữa dựng lại cơ đồ. Hứa bạch cẩn thận tưởng tượng đưa con gái tới nơi này của tôi là ý gì, đã quá rõ ràng. Cậu do dự một chút, vậy bà Hô thì sao? Là vợ lẻ, đã sớm qua đời. Nói chung tôi giữ cô ấy lại, lấy danh nghĩa học diễn ở lại Lê Viên. Kết hôn người ta nói, đồn đãi giả dối mà thôi. Nghe tới đó trong lòng hứa bạch bỗng có chút cao hứng. Chút chút cao hứng đó như bọt khí coca từng hạt sủi lăn tăn nổi lên trên. Nho nhỏ cẩn thận nghe còn có cả thanh âm. Thần tượng quả nhiên tâm địa thiện lương, ngoài lạnh trong nóng. Hứa Bạch nghĩ thầm, ngư dân trong tivi nghênh đón bội thu, một lưới thả xuống, trắng bóng toàn là cá lớn đang vùng vẫy muốn nhảy ra bên ngoài, tràn ngập sức sống. Hứa Bạch thích xem những hình ảnh được mùa như vậy nhất, vui sướng của nhân dân lao động phảng phất như xuyên thấu màn ảnh ập vào người xem. Đặc biệt là lúc máy gặt đập liên hợp chạy qua ruộng lúa, nhìn lúa bị cắt đứt trình tề, sảng khoái cực kỳ. Thấy ngư dân đã bắt đầu trở về, lòng hiếu kỳ của hứa bạch vừa rút bớt lại nhớ tới chuyện phím khác. Vì sao hồ tam tiểu thư gả cho khư lê? Hứa bạch hoàn toàn ôm thư thưởng nghe được cũng tốt không nghe cũng chẳng sao mà hỏi về chuyện xưa, giống như biết về sau phó tây đường và hồ đào không có qua lại gì với nhau thì cả người thả lỏng hơn nhiều. Cậu ngồi xếp bằng trên sofa, ôm gối ôm, lười biếng từ xương cốt chảy ra. Phó tây đường đáp bọn họ là tự do yêu đương. Hứa bạch gật gật đầu cầm gác trên gối. Thập niên đó yêu đương tự do có phải rất thời thượng hay không? Ừ, khư lê vì những đồn đãi bên ngoài mà cố ý tới tìm ngược sao? Phó Tây Đường lại lắc đầu. Không phải, hứa Bạch nghi hoặc vậy tại sao? Phó Tây Đường, vì anh ta chán sống. Hứa Bạch, Phó Tây Đường vừa rồi là pha trò sao? Pha trò sao? Phó Tây Đường thấy biểu cảm ngạc nhiên của hứa Bạch ánh mắt liếc qua cá nhảy nhót tung tăng trong tivi tín vật đính ước anh ta đưa cho Hồ Đào đang ở chỗ tôi. Tín vật đính ước, cái này càng khó hiểu tín vật của vợ chồng son nhà người ta vì sao lại ở chỗ phó tiên sinh. Không phải phó tiên sinh không thích hồ tam tiểu thư sao. Từ từ, hứa bạch bỗng nhiên nhớ tới tối đó phó tây đường từng nói với khư lê, đồ vật khư lê đòi hẳn chính là tín vật đính ước. Mà thứ này bị hồ tam tiểu thư thua cho phó tây đường trên bàn bài. Đồ vật đó với tôi rất quan trọng chỉ là cơ duyên vừa khéo lại nằm trong tay khư lê anh ta tặng nó cho hồ đào. hồ đào biết tầm quan trọng của nó nên mượn cơ hội trả nó lại cho tôi phó tây đường giải thích hứa bạch nhìn không được hỏi thứ kia rốt cuộc là gì phó tây đường lại không trả lời chậm gì gì đứng dậy cuối cùng nhìn thoáng qua ngư dân được mùa bắt cá xong rồi đi ngủ sớm chút đi sau đó anh bước ngang trước mặt hứa bạch duỗi tay xoa xoa tóc cậu chạm vào rất khẽ nhẹ xoa một cái rồi thôi hứa bạch vuốt vuốt đầu tóc không phản ứng lại nhưng cô ca lại sủi bọt lăn tăn trong lòng hứa bạch mất ngủ cả đêm không ngủ được hôm sau cậu ảo não nhìn hai quầng thâm mắt suy nghĩ lát nữa sẽ bán ngoan thế nào với chị tiểu mạc vừa mở cửa đã phát hiện mô hình máy bay bị phó tiên sinh tịch thu được trả về rồi chiếc này là mô phỏng hình thức của máy bay trực thăng thân máy vẫn béo núc ních giống cá nóc cánh quạt bên trên cứ như trong chóng tre của Doraemon. thực ra hứa bạch luôn tò mò nhân vật thanh quý yêu nhã như phó tiên sinh sao lại làm mô hình đáng yêu tới vậy Máy bay vòng quanh hứa bạch rồi ngừng lại trong lòng bàn tay cậu. Hứa bạch còn đang nghi hoặc đã thấy có gì đó phóng khỏi cabin. Cậu cầm lấy, phát hiện là một tờ giấy, bên trên là chữ viết bằng bút máy quen thuộc tôi và a yên có việc ra ngoài, chưa biết ngày về. Cậu cứ tiếp tục ở đây, mỗi ngày ba bữa đều có người đưa tới, không có việc gì thì không cần ra ngoài. Bên dưới để tên phó tây đường. Hứa bạch hơi ngốc rồi, cô ca của cậu sủi bọt xèo xèo cả đêm, hôm sau thế nào lại là vườn không nhà trống. Bọn họ đi đâu, làm gì, dưới lầu bỗng vang lên một tiếng kêu quen thuộc Hứa bạch vội vàng chạy ra lan can nhìn xuống, chó nhà mình tới rồi còn dắt Diệp Viễn Tâm đằng sau Ấy không đúng, là Diệp Viễn Tâm dắt chó nhà cậu Diệp Tổng, sao anh mang tướng quân nhà tôi đến đây Hứa bạch đi xuống lầu, con chó lớn nhiệt tình bổ nhào lên người cậu, lấy đầu cùng cùng cậu cỏ cỏ khẩu Diệp Viễn Tâm buông dây tê liệt ngã xuống sofa Còn không phải cựu lão gia sao, rạng sáng gọi điện cho tôi nói muốn đi xa nhà kêu tôi đem chó của cậu dắt tới trông cửa. Cậu nói xem chuyện này là sao, đừng đừng là một ông chủ công ty như tôi bộ nhìn nhàn lắm sao. Diệp Tổng, lần sau anh gọi điện cho tôi là được, hoặc kêu Tiểu Khương đi. Hứa Bạch nói, Diệp viễn tâm xua xua tay. Đừng, đâu phải cậu không biết cữu lão gia bằng mặt không bằng lòng là chuyện không thể, dám làm là tự giết mình. hứa bạch cười cười trong lòng suy đoán vừa dụng ý phó tây đường kêu diệp viễn tâm mang chó tới vừa nói diệp tổng ăn sáng chưa chưa thì ở đây ăn với tôi luôn đi người đưa cơm chắc cũng sắp tới rồi diệp viễn tâm không khách khí nhân tiện còn uống cà phê hứa bạch pha à sao chó của cậu lại gọi là tướng quân đại tướng quân uy vũ giọng nói vừa dứt tướng quân kiêu ngạo ưỡn ngực chu lên ồ diệp viễn tâm ngạc nhiên lại vui vẻ hỏi thông minh quá cũng là yêu quái sao Hứa Bạch lắc đầu cười, không phải. Diệp Viễn Tâm ngờ vực một con chó bình thường thì lợi hại tới mức nào mà có thể trông cửa cho cữu lão ra nhà anh. Không bị làm thành lầu cầy đã may mắn lắm rồi. Hứa Bạch nhìn ra Diệp Viễn Tâm đang nghi hoặc nhưng cậu cũng không định thảo luận vấn đề cữu lão ra với Diệp Viễn Tâm, vì thế dành trước hỏi, Diệp Tổng biết phó tiên sinh đi đâu không? Ơ, cậu cũng không biết sao. Tôi nên biết à. Hai người nghi hoặc lại nghi hoặc cuối cùng diệp viễn tâm nói, ai biết đức cữu lão gia luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, mẹ tôi nói ngài ấy từng là nhà thám hiểm. Mấy năm trước ở châu Âu, cũng đi khắp nơi, rất nhiều lần ngài ấy và tôi gọi video, tôi đều thấy ngài ấy ở những chỗ khác nhau. Nhà thám hiểm, đúng vậy, đi khắp nơi thám hiểm. Tôi còn nghe nói ngài ấy viết sách gọi là gì bảo giám ấy, tóm lại tôi chưa nhìn thấy. Chi ma đồ giám. Thì ra những địa phương, bảo tàng được ghi lại trong sách tranh, Phó Tiên Sinh đều đã từng đến thực tế rồi. Hứa Bạch nghĩ như vậy, lại hỏi, vậy Phó Tiên Sinh có nói khi nào trở về không? Diệp Viễn Tâm lắc đầu tâm tư cữu lão gia tôi làm sao hiểu được. Có lẽ 2-3 ngày, có lẽ 10 ngày nửa tháng, có lẽ răm ba năm cũng không biết được. Cậu cứ an tâm ở đây đi, dù sao nhà cũng để trống Chốc lát sau, Diệp Viễn Tâm đi trước công ty còn một lượng lớn công việc cần anh xử lý. Hứa bạch sợ tướng quân ở nhà sẽ phá hỏng đồ đạc kêu Khương sinh tới trông cho nó chơi ở sân, mới nghiêm túc đi đóng phim. Chỉ là cả ngày nay, hứa bạch luôn có chút mất tập trung. Hôm nay rượu yểu hơ khô thể che, lại không có cảnh quay đêm, mọi người cùng nhau đi ăn một bữa. Diêu trương vung tay lên, muốn đi thì cứ đi, đoàn phim chi trả. Vừa hay phố bắc có một quán ăn gia đình trong ngõ nhỏ có hơi khuất nhưng nghe nói đồ ăn ở đây cũng không tệ lắm. Ban đầu hứa bạch định trở về thông báo, bất chợt nhớ ra hôm nay phó tiên sinh và a yên đều không có ở nhà Bọn tiểu yêu quái nấn ná ở nhà số 09 phố Bắc tò mò hỏi vì sao không thấy tiên sinh cách vách nữa, hứa bạch cũng không đáp được Bỗng dưng cậu cảm thấy phó tiên sinh cách mình thật xa xôi Hình ảnh đêm đó hai người ngồi đối diện cùng nhau ăn khuya, mơ hồ tựa pháo hoa nở rộ trên bầu trời Liên hoan thì tất nhiên có uống rượu Hứa Bạch sẽ không phẩm rượu, cảm thấy không cần biết là trùng loại gì, hễ là rượu thì đều khó uống như nhau, khác nhau chỉ ở chỗ khó uống và càng khó uống. Nhưng kỳ quái chính là tửu lượng của Hứa Bạch rất tốt. Rượu yểu là phụ nữ, lại là vai chính của buổi Liên Hoan, không tránh khỏi việc có người mời rượu. Hứa Bạch có tửu lượng khá tốt thay cô chắn không ít dù sao cậu cũng chỉ đi hai bước là tới nhà, rất an toàn. Cảm ơn anh, rượu yểu nhỏ giọng cảm ơn với Hứa Bạch. Nhưng cô để ý thấy những ánh mắt nhìn qua, hứa bạch chắn rượu cho cô có vài người ưa thích suy diễn linh tinh. Hứa bạch nhún nhún vai. Cô nên cảm ơn cố địch ấy, cậu ấy lén trộn không ít nước vào rượu của tôi. Động tác vừa nhanh vừa khéo, nhìn là biết có kinh nghiệm. Cố địch làm một thủ thế ok, chọc siêu yểu si cười một tiếng. Chờ cô ấy đi rồi còn thừa lại anh em ta cùng cảnh ngộ. Cố địch trêu ghẹo. diệu yểu cũng sắp lại thần thần bí bí nói nghe nói hôm nay bà xã của đạo diễn diêu lại mua ba cái túi không phải đâu hứa bạch và cố địch chăm miệng một lời thế thì gay gầu lắm mỗi lần bà xã mình mua túi sách xong đạo diễn diêu sẽ biến thành núi lửa tùy thời phun trào cố tình bà xã của ông ấy lại cực kỳ thích mua túi một tháng có khi mua hai ba cái đúng rồi vị đại lão bàn cách vách thế nào trước khi đi bằng diêu yểu còn không quên tám chuyện Sau một lần kinh hồng thoáng nhìn cô đã không quên được gương mặt phó tây đường, tiếc là mãi đến giờ cũng chưa gặp được lần thứ hai. Chỉ liếc mắt một cái, liền lưu lại ấn tượng sâu sắc mãnh liệt. Cố địch cũng tò mò, lần đầu em thấy người vừa đẹp trai lại vừa tinh xảo tới vậy đó, mà không hề nữ tính chút nào. Hơi thừa kia quả thực lần sau em mà diễn bá đạo tổng tài, phải lấy đó làm mẫu. Nghe cậu ta nói vậy, hứa bạch như có chung vinh dự. Phó tiên sinh ra ngoài rồi, chưa biết khi nào về. vậy à diệu yểu khó tránh khỏi thất vọng ngay sau đó lại hỏi anh có ảnh chụp của ảnh không gửi cho em với không có hứa bài từ chối dứt khoát cuối cùng mới bồi thêm một câu đó là ông chủ của anh sao anh dám tùy tiện gửi ảnh chụp còn phải nương nhờ tứ hải để phát tài mà diệu yểu mỉm cười cũng không hỏi tiếp cơm nước xong mọi người lục tục ra về Người của đoàn phim đi tính tiền tới quầy vừa thấy hóa đơn đã ngây ngẩn cả người không phải giá cả quá cao, mà là mức giá này thấp hơn nhiều so với sự tính của bọn họ. Có phải tính sai rồi không? Bọn họ không muốn chiếm hời như vậy, quay đầu bị người ta bôi xấu thì phiền toái. Nhân viên thu ngân lại mỉm cười lắc đầu, không tính sai đâu ạ, đây là giảm 50% trên tổng hóa đơn, xin cứ yên tâm. Giảm 50%? Nhà hàng các cô đang có ưu đãi đại hạ giá sao? Dạ không. Hứa tiên sinh là khách quý của nhà hàng, giảm giá 50% theo quy định. Nhân viên đoàn phim ngây ngần cả người. Hứa tiên sinh, nhân viên thu ngân hướng cửa mỉm cười cử ý bảo bọn họ quay đầu lại, vừa khéo bóng dáng thon dài của hứa bạch cũng bước ra ngoài. chương 27, Bắc Quốc, hứa bạch còn không biết mình đã vô tình quẹt mặt tiết kiệm một khoản cho đoàn phim. Bên trong phòng riêng của nhà hàng, ông chủ và bếp trưởng xuyên qua cửa sổ hình thoi trên tường trộm nhìn hứa bạch càng lúc càng xa, khe khẽ nói nhỏ. Anh nói chúng ta làm vậy, phó tiên sinh có cao hứng không? Chắc chắc có, vậy ngài ấy sẽ khích lệ chúng ta sao? Có muốn ngài ấy ban cho cậu một đóa hoa đỏ thẫm không? Được đó được đó, mơ đẹp quá, cùng lúc đó ở phố Bắc hứa bạch một mình tàn bộ dưới tán đa không tính là rộng lớn, bên chân còn có mấy ảnh yêu đang cãi nhau ầm ĩ Có lẽ là uống vào chút rượu, đầu óc hứa bạch hoạt động hơi chậm. Cậu vừa đi vừa xem di động. Mạch não một vòng lại một vòng vẫn chưa thông suốt tin nhắn đã gửi đi. Knoxville ngày mai, phó tiên sinh anh ăn cơm chiều chưa? Tạch mạch não vận hành xong, đã online. Hứa Bạch nhìn tin nhắn, hơi hối hận gãi gãi đầu. Giờ đã là 9 giờ tối, có ai chưa ăn cơm chiều đâu. "Đều tại rượu hết chu từ nghỉ con nói từ phẩm của cậu rất tốt, chỉ cần có chút men say sẽ hỏi người khác muốn ăn cơm hay không. Cứ như cậu muốn mời khách." Hứa bạch muốn thu hồi tin nhắn còn chưa kịp ấn xuống phó tây đường đã trả lời rồi Phó tiên sinh cậu còn chưa ăn, Knoxville ngày mai ăn rồi Tôi tưởng anh còn đang ở trên đường, bỏ lỡ giờ cơm Hứa bạch tự tìm lý do hoàn mỹ cho mình không ngờ phó tây đường lại gửi một tấm ảnh qua Trong ảnh tuy không tới mức mãn hán toàn tịch nhưng cũng rực rỡ muôn màu cái gì cần có đều có bàn xứ hoa văn áng mây tinh xảo, trang trí cánh hoa, phẩm chất đồ ăn rõ ràng không thuộc về của nhân loại, không món nào không phô bày rõ vẻ, không tầm thường. Trong ảnh có đôi tay của phó Tây Đường, cho nên người chụp chắc là A Yên. Knoxville ngày mai, phó tiên sinh anh ở đâu vậy? Phó tiên sinh toa xe Bắc Quốc. Knoxville ngày mai, là đoàn tàu yêu quái kia sao? Phó tiên sinh ừ. Hứa Bạch nhớ tới trước kia đọc được lời giới thiệu trên diễn đàn, đoàn tàu Bắc Quốc là một chuyến tàu chuyên dụng cho yêu quái được đưa vào hoạt động từ 3 năm trước. Lần này đoàn tàu xuất phát từ cổng Tây Bắc Kinh, chạy đến Thanh Hải, trạm cuối là Hồ Trung Ương Thanh Hải. Nghe nói ở đó có đảo nhỏ đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh. Khoảnh khắc trận pháp xe lửa màu xanh xuyên qua hai giới nhân yêu, chiêm ngưỡng phong cảnh Bắc Quốc rồi xuyên qua biển, cuối cùng tiến vào hòn đảo ngăn cách với thế nhân, lại đem phong cảnh trên đảo quay về nhân gian. Nghe nói đoàn tàu lần này do nhóm đại yêu hợp lực làm ra, lấy lý do khai phá du lịch kiểu mới đưa lên trên phê duyệt. Hấp dẫn các yêu quái nước ngoài tới mua mua mua thúc đẩy tăng trưởng GDP, nâng cao quốc uy, mọi thứ của đoàn tàu lần này đều quy chết yêu. Cũng có tin bên lề nói người đứng đầu đề án, cũng chính là vị lợi hại nhất yêu giới hiện giờ kỳ vọng ban đầu vốn chỉ là vì tạo niềm vui cho vị kia nhà mình. Mà kể ước nguyện ban đầu có thế nào, đoàn tàu lần này xác thực rất hấp dẫn. Hứa bạch từng nghĩ khi nào rảnh sẽ đi một lần coi như lữ hành ai ngờ tới giờ cũng chưa thành Giờ khắc này nhìn ảnh chụp phó tây đường gửi, hứa bạch hơi hâm mộ Cậu vô thức ngừng lại, dựa vào giá treo hoa thân leo bên đường, nghiêm túc nhắn tin với phó tây đường Hai ảnh yêu nho nhỏ nhảy nhót bên chân cậu cực kỳ cố chấp muốn nhảy cao cho bằng chiều dài ống quần Knoxville ngày mai thực ra tôi vẫn luôn muốn được đi một lần, chỉ là không có thời gian Nghe nói lần này đoàn tàu sẽ đi trên một đường dây đặc thù, hai bên có rào tre, trên rào đầy tường vi trắng và hồng nhạt như đường hầm thiên nhiên. Xuyên qua đường hầm này, đoàn tàu sẽ từ nhân gian tiến vào yêu giới, bốn phía đều là cảnh tượng rực rỡ sắc màu. Knoxville ngày mai, nghe nói khi tới núi Côn Luân, nhìn từ cửa sổ có thể thấy long cốt thật lớn vắt ngang núi tuyết. Đường dây xinh đẹp như thơ, cự long ngã xuống nơi đỉnh Côn Luân. Yêu giới kỳ quái kia, đối với tiểu yêu quái như hứa bạch mà nói quả thực rất xa xôi. Thời điểm cậu sinh ra đã là xã hội mới, ngoại trừ thân phận bất đồng, cậu và nhân loại bình thường cũng không khác nhau là bao. Phó Tây đừng nhìn tin nhắn hồi âm của hứa bạch trong đầu bỗng hiện lên tình cảnh khi anh đến cục cảnh sát. Hứa bạch đang nghe nhạc lúc phát hiện anh tới, vui vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt hiện lên rõ ràng. Nếu cậu thấy được hình ảnh chính mình vừa miêu tả, có lẽ cũng sẽ phản ứng như vậy. Nghĩ thế, phó tây đường tiếp tục gõ chữ. a yên đối diện vừa ăn bánh đậu vừa nhìn trộm anh, ngạc nhiên há hốc mồm, bánh đậu thiếu chút nữa được ăn bằng lỗ mũi. Vừa nãy tiên sinh cười hả? tuy rằng cười không rõ ràng lắm nhưng ngài ấy cười. Phó tiên sinh thực ra không có yêu giới gì, người và yêu từ xưa đều sinh hoạt trên cùng một mảnh đất. Yêu giới các cậu nói chẳng qua là lúc ban đầu thần và đám đại yêu sáng lập ra kết giới, hoặc trong trời đất có khe hở đặc thù hình thành một vùng đất rộng lớn Phó tiên sinh, đoàn tàu bắc quốc xuyên qua các kết giới và khe hở, mỗi một chạm rừng đều có yêu quái họp trở. Nếu cậu muốn đi thử, lúc đăng ký chỉ cần điền địa chỉ số 10 phố bắc lên phiếu sẽ được miễn toàn bộ chi phí. Lần đầu tiên hứa bài thấy phó Tây đường gửi tin nhắn dài như vậy càng nhạc nhiên với hai chữ miễn phí. Knoxville ngày mai, miễn phí. Phó tiên sinh, đài tàu này là tôi thiết kế. Knoxville ngày mai, Knoxville ngày mai, phó tiên sinh còn cái gì không biết làm không? Phó tiên sinh tôi cho rằng cậu thấy những mô hình máy bay kia rồi, nên biết chức nghiệp công tác của tôi là gì chứ. Knoxville ngày mai, tôi không biết. Phó Tây đường nhìn bốn chữ kịch liệt lại lanh canh, mỉm cười. Phó tiên sinh tôi là một thợ máy chuyên môn chế tác pháp khí. Knoxville ngày mai, mấy mô hình máy bay đó cũng là pháp khí. Phó tiên sinh tiêu khiển. Knoxville ngày mai. Hứa bạch ngồi sổm xuống ven đường, duỗi tay chọc chọc chọc trên màn hình âm thầm nghĩ rốt cuộc thần tượng ăn cơm gì mà lớn thế nhỉ. Knoxville ngày mai, phó tiên sinh, ngài có thể tạc ra bánh mì ký ức của Doraemon sao? Knoxville ngày mai, tôi bỗng nhiên phát hiện mình còn chưa thuộc lời thoại ngày mai. Phó tiên sinh cậu ở bên ngoài. Phó tây đường bỗng nhiên dùng câu khẳng định. Phó tiên sinh, 10 giờ đóng cửa. Hứa bạch theo bản năng nhìn đồng hồ, 10 giờ 15 phút tiêu rồi. nhưng cậu lại nghĩ phó thiên sinh cũng không có ở nhà vì sao còn phải chú ý giờ giới nghiêm nhưng đây là phó thiên sinh nha hứa bạch không để ý bị anh quản một chút đặc biệt là bây giờ anh đang bị hào quang thần tượng bao phủ làm một fan boy đủ tư cách lúc này ngoan ngoãn nhận sai là được rồi hứa bạch vừa nhắn tin thừa nhận sai lầm vừa trở về chạy nhanh về tới cửa nhà lại nghe tiếng chó sủa quen thuộc là tướng quân nó sủa gấp như vậy không chừng trong nhà có trộm Hứa bạch vội vàng chạy vào còn tiện tay cầm một viên gạch ở góc tường. Dùng pháp lực bao lấy viên gạch tạm coi như một pháp khi sức sẹo. Cậu vội vàng đẩy cửa vào trong kẻ trộm tùy tiện đứng trong vườn đang rằng co với tướng quân nhà cậu. tướng quân bị Khương sinh buộc vào cây cột trước nhà, giờ phút này nó thấy chủ nhân trở về, mắt chó phát ra ánh sáng, sùa vang hơn chủ nhân. Chính là hắn, cái tên xấu xa này. Đánh hắn, mày kêu nữa có tin tao giết mày không hả? Kẻ cắp ác thanh ác khí uy hiếp, sau đó quay đầu nhìn hứa bạch toàn thân phòng bị. Về rồi, một câu hỏi thật bình tĩnh tự tin, hoàn toàn không chột giả chút nào. Hứa bạch thấy khả nghi, nương theo ánh trăng quan sát kỹ, rất nhanh đã ngạc nhiên phát hiện đây là người đàn ông cả người hàng hiệu khí thế lẳng lơ tận trời xanh, đại ảnh yêu khư lê. Anh tới làm gì, phó tiên sinh không có ở nhà. Hứa bạch bình tĩnh nắm chặt gạch trong tay, sắc mặt bình tĩnh không đổi. Khư Lê nhìn Hứa Bạch ra vẻ bình thản, nhướng mày anh ta đi đâu. Hứa Bạch lắc đầu, tôi không biết, cậu với anh ta là một đôi, vậy mà cậu không biết. Khư Lê không tin, Hứa Bạch cũng hết cách. Gâu, gâu, tướng quân ở sau lưng Khư Lê tìm kiếm cảm giác tồn tại. Câm miệng, Khư Lê ghét chó nhất anh và chó quả thực có thù 18 đời không đội trời chung. Cho dù núi cao bị san phẳng, trời đất hợp thành một anh và chó cũng sẽ không hòa bình chung sống. Gâu. Tướng quân bất khuất anh Dũng, nếu không bị dây thừng buộc giờ phút này nó phải nhào lên cặp mông Khư Lê. Cả khuôn mặt tuấn tú của Khư Lê đen thui, tới khuyên tai màu đen bên tai trái cũng bắt đầu phát ra khí đen, làm cho anh gian ác như ma đầu hiện thế. Hứa bài thừa dịp anh và tướng quân khẩu chiến, nhanh chóng nhắn tin cho phó Tây Đường. Phó Tây Đường trả lời rất nhanh, hơn nữa chỉ có bốn chữ đóng cửa thả chó. Trong đầu hứa bạch nhảy ra ba dấu chấm hỏi, nhưng lúc này khư lê đã hồi thần cậu không có thời gian tự hỏi, nhắm ngay dây thừng buộc chó mà ném gạch. Gạch được pháp lực bao quanh trực tiếp cắt đứt dây thừng, tướng quân lấy lại tự do, hưng phấn như ngựa đứt cương. gâu gâu gâu tháp tới mông khư lê. Khư lê nổi hết cả da gà thân hình nhoáng lên, lập tức hóa thành xương đen tan đi. Tướng quân cạp chúng không khí cả cầu hơi ngốc lăng, giống giống lên với bốn phía xung quanh. nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hứa Bạch nhảy một bước lớn vào trong nhà. Thần ảnh Khư Lê hiện ra ở chỗ ban đầu buộc tướng quân thấy Hứa Bạch đã vào nhà chỉ dùng một bước đã từ bên kia tường vọt tới cửa. Ra đầu Hứa Bạch tê dại, đầu óc vẫn giữ được linh hoạt. Cậu nhanh chóng huýt sáo tướng quân nghe lệnh hành động lại nhìn thấy Khư Lê mắt chó sáng ngời như tên rời cung bay tới chỗ anh. Chỉ chốc lát Khư Lê lần thứ hai hóa xương mù tán đi tướng quân mạnh mẽ xuyên qua xương đen nhào vào lòng Hứa Bạch. Gâu, tướng quân vẫy đuôi nhìn chủ nhân bị nó hốc gục trên mặt đất rồi chuyển đầu chó nhìn về phía bên ngoài. Cái người xấu kia đâu? Sao không thấy nữa? Gâu, gâu, tướng quân lại sùa vài tiếng, nhưng lần này khư lê không xuất hiện nữa. Hứa bạch xoa xoa bả vai từ trên mặt đất ngồi dậy, cảm thấy có chút khó tưởng tượng kẻ địch có thể làm phó tiên sinh phải ra tay, lại bị một con chó cưỡng chế rời đi. Chẳng lẽ chó của cậu là hao thiên khuyển truyền thế không thành? Hứa bạch lại liếc nhìn xung quanh một lượt phát hiện bóng dáng cao lớn của Khư Lê xuất hiện trên đầu tường. Trong gió lạnh phất phơ, giữa màn đêm đậm đặc vạt áo đen của anh phấp phới cả người thựa như hợp nhất với bóng tối. Sương đen quay cuồng ở hai bên chân. Tướng quân cảm giác bất an, không ngừng sủa về hướng bóng người trên đầu tường. Lúc này, Phó Tây Đường gửi tới giải thích. Phó tiên sinh, khi Khư Lê còn là một ảnh yêu nho nhỏ từng bị một đám chó hoang đuổi suốt ba dặm đường quanh thành. Hứa Bạch không biết nên cười hay nên tỏ vẻ chủ nghĩa nhân đạo với Khư Lê Tóm lại khi cậu ngẩng đầu lên nhìn Khư Lê trên kia thì không còn thấy anh có bao nhiêu khủng bố Anh mà qua đây tôi thả cho cắn anh Cậu hô to một tiếng Gâu, tướng quân rất phối hợp trợ uy cho cậu Khư Lê tức tới dậm chân Các người có bệnh hả Hứa Bạch nhắc lại lần nữa Phó tiên sinh thực sự đi xa không có ở nhà Ai ngờ Khư Lê lại nói Ai nói ta tới tìm anh ta Lão yêu quái kỳ quặc lại không có phẩm vị đó đi đâu thì liên quan gì tới ta. Hứa bạch, nói giống như mấy ngày trước chặn đường đánh cướp không phải anh vậy. Hứa bạch sửa sửa suy nghĩ, không quá tin tưởng hỏi chẳng lẽ anh tới tìm tôi. Khử lê lắc mình một cái tới trước mặt hứa bạch khẽ nâng cằm, hai tay khoang trước ngực nhìn cậu. Ờ, hứa bạch trong lòng cũng ở một tiếng, vỗ vỗ đầu tướng quân. tướng quân lập tức anh dũng mạnh mẽ sổ lên một tiếng, dọa khư lê lấy vận tốc ánh sáng lui về sau ba bước cả người dựng lông. Rồi anh tự giác mất mặt chừng mắt giận dữ nhìn bên chân hứa bạch còn không mau xuống, về nhà. Nghe vậy hứa bạch nghi hoặc nhìn bên chân mình đâu có gì đâu. Không đúng, hai ảnh yêu nhỏ sinh ban nãy bám ống quần cậu đâu rồi. Cậu vội vàng rũ rũ ống quần, dung cho chúng nó rơi xuống. Chỉ thấy mấy ảnh yêu rơi bẹp trên mặt đất còn rất co rãn mà búng búng lên xuống, phát ra thanh âm pi pi. Hứa bạch đếm đếm, vừa đủ bảy đứa. Khư lê cách chó chừng mắt với hứa bạch. Làm gì mà cậu quăng ngã con ta. Hứa bạch, chương 28, bình cảnh. Hứa bạch thật không nghĩ tới mấy đứa nhóc ảnh yêu theo cậu cả một đường là con của khư lê, vừa đúng bảy đứa y như bảy anh em hồ lô. Thật là một gia đình thần kỳ mà. Bảy anh em hồ lô bị khư lê mạnh mẽ sách về nhà còn lưu luyến không rời nhảy quanh hứa bạch một vòng trước khi đi. Mấy đứa nhỏ ảnh yêu này một nắm đen tuyền, không tay không chân, không thấy rõ mặt mũi. Ê -a -a -a còn không phát ra tiếng, hứa bạch hoàn toàn không phân biệt được đứa nào là đứa nào. Cậu đành phất phất tay, chúng nó giống như rất vui vẻ nhảy vào lồng ngực khư lê, bị ôm đi. Khư lê làm đúng như lời anh nói, chỉ tới tìm mấy đứa nhỏ ham chơi nhà mình, không gây khó dễ cho hứa bạch. Hứa bài cảm thấy cuộc gặp gỡ kỳ lạ hôm nay đã đánh vỡ thường thức của cậu, ai cũng biết rõ loại yêu quái ở hàng thấp nhất như ảnh yêu đều là trời sinh đất dưỡng, căn bản không có giới tính, không có khả năng sinh sôi nảy nở. Cậu nói nghi hoặc này cho phó Tây Đường, anh cũng không trả lời ngay, cậu bèn buộc tướng quân lại rồi lên lầu đi tắm. Chờ tới khi cậu tắm giờ xong nằm dài trên giường, phó Tây Đường cũng gửi lời giải đáp. Phó tiên sinh, sau khi khư lê cắn nuốt pháp lực của đại yêu thì biến gì Knoxville ngày mai dị. gì Phó tiên sinh ảnh yêu nguyên bản chỉ là một sinh vật màu đen, cậu nhìn thấy quả cầu đen nhỏ, đã là trạng thái sau hóa hình. Như khư lê là trả qua hai lần hóa hình biến thành bộ dáng con người. Knoxville ngày mai, vậy con của anh ta và Hồ Tam Tiểu Thư cũng không phải ảnh yêu bình thường. Phó tiên sinh theo lý thuyết thì không phải. Bất chi bất giác hứa bạch và phó tây đường cứ trò chuyện như vậy, thẳng tới khi hứa bạch ngủ say. bên kia phó tây đường buông di động nhìn lướt qua a yên đang cắn trái cây tới vang lên bẹp bẹp a yên lập tức thu bớt lại sự hào hùng trong động tác trà trà miệng tiên sinh giờ chúng ta đi hướng nào mảnh chìa khóa ở đây thật sao lúc này họ đã xuống xe đi tới một rãnh nhỏ trong khe núi tần lĩnh trước mắt là năm ngôi miếu đổ nhiều năm rồi không được tu sửa đã không còn tăng nhân ở đây chỉ có mấy tiểu yêu quái nhút nhát sợ sệt núp một bên ngó giáo rát Phó Tây đừng nói muốn dừng lại nghỉ ngơi chốc lát A yên cũng nghe theo và rồi được xem anh nhắn tin WeChat một hồi lâu. Gió mát trăng thanh, núi rừng hoang vắng, thật khiến người ta thích thú. Phó Tây đừng nâng đồng hồ đeo tay luôn mang trên người, xoay bộ phận điều chỉnh thời gian một đồ cong cực nhỏ, bánh răng tinh vi phức tạp bắt đầu xoay tròn, sau đó tự động lui về bốn phía, lộ ra một la bàn đế bạc chữ đen. La bàn nho nhỏ tinh tế kim lắc lư vài cái chỉ về một phương hướng. Phó Tây đừng dương mắt nhìn, chỉ thấy màn đêm đen thẳng, núi non chập trùng tựa tranh thủy mặc lại như con thú lớn đang ngủ say tiềm tàng vô số nguy hiểm. Đi thôi, Phó Tây đừng lần nữa rút ba tong từ trong tay áo, đầy cỏ dại và dây đằng mọc thành cụm hai bên miếu, dọc theo lối mòn ẩn khuất tiến về phía trước. A yên đành sốc ba lô ra theo sau. Tiên sinh đợi tôi, hôm sau, hứa bạch đóng phim như thường lệ. Hôm nay quay cảnh phát hiện manh mối sự thật, sau khi nam chính thẩm thanh thư gặp những người khác nhau đến thăm, rốt cuộc lần ra được ít dấu vết trong lời nói của bọn họ chậm rãi đắp nặn thành một sự thật khủng khiếp cha của y có thể là gián điệp một kẻ vì tư lợi mà bán đứng quốc gia, không mang tới sống chết của đồng bào. Đối với thẩm thanh thư mà nói, sự thật này còn làm y sụp đổ hơn cả việc mình đã chết. Từ nhỏ y đã được cha dốc lòng dạy dỗ mà lớn lên, hết thầy lý tưởng, niềm tin, kiên trì của y đều đến từ chính cha mình, nhưng sự thật hiện tại nói cho y người cha ôn tồn lễ độ, chính trực thiện lương trong ấn tượng của y, là một người hoàn toàn ngược lại với những suy nghĩ ấy. Làm sao y chấp nhận được đây? Làm sao có thể chấp nhận? thẩm thanh thư nhốt mình trong thư phòng, dẫy giụa giữa những hoài nghi, phủ định thất vọng và vô cùng thống khổ, phảng phất như chìm trong biển đen mơ hồ, không thở nổi cũng không thể chết đi. Thẩm Thanh Thư phải đối mặt với khiêu chiến lớn nhất trong đời, trạng thái tinh thần của Y cực kỳ không ổn định, cảm xúc phức tạp đan xen. Đối với Hứa Bạch mà nói, đây cũng là một thử thách không thể nghi ngờ. Diêu Trường kéo Hứa Bạch mời cả lão Thiên Sinh, ba người ngồi quanh nhau nghiên cứu kịch bản, phân tích kỹ càng chi tiết cảnh quay này, xem như giúp Hứa Bạch bớt gánh nặng. Thực ra, đối với nhân vật Thẩm Thanh Thư này, quan trọng nhất là biểu đạt quá trình tín ngưỡng của Y sụp đổ rồi trùng kiến trở lại. Lão tiên sinh một câu gãy gọn xúc tích chỉ ra vấn đề. Hứa bạch gật gật đầu, đó là niên đại đặc thù từ tín ngưỡng này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hứa bạch không thể trải nghiệm thực tế, chỉ có thể không ngừng nghiền ngẫm. Để có được cảnh quay tốt nhất có thể, Diêu Trương cố ý làm dày tiến độ. Hai ngày nay chuyên môn xăm soi diễn xuất của hứa bạch một lần không được thì mười lần, mười lần không được thì tạm dừng rồi tiếp tục. Cát, cát, cắt Diêu Trương cầm loa lớn hô ngừng, hiển nhiên không vừa lòng với biểu hiện của hứa bạch Chính hứa bạch cũng cảm giác được mình mặc trang phục diễn ngồi giữa mới hỗn độn trong phòng sách thờ phi phò chậm rãi, ước chừng là đã tìm được chút cảm giác, nếu không sao lại thực cảm được sự nghẹt thở như chìm sâu trong nước giống thầm thanh thư, nhưng biểu hiện của cậu vẫn còn thiếu một chút. Diêu Trương là một người để ý tiểu tiết cảm thấy diễn như vậy lột tả được hết cái đẹp. Từ đẹp này không phải nói bề ngoài đẹp, mà là đẹp trong cảm xúc. Nói ngắn gọn, biểu diễn của hứa bạch chưa đủ sức đả động ông. Diêu Trương không muốn tạm chấp nhận Hứa Bạch cũng không muốn, thời gian quay bị kéo dài vô thời hạn. Kết quả chính là suốt một ngày, một phần ba diễn theo kế hoạch Hứa Bạch cũng không hoàn thành. Thậm chí những cảnh đã cho qua Diêu Trương đều lôi ra xem lại, đôi mày mãi cũng chưa dãn ra. Buổi tối sau kết thúc công việc Diêu Trương vỗ vỗ vai Hứa Bạch kêu cậu về nghỉ ngơi cho tốt bảo trì trạng thái. Hứa Bạch gật đầu đáp lời trong lòng tuy không hẳn là gấp gáp nhưng vẫn có chút sầu lo. Khương sinh bên cạnh không thể giúp được gì, chỉ nhắc cậu chú ý đường đi. Hứa bạch có một điểm không tốt, lúc lười nhát thì vô cùng lười nhắc, lúc chuyên chú lại quá mức chuyên chú. thí dụ như bây giờ, cậu một lòng một giả cân nhắc kỹ thuật diễn, vài bước đi bộ ngắn ngủn thôi cũng có thể thất thần. Bỗng một tiếng pi vang lên, hình như hứa bạch đá chúng thứ gì. Cậu cúi đầu nhìn, phát hiện bảy anh em hồ lô hôm qua lại tới nữa. Y, chúng nó kêu như vậy. Trong sân nhà số 10. hứa bạch ngồi xổm xuống vươn ngón tay nhẹ nhàng khay một ảnh yêu nhỏ sao mấy đứa lại tới đây cha mấy đứa đâu y bọn nó lăn qua lăn lại thành một vòng chỉ biết trả lời bằng đơn âm thế này hứa bạch nhớ tới chuyện hôm đó phó tiên sinh kể cho cậu thấy hơi đau lòng phó tiên sinh nói hồ tam tiểu thư là nửa yêu khư lê lại là một yêu quái biến dị cho nên con cái đời sau của hai người vì vấn đề huyết mạch nên có tật bẩm sinh bảy đứa ảnh yêu nho nhỏ đều không nói được Đương nhiên, trời cao cũng ban cho chúng nó năng lực mà ảnh yêu bình thường không có được. Bảy anh em hồ lô anh đẩy em, em xô so anh, biểu diễn một màn thần kỳ chúng nó thu nhỏ lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, sau đó anh dán em em dán anh, xuyên thành một chuỗi, nối thành một vòng. Bì một tiếng ôm cứng mắt cá chân hứa bạch, khác với phương thức ôm cẳng chân trước đây, cái này quá thần kỳ rồi. Hứa bạch khom lưng vuốt vuốt mấy ảnh yêu biến thành mấy viên đạn lớn nhỏ này, chúng nó tự động chia tách ra rơi vào lòng bàn tay cậu, sau đó tung tăng nhảy nhót bò lên trên. Bì một tiếng lại vòng ôm lấy cổ tay hứa bạch, hứa bạch thấy mới lạ thú vị, dơ lên trước mắt nhìn kỹ thì có phát hiện bất ngờ. Khương sinh ngây người xem màn hợp thể nãy giờ, nhìn thấy đuôi nhỏ sau mông nó càng ngạc nhiên tới trợn to mắt. Anh hứa con ảnh yêu này không giống với mấy con còn lại nha. sau mông nó có đuôi nè. Màu trắng, lông xù xù một cục dễ thương quá. Đuôi ngắn màu trắng giấu giữa lông tơ màu đen, giống mấy viên phụ kiện tròn tròn được nữ sinh treo trên túi, từng sợi lông đều thoát ra đáng yêu. Hứa bạch đoán đây đại khái là di truyền từ đuôi hồ ly của hồ Tam Tiểu Thư, chỉ là không biết bị biến dị gì mà đuôi hồ ly thật dài lại thành một cục nhỏ như vậy. Mấy ảnh yêu này không nói được hứa bạch không thể hỏi gì cũng không có cách liên hệ với Khư Lê đành quấy giày phó tiên sinh. Đoán trường phó Tây đường đang bận việc hứa bạch đợi chốc lát vẫn chưa thấy anh trả lời. Cậu đành gỡ vòng tay bảy anh em hồ lô xuống, thả lên dĩa hoa quả trên bàn trà, dặn tướng quân trông coi. Chúng nó nhỏ như vậy, nếu làm lạc một con thì phiền toái lắm. Khương sinh có chút việc muốn tranh thủ tới công ty, hứa bạch để cậu ta đi trước. Còn mỗi cậu ở lại cậu muốn vào phòng sách tìm xem có báo chí của thời kỳ dân quốc không, muốn cảm thụ nhiều hơn nữa bầu không khí của năm đó. Nhưng hứa bạch vừa xoay người, phía sau pi một tiếng, bảy anh em hồ lô lại từ sofa nhảy xuống dưới, biến thành bộ dáng như bình thường, nhảy nhảy theo sau mông cậu. Hứa bạch quay đầu nhìn nó, nó liền dừng lại tựa như ngửa đầu nhìn cậu. Y, mấy đứa định đi theo anh chơi hả? Hứa bạch hỏi, y, cũng được anh hiểu ý của mấy đứa là vậy nhá? Hứa bài cũng không biết vì sao chúng nó đặc biệt dính mình như vậy, cũng như việc cậu không hiểu vì sao mình đặc biệt thu hút mấy yêu quái nhỏ khác, rõ ràng cậu là một con rắn mà. Bị bảy anh em hồ lô biến thành ngọn núi bảy màu trấn áp, không phải chính là xà tinh sao. Hứa bài cuối cùng ngầm đồng ý hành vi bám theo của ảnh yêu, vùi đầu vào biển sách tới cơm chiều cũng quên ăn. Chờ tới khi cậu thấy đói bụng chạy xuống lầu mới nhìn thấy di động để quên trên bàn ăn, có vài tin nhắn chưa đọc từ phó Tây Đường. Phó tiên sinh, mấy đứa nhỏ ảnh yêu đó là fan của cậu, lần trước tôi nhờ cậu ký tên cho con của một người bạn chính là chúng nó. Phó tiên sinh cứ để chúng nó đợi ở đó, Khư Lê sẽ tự mình đến đón. Phó tiên sinh, đã quá giờ cơm. Phó tiên sinh, cậu không ăn cơm chiều. Hứa bạch hôm nay cũng run rẩy vì trí tuệ của phó tiên sinh. Cậu quay đầu nhìn mấy đứa ảnh yêu nhỏ trên bàn. Mấy đứa thấy anh nên trả lời anh ấy thế nào. Ảnh yêu vui sướng lăn một vòng. Y... sách lược quanh co y ăn ngay nói thật giao tiếp thất bại hứa bạch thở dài bỗng nhiên thanh ấm ghé bỏ từ đối diện truyền đến có phải cậu bị ngốc không hứa bạch ngẩng đầu thấy khư lê như đại gia ngồi ở đối diện xuất quỷ nhập thần liếc mắt đánh giá trên dưới hứa bạch anh lại tiếp tục ghét bỏ cậu và phó tây đường đúng là trời sinh một đôi tướng quân mắt chó sáng ngời gâu khư lê mạnh mẽ giữ vững bình tĩnh hỏi hứa bạch cậu không buộc chó nhà cậu lại được à Ta nói cho cậu biết chọc ta điên lên ta nấu nó thành lẩu cầy, phó tây đường cũng không cứu nổi. Tướng quân phấn khích kêu to hai tiếng. Hứa bạch ôn hòa nhã nhận mà đáp ừ. Khừ lê nhướng mày, ánh mắt lại quét về đám nhãi danh nhà mình, đen mặt nói, mấy đứa có thể để cha bớt lo được không? Hả, ngày nào cha cũng tìm khắp Bắc Kinh, nhìn cha giống rảnh lắm sao? Hôm nay, bọn nhãi này thừa dịp anh đi chợ mua đồ ăn thì bỏ trốn, anh tức tới đau gan. Trốn thì trốn đi, bọn nó còn cố tình tìm tới hứa bạch tình nhân nhỏ của phó tây đường, còn dính lên người người ta anh tức tới sọ não cũng đau. Cả người đều đau, tức chết rồi, mươi 29, ca hát, mà kệ nói thế nào cuối cùng hứa bạch và khư lê cũng trao đổi số wechat. Hứa bạch xem như hoàn toàn rõ ràng, khư lê chỉ quát tháo ở ngoài miệng, chưa từng có ác ý với cậu hay với phó tây đường. Nếu nhất định phải dùng một câu để khái quát anh thì hẳn là người đàn ông cuồng ghen đã kết hôn có phẩm vị độc đáo, phong cách lẳng lơ cực độ sợ chó. Đại khái cũng vì nguyên nhân như thế, phó tiên sinh chưa từng để bụng chuyện của Khư Lê thậm chí còn nghĩ ra chiêu độc hại như đóng cửa thả chó. Nhưng chân chính khiến hứa bạch ngạc nhiên là bởi anh em hồ lô đúng là fan của cậu khi cậu đối mặt với bọn trẻ đang hưng phấn cũng không tránh khỏi phải chạm y mặt với phụ huynh của fan thực sự có hơi bối rối. khư lê nói bảy anh em hồ lô theo họ mẹ đặt là hồ nhất nhị tam tư ngũ lục thất. sợ dĩ trở thành fan của hứa bạch vì cậu từng quay một bộ điện ảnh võ hiệp đóng vai một đại hiệp võ công cái thế, phong lưu phóng khoáng tên là hồ bát. Nó làm cho bảy anh em hồ lô vững tin rằng mình chính là nhân vật chính trong vịt con xấu xí, một ngày nào đó sẽ nghênh đón sự lột xác hoa lệ Bởi vì bọn nó có một người anh em tên hồ bát. Là một đại hiệp hiên ngang lợi hại. Phốc hứa bạch đang ăn thiếu chút nữa phun vào mặt khư lê. Khư lê ghét bỏ mà rút khăn giấy ra che trước mặt. Đoạn thời gian đó bọn nó ngày nào cũng ngâm mình ở dạp chiếu phim cầm theo tấm bằng, gặp yêu sẽ dơ lên nói hồ bát là anh em của bọn nó ta cũng không biết mình còn sinh được đứa con trai như cậu. Hứa bạch, con ta mà coi trọng phó tây đường, chỉ sợ ta có chết cũng bật dậy sống lại 800 lần. Khư lê nói, lại bắt đầu lạnh lùng chừng mắt mỗi một lỗ chân lông nếu viết hai chữ ghét bỏ. Hứa bạch nhịn không được hỏi, vì sao? Vì phó tiên sinh cầm tín vật đính ước của anh và hồ tiểu thư à? Nói tới đây, khư lê liền nổi điên. Hừ, cậu thì biết gì? Ngày đó ta chặn đường bởi vì anh ta thiếu ta. Năm đó ta thách anh ta một trận chiến xóa bỏ toàn bộ ân oán tình thù. Kết quả anh ta dám thả bồ câu chờ khi ta tìm tới cậu biết anh ta đang làm gì không? Anh ta đánh mặt trược. Ta ở trên thành hứng nửa đêm gió lạnh. Anh ta lại dám ở đó chơi mặt trược. Bệnh tâm thần mà Hứa bạch không biết khư lê đang mắng ai bệnh tâm thần, chỉ biết là rất buồn cười, không nhịn được muốn bật cười thành tiếng. Sao mà buồn cười thế cơ chứ? Phó tiên sinh thực sự sẽ chơi mặt trược à? Hứa bạch nhiều lần nghe từ mặt trược nhưng tới nay vẫn không tin được đại lão gia thanh quý như phó tiên sinh sẽ ham thích đối với mặt trược. Ừ, khư lê tỏ vẻ khinh thường. Anh em hồ lô vẫn nhiệt tình nhảy tới nhảy lui trước mặt hứa bạch bắt lấy cơ hội nhào vào ngực cậu, chẳng thèm quan tâm cha mình đang làm gì. Khừ Lê tức giận không nhẹ, một tay xách anh em hồ lô lên. Về nhà, xem cha xử lý mấy đứa như thế nào. Khừ Lê nói đến là đến, nói đi là đi, như mưa rào sấm chớp mùa hè, làm người ta khó nắm bắt. Hứa bạch tiếp tục ăn cơm, ánh mắt thoáng nhìn di động đang mở giao diện trò chuyện với phó tiên sinh, không khỏi rơi vào trầm tư. Lát sau trong đầu chợt lóe lên, cậu nhanh chóng gõ ra một hàng chữ. Knoxville ngày mai, vừa rồi Khư Lê nói chuyện phiếm với tôi, anh ta nói Phó Tiên Sinh anh rất thích chơi mặt trược. Xem đi, đã rời được đề tài, lại khéo léo đưa ra nghi hoặc của mình quá hoàn mỹ. Lần này Phó Tây Đường trả lời rất nhanh. Phó Tiên Sinh, rảnh rỗi sẽ đánh. Knoxville ngày mai, anh bạn cố tri của tôi cũng thích chơi mặt chược, nói là giúp tìm linh cảm viết nhạc. Phó Tiên Sinh, bài hát ở cục cảnh sát lần trước là cậu ta viết. Knoxville ngày mai, đúng vậy, tên là Mộng Giữa Canh Ba. Bài hát rất có ý tứ phải không? Cố chi thật ra là người rất tài hoa, chỉ là chưa gặp được cơ hội tốt. Phó tiên sinh cậu sẽ hát sao? Knoxville ngày mai, đại khái chắc có. Trong di động hứa bạch có mấy bản nhắc cố chi gửi cho nghe thử, buổi tối khi đọc kịch bản cậu sẽ bật lên tự nhiên cũng thuộc chút ít. Thực ra hứa bạch cũng rất thích ca hát nhưng càng thích tự do ca hát chứ không muốn đóng không thành ca sĩ chuyên nghiệp. Nghĩ vậy, hứa bạch nhất thời ngứa tay, gửi qua thêm một tin nhắn phó tiên sinh có muốn nghe không? Gửi xong hứa bạch hối hận ngay, này giống như cậu cố ý khoe khoang với phó tiên sinh vậy. Giống như cậu bạn nhỏ thấy được cái gì mới mẻ học được thêm gì, gấp gáp không chờ nổi muốn bày ra cho người khác xem. tôi thì truyền phát bản cố chi hát qua vậy. Hứa bạch còn chưa kịp thoát khỏi giao diện WeChat tìm mấy tiệp đó, phó Tây Đường đã trả lời lại hai tin nhắn. Phó tiên sinh ừ, phó tiên sinh cậu hát đi tôi nghe. Hứa bạch chớp chớp đôi mắt, tỉ mỉ đọc ba lần mới xác nhận mình không nhìn nhầm. Phó tiên sinh thực sự muốn nghe mình hát anh ấy còn nói Ừ. Những lúc mọi người đùa giỡn, làm trò chọc nhau, ngâm nga đôi câu thì không nói. Bọn họ hiện đang nói chuyện phím qua điện thoại mà nửa đêm thế này, hai người đàn ông to xác, một người hát cho người kia nghe, nhìn thế nào cũng thấy có mùi gai. Thời gian gần đây, nghe mấy lời đồn đãi của đại yêu tiểu yêu, khư lê, bạch đằng, A yên, hứa bạch cũng cảm thấy hàn mình và phó tiên sinh có gì đó. Nhưng trời thấy còn phải thương, bọn họ căn bản không có gì Chỉ là trời xui đất khiến ở chung, được phó tiên sinh quan tâm giúp đỡ mấy lần Còn đi cục cảnh sát đón cậu còn sờ đầu cậu chiên chứng cho cậu Trong vô thức hứa bạch lại nghĩ tới buổi tối nọ phó tây đường đứng giữa vòng xương đen của khư lê dáng người cao mất sút ba tong từ cổ tay áo Đôi con người lạnh lùng thâm thúy, phảng phất vẫn còn đang chuyên chú nhìn cậu Lạch cạch, điện thoại rơi xuống bàn Hứa bạch sờ mặt tiếp tục bình tĩnh ngồi trong chốc lát, sau đó cả người giống như mở chốt đứng lên phóng tới phòng vệ sinh. Vọt vào trong, hai tay trống lên mặt đá cầm thạch hứa bạch mở to hai mắt nhìn chính mình trong gương. Nhìn bên trái, nhìn bên phải, mẹ nó, mặt đỏ, mặt mày y như đánh má hồng, giống màu mới của Akmani diệu yểu đăng trên vòng bạn bè hôm nay. Ma ơi, hứa bạch đè lại lồng ngực buồn bực phát hiện ra nó không thèm nghe lời tim đập càng nhanh hơn. Trong tim đánh vài hồi chống tung trời, con nai già điên cuồng đâm thường, đại khái như muốn quyết chiến quyết thắng với cậu. Tới đây nào, rung động. Cùng xem lần này hưu chết về tay ai. Lúc này sức chiến đấu của hứa bạch hơi thấp đành hất một vốc nước lạnh lên làm mưa nhân tạo, xoa xoa mặt, mạnh mẽ hạ nhiệt độ. Dây thường xuân em trùng hợp đi ngang cửa sổ thấy mặt hứa bạch đầy nước, dơ dơ mầm nhọn suy nghĩ anh ta đang làm gì vậy. Chờ khi hứa bạch khôi phục bình tĩnh ra khỏi phòng vệ sinh đã là 10 phút sau Đồ ăn trên bàn nguội lạnh tin nhắn Phó Tiên Sinh gửi còn ở đó chờ đợi Hứa Bạch trả lời. Đợi lâu như vậy, Phó Tiên Sinh có cho rằng mình không muốn hát không? Hứa Bạch nghĩ, nhanh chóng trả lời anh. Knoxville ngày mai, Phó Tiên Sinh, anh còn ở đó không? Phó Tây Đường gần như là đáp trong chớp mắt tôi ở đây. Hứa Bạch không biết trong 10 phút cậu biến mất Phó Tây Đường vẫn luôn cầm di động tư thế cũng chưa từng thay đổi. Anh cứ cho rằng do mình quá đường đột dọa cậu bạn nhỏ mất rồi. Cậu bạn nhỏ hiện nguyên hình bơi về tây hồ rồi đi. À yên nhìn chọn một màn này trăng treo trên cao tiên sinh khép mắt ngồi dưới tàng cây phong ven hồ, lẳng lặng dựa vào thân cây. Qua một phen ác chiến với hồ yêu tay áo hơi rách khuôn mặt dưới ánh trăng có vẻ tái nhợt. Cả người thoạt nhìn vừa mệt mỏi lại cô đơn. Đã lâu rồi nó chưa thấy tiên sinh như vậy. Bỗng một tiếng tinh tinh vang lên, màn hình di động của tiên sinh lại sáng. lông mi anh giật giật qua hai giây đã mở mắt rũ mi nhìn tin nhắn trên màn hình đột nhiên nở nụ cười a yên vừa định hỏi anh làm sao vậy đã thấy phó tây đường ngẩng đầu lên ngón trỏ đè lên môi suỵt điện thoại đang reo anh nhấn nghe thanh âm hứa bạch từ bên trong truyền ra phó tiên sinh tôi nghe đây cụ vậy tôi hát nhé hát không hay anh cũng không được chê đâu chắc chắc sẽ không a yên chớp chớp đôi mắt hoàn toàn chưa hiểu được đây là tiến triển thần kỳ gì Nó còn đang nghĩ tiên sinh cô đơn tịch mịch lạnh lẽo như vậy phải làm gì đây, mới quay đầu hứa A tiên đã gọi điện tới ca hát sưởi ấm, thao tác này quả là 666. Về phần hứa A tiên và phó tiên sinh có phát triển thành câu chuyện gì, A yên đã không buồn quan tâm. Yêu sinh ấy mà quan trọng nhất chính là tùy tính. Nó để ý làm cái quỷ gì, nghĩ nhiều vậy còn không bằng đặt một bữa cơm ngoài ăn uống no nê. Rất nhanh tiếng ca lười biếng thư thả tuông ra từ di động, phất qua tai phó tây đường, xẹt qua mặt hồ, lặng lẽ chào hỏi đuôi cá nhô lên trên sông. Giữa đêm rằm, mặt hồ phản chiếu ánh trăng, bóng cây đổ dài. Núi non vườn quanh bốn phía, núi cao cản gần hết gió đêm, nhưng tiếng ca của hứa bạch hóa thành một làn gió khác còn mang theo một thoáng hơi men. Hương rượu say lòng người. Người nói thế gian bao lớn, chứa đựng bao chăn trở. Vô số gặp gỡ đều chỉ là vui đùa. người nói lòng người bao sâu chất chồng bao mong đợi trăm ngàn câu chữ tựa biến thể rối gian này yêu ma quỷ quái nhân thế thăng trầm này tức giận cười đùa thật giả ai hay gió nhẹ nhàng lay động xích bạc trên kính phó tây đường anh nghĩ có lẽ là tiếng ca của hứa bạch đưa gió đến thực mát mẻ làm anh cảm thấy dường như mình cũng không mệt mỏi đến vậy a yên ở đối diện cũng nghe tới say mê đôi tay chống cằm ngồi xếp bằng trên khối đá xanh híp mắt hát đổi tuy rằng câu nào cũng lạc nhịp Kết thúc một bài, lá gan hứa bài càng lớn hơn Cậu vốn là người phóng khoáng, hát mấy bài cũng là hát nha Cậu đặc biệt hào phóng hỏi, phó tiên sinh thích nghe thể loại nào Tôi biết hát nhiều bài lắm Ở cạnh phó tiên sinh toàn năng đã lâu rồi Hứa bạch suýt quên mình cũng là yêu đa tài đa nghề Phó Tây đừng gỡ mắt kính, đổi qua tư thế thoải mái hơn dựa vào cây Nghe giọng nói của hứa bạch ngắm trời đêm đầy sao trên đỉnh đầu Nghĩ nghĩ anh nói, hát bài cậu thích nhưng hứa bạch thích nhiều lắm chỉ cần giai điệu dễ nghe là cậu không từ chối cậu cẩn thận suy nghĩ dựa theo phẩm vị của phó tây đường cuối cùng vẫn chọn một bài của cố chi khuya rồi nhẹ nhàng an tĩnh một chút vẫn tốt hơn đêm nay hứa bạch hát liên tiếp ba bài tuy cậu không biết vì sao phó tây đường bỗng muốn nghe ca hát nhưng nghe tiếng hít thở như có như không từ bên kia truyền qua điện thoại hứa bạch chỉ cảm thấy bình coca trong lòng mình lại sủi bọt lách tách con nai giả như tháo hết xương cốt nằm liệt trên cân đầu vân vẻ mặt nhộn nhạo lại lười biếng trước khi ngắt cuộc gọi hứa bạch nhịn không được hỏi phó tiên sinh chừng nào anh mới về thành âm phó tây đường khẽ khàng có vẻ ôn hòa dịu dàng hơn rất nhiều so với ngày thường rất nhanh sẽ trở về nghe được câu trả lời hứa bạch cảm thấy mỹ mãn mà đi ngủ a yên xoa xoa đôi mắt mệt nhọc tiên sinh chúng ta phải về sao phó tây đường không nói gì chỉ ngẩng đầu nhìn sao trời a yên cho rằng anh còn đau buồn về chuyện chìa khóa, vắt óc nghĩ ra vài câu an ủi, tiên sinh, chỉ còn một mảnh nhỏ nữa là chìa khóa phục hồi hoàn chỉnh rồi, chắc chắn sẽ tìm được nhanh thôi. Mấy năm nay chúng ta tìm kiếm khắp nơi ở nước ngoài rồi, mảnh cuối cùng chắc chắc ở quốc nội. Cho dù tìm nửa tháng trong hồ này không có chắc chắn cũng sẽ ở chỗ khác đợi chúng ta. Ta biết, phó tây đường nhẹ nhàng thản nhiên đáp có vẻ thực sự không ngại tay không mà về như lần này. A yên nghi hoặc nhìn anh thấy anh giơ điện thoại nhắm lên trời, tách chụp được một tấm. Tiên sinh làm gì thế? A yên gãi gãi đầu. Giây tiếp theo, Hứa Bạch vừa mới tắt đèn thì di động báo có tin nhắn mới. Click mở liền thấy một mảng sao trời lộng lẫy sinh động không thể tìm được ở nơi đô thị hiển lên trước mắt mình. Chương 30 ảnh đại diện. Hứa Bạch không nhịn được dùng ảnh bầu trời sao đăng một bài trong vòng bạn bè kèm kép sân ngủ ngon. Đây vốn không phải chuyện gì đáng chú ý, ngoại trừ phó tây đường và hứa bạch, không có người thứ ba biết mảng sao trời này ở đâu, hứa bạch đăng xong liền đi ngủ. Nhưng sáng hôm sau, Diệp Viễn Tâm đã gửi một tin nhắn. Bác Phương bất bại, cậu là cữu lão phu nhân của tôi. Hứa bạch không hiểu gì cả, làm sao cậu lại thành cữu lão phu nhân của anh ta. Có hơi sai rồi đấy. Cậu nhanh chóng trả lời Diệp Viễn Tâm một dấu chấm hỏi, Diệp Viễn Tâm gửi lại một tấm ảnh chụp màn hình. Trong đó là ảnh đại diện của phó Tây Đường, đã đổi từ đóa hoa lớn sang trời sao xinh đẹp và tấm ảnh giống y như đúc tấm được hứa Bạch đăng tối qua. Knoxville ngày mai ảnh là phó tiên sinh gửi cho tôi, tôi mượn dùng một chút. Bác Phương bất bại, thật sao? Knoxville ngày mai, thật mà. Bác Phương bất bại, hại tôi phấn khích một hồi. Knoxville ngày mai, phấn khích. Hứa Bạch nghĩ mà đau đầu, xung quanh mình toàn những người không theo lẽ thường cả, ví dụ như vị tiểu diệt tổng này. Hứa bài ký hợp đồng với Tứ Hải cũng nhiều năm rồi, nhưng mãi vẫn chưa rõ mạch não của vị này phát triển kiểu gì. bắc Phương bất bại, nước phù xa không chảy ruộng ngoài nha. Knoxville ngày mai ở. bắc Phương bất bại, tôi đánh giá cao cậu Husky chăm chú nhìn chấm JPG. À đúng rồi, gần đây ngày nào cũng có người hỏi tham cữu lão gia vuốt mông ngựa, muốn đi cửa sau thuận gậy tre lên xe bò, nếu họ tìm tới nhà thì cậu cứ thả chó ngay biết chưa. Cắn rớt cho tôi. Knoxville ngày mai, Knoxville ngày mai, ok dịp tổng. Giờ hứa bạch mới thực sự có cảm giác diệp viễn tâm đúng là thân thích của phó tiên sinh, hai người đều yêu thích thả chó như nhau. Chốc lát sau, hứa bạch lại dối rắm. Phó tiên sinh cố ý đổi ảnh đại hiện à? Hay là vô tình, nếu anh nhìn thấy vòng bạn bè của mình nên mới đổi ảnh đại diện có nghĩa là anh cũng ôm tâm tư như mình phải không? Hứa Bạch vừa đánh răng vừa suy nghĩ, chảy một cái răng nửa phút mà cảm thấy như một thế thì đã trôi qua rối rắm như vậy cũng không phải phong cách của cậu, lại còn sát hại vô số tế bào não, không ngầu chút nào. Hứa Bạch đặc biệt rướt khoát nhắn cho A yên, Knoxville ngày mai, A yên cậu thấy ảnh đại diện mới của phó tiên sinh chưa? Pháo Anh lôi đỉnh, sao? Tôi đổi giúp đó. Một câu của A yên trực tiếp nói cho Hứa Bạch cậu suy nghĩ nhiều rồi. Hứa bạch cũng không nói về chuyện đó nữa, chỉ hỏi thăm A Yên một chút rồi chuẩn bị quay phim. Hôm nay còn phải tiếp tục xuất diễn giang giờ, khó khăn không ít hứa bạch cũng không dám qua loa. A Yên còn đang nghi hoặc vì sao sáng sớm hứa bạch đã hỏi câu đó thì phó tây đường gọi nó. Cậu nhóc lập tức xốc ba lô đuổi theo cũng không quan tâm tới hứa bạch nữa. Hai người sắp trở về, băng qua mấy ngọn núi này là tới trạm rừng của đoàn tàu Bắc Quốc. Lần này là bất lực mà ra về Nhưng A Yên lại thấy tâm tình của tiên sinh khá hơn trước khi nhiều Trên đường về A Yên đánh bạo hỏi phó Tây Đường Tiên sinh sao tự dưng tối qua ngài muốn đổi ảnh đại diện vậy A Yên cũng tò mò như hứa bạch Trước nay phó Tây Đường không quan tâm đến mấy chuyện đấy Hôm qua bỗng nói muốn đổi ảnh đại diện Lúc ấy phó Tây Đường đang mân mê chiếc đồng hồ A Yên lấy làm lạ liền xung phong nhận việc đổi giúp anh Không có gì Phó Tây đường dùng ba tông đẩy mấy bụi gai ven đường, thờ ơ trả lời. a yên chớp chớp mắt tiên sinh luôn làm người khác cảm thấy khó đoán cậu nhóc cũng không hỏi lại. Nhưng nó thực sự tò mò một chuyện khác vội hỏi tiên sinh sao chúng ta không về theo đường cũ. Trèo đèo lội suối như vậy, phía trước có bảo bối gì sao? Sườn núi khuyết có nhiều mật quả. Phó Tây đường đáp, mật quả là một loại quả mỏng. Chúng ta lấy nó làm gì? Nó chỉ bệnh à? Phó Tây đường dừng lại, lẳng lặng nhìn A Yên. A Yên lập tức thức thời mà câm miệng tiên sinh đây là chê nó nói quá nhiều. Nhưng nó vẫn tò mò lắm, trèo đèo lội suối như vậy đi hái trái cây, trái gì mà quý tới vậy. Phó Tây đường lại không để ý tới cậu nhóc, chỉ không ngừng đi theo hướng kim la bàn. Chẳng được bao lâu A Yên đã thấy nhàm chán. Cậu nhóc là một đại yêu có kinh nghiệm giang hồ cực kỳ phong phú từ núi sâu cho tới chốn phồn hoa, qua khắp mọi ngóc ngách trên thế giới, sớm đã nhìn qua quá nhiều thứ mới lạ Một đường đi đi rừng rừng tìm kiếm trái cây, lại không có gì đáng xem, nhàm chán tới mức nó đành chọc chọc tiểu yêu quái bên đường. Hứa bạch quay xong mở di động lên, đập vào mắt là liên tiếp một loạt bài đăng của A Yên trên vòng bạn bè. Hứa bạch xem hết cái này tới cái khác ngẫu nhiên có thể thấy được một đoạn vạt áo, hoặc một bàn tay của phó tây đường trong góc ảnh nào đó. Cậu nhận ra tay của phó tây đường, bàn tay kia khớp xương rõ ràng, linh hoạt giáp xong một mô hình máy bay chỉ trong 10 phút. Hứa Bạch lại mở video phó tây đường gửi lúc trước ra xem mấy lần, hồi sinh thanh máu. Chỉ là quay cả ngày, biểu hiện của Hứa Bạch vẫn không được như ý. Khương Sinh đưa khăn giấy cho cậu lau mồ hôi, Hứa Bạch quay đầu thấy Diêu Trương đang nhíu mày xem lại cảnh quay, vẻ mặt căng thẳng. Dừng một chút Hứa Bạch uống miếng nước nhuận học chủ động đi qua, đạo diễn Diêu tôi thấy mấy cảnh vừa rồi có thể cải thiện thêm, ngày mai quay lại lần nữa được không? Diêu Trương quay đầu đáp, đại khái qua loa một chút cho qua cũng được. Hứa bạch cười cười, thôi thì cứ cho tôi một cơ hội quay lại đi. Nghe vậy, Diêu Trương lần thứ hai liếc mắt đánh giá thanh niên trước mặt. Trên mặt cậu còn động mồ hôi, đôi mắt cười rộ lên lấp lánh, không vì ân liên tục mà nhụt chí. Cũng được nếu ngày mai quay không tốt hơn hôm nay, tôi chửi cho cậu chết. Diêu Trương đồng ý, hứa bạch nhìn Diêu Trương giả vờ nghiêm mặt và giọng nói không chút đáng sợ kia tiếp tục cười đáp có ngày nào Diêu Đạo không mắng chửi sao ta. Diêu Trương phì cười, đi đi đi, chờ ngày mai tôi kiếm cây lang nha bổng tới, coi cậu còn cười nổi không. Thợ trang điểm tiểu mạc vừa lúc đi ngang qua, nghe được tuyên môn lang nha bổng của Diêu Trương, không nhịn được xì cười một tiếng. Tính nóng nảy của Diêu Trương nổi lên, giơ loa lớn hét lên, đứng lại đó ngay. Không lo đi hóa trang mà ở đây cười cái gì. Nhìn tôi giống người thích nói giỡn lắm hả. Chị tiểu mặt vội vàng xin lỗi, đâu có diêu đạo của chúng ta khi phách hiên ngang, thiên thu vạn đại nhất thống gian hồ. Nói xong, chị Tiểu mặc làm mặt quỷ với hứa bạch chân như bôi dầu cười ha hả bỏ chạy. Diêu Trương tức chết, thề ngày mai không đem theo lang nha bỏng không phải họ diêu. Hứa bạch thấy thế cũng bỏ chạy, nghiên cứu kỹ thuật diễn mới là chính sự. Trở lại nhà số 10, hứa bạch liếc một vòng quanh vườn, còn đang thắc mắc sao hôm nay anh em hồ lô chưa tới. Vừa quay đầu đã thấy dây thường xuân bò trên tường, treo một hàng bảy quả cầu đen. Hồ Nhất nhị tam tứ ngũ lục thất treo trên người dây thường xuân em, đơ xong giả như bảy anh em hồ lô chân chính. Tướng quân ngồi sổm dưới chân tường, ngưỡng đầu vẫy đuôi chơi đùa vui vẻ. Hứa bạch đi qua sờ sờ đầu tướng quân, ngẩng lên hỏi, mấy đứa ở đây làm gì? Sao hôm nay không qua cách vách chơi? khư lê còn nói bảy anh em hồ lô rất ham chơi. Ai ngờ anh em hồ lô răng một biểu ngữ, trên đó viết yêu là khắc chế. Hứa Bạch không ngờ mấy đứa ảnh yêu nhỏ xíu vậy mà đã lĩnh ngộ được chân lý cao siêu đến thế. Cậu hơi cảm động hái bảy anh em hồ lô trên dây leo xuống ôm trong ngực đi vào nhà. Anh em hồ lô rất an phận nhờ bộ lông đen che giấu mà không ai nhìn thấy bọn nó đang đỏ mặt. Chuyện huyền huyễn trở về nhà, hứa Bạch đi thẳng lên phòng sách. Cậu nghĩ mình gặp bình cảnh trong diễn xuất rồi, ở đây lại không có ai chỉ điểm cậu, cậu đành tự mình đọc sách. Không có gì phải hoang mang, cứ bình tĩnh tự nhiên, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Chỉ chốc lát sau, Khư Lê đã gửi tin nhắn. Cha của bảy anh em hồ lô, bọn nhóc lại tới chỗ cậu. Knoxville ngày mai, ừ, chừng nào anh tới đón. Cha của bảy anh em hồ lô, cậu chăm bọn nó hai ngày đi. Cha của bảy anh em hồ lô, sau này cậu có con rồi sẽ biết lúc bọn nó mà quậy lên cũng làm cậu hận không thể dìm bọn nó vào lưu nước bóp chết ấy. Knoxville ngày mai. Cha của bảy anh em hồ lô cứ vậy đi con trai, chăm sóc em con cho tốt. Knoxville ngày mai, anh nhận lại đứa con trai này rồi. Cha của bảy anh em hồ lô ta bỗng phát hiện cậu đang là đối tượng của phó tây đường, vậy phó tây đường cũng phải gọi ta là cha. Cha của bảy anh em hồ lô, anh ta cũng có ngày hôm nay, ha ha. Hứa bạch im lặng một lát trả lời lại một tin nhắn. Knoxville ngày mai, anh và phó tây đường không thể chung sống hòa bình sao. Cha của bảy anh em hồ lô, không thể. Cha của bảy anh em hồ lô, ai bảo anh ta dám khinh bỉ gao thẩm mỹ của ta. Cha của bảy anh em hồ lô, chờ tới khi các người kết hôn, ta sẽ tặng một cặp quần cộc phong cách ông chú Hawaii. Hứa bạch tưởng tượng cảnh phó tiên sinh mặc quần cọc ông chú Hawaii, cả người liền thấy khó ở. Cậu nhanh chóng kéo đen khư lê kéo đen đảm bảo bình an. Chỉ là hai chữ kết hôn kia thật sự chói mắt, làm cho hứa bạch cứ luôn nghĩ tới lễ kết hôn của mình và phó tiên sinh. lúc đó nhất định phải lên đoàn tàu bắc quốc xuyên qua đường hầm thường vi trắng xuyên qua thế giới rực rỡ kỳ diệu tiến về hồ trung tâm thanh hải từ từ cậu đang nghĩ cái gì vậy hứa bạch nhanh chóng hoàn hồn tiếp tục chuyên chú đọc sách nhưng chẳng được bao lâu dây thường xuân em đã trôi qua cửa sổ vỗ vỗ vai cậu ý bảo có người gõ cửa hứa bạch thường bữa tối tới cũng không quay đầu lại mà nhờ dây thường xuân em lấy giúp kết quả dây thường xuân em lắc đầu khoa tay múa chân nói không phải có người tới tìm anh Tìm tôi, hứa Bạch Hồ nghi, 3 phút sau, hứa Bạch hỏi Diệp Viễn Tâm ngồi trong xe lén lút chào hỏi cậu qua khe hở chừng một ngón tay trên cửa xe. Diệp Tổng, ngài làm gì vậy? Diệp Viễn Tâm tức đặt ngón tay lên môi. "Suỵt, đừng kêu tên tôi, giờ đang có nhiều paparazzi lắm, cậu muốn người ta mua bút xịt căng đan của hai ta à? Gần đây Diệp Viễn Tâm xã giao nhiều, dễ bị paparazzi chụp coi như đã bị đưa vào tầm ngắm. Hiện tại anh đi đâu cũng rẻ chừng sợ bị chụp cữu lão ra về lại phê bình tác phong của anh Hứa bạch nhìn con xe Aston Martin cực kỳ rêu rao trước mặt nhìn không được phải nói Diệp Tổng, chiếc xe này còn rêu rao hơn chúng ta nhiều Diệp viễn tâm vô cùng đau đớn, phải làm sao bây giờ Tôi mua nhiều xe đẹp vậy, sao không lái cho được Lãng phí tiền lắm, hứa bạch, anh nói rất có đạo lý ha tôi cạn lời rồi Diệp viễn tâm mở cửa xe thúc giục cậu, lên xe nhanh Hứa bạch liền hỏi, chúng ta đi đâu? Diệp Tổng, hai ngày nay phong độ diễn xuất của tôi không ổn, diêu đạo cho tôi tối hậu thư tối nay. Ai ra đừng hỏi nữa, tôi cũng không biết chỗ đó là chỗ nào, cữu lão ra kêu tôi tới. Phó tiên sinh, đúng vậy, cậu lên hay không lên? Không lên thì tôi đi. Lên, hứa bạch không nói hai lời, ném câu từ chối ban nãy lên tận mây xanh. Diệp viễn tâm lé mắt nhìn cậu u ảnh đế, sao cậu không có nguyên tắc gì hết vậy? Cảm ơn bạn đã nghe chuyện.